lý mạc sầu giận quá thành cười ngươi rất tốt rất tốt đang khi nói chuyện một cái băng phép ngân trầm bàn tới chính giữa thiếu niên vai phải thiếu niên nhìn xem trên vai châm nhỏ nhìn nhìn lại lý mạc sầu một mặt bất đắc dĩ khách quan sinh khí cũng không cần cầm kim đâm ta đi ta cũng không phải tử vi nói xong đưa tay đem trên vai nhầm vào rút ra đi sơ sơ phía trên độc cảm giác được ngón tay hơi hơi run lên rất nhanh biến mất gật gật đầu độc tính còn có thể lý mạc sầu rùng mình hai cái băng côn đã bị nàng ném trên mặt đất bày ra phòng ngự tư thái người là thần thánh phương nào bên trong nàng băng phách ngân châm mà không chết lại chủ động chạm đến mà vô sự người đã vượt qua tưởng tượng của nàng nàng thậm chí hoài nghi mình băng phách ngân châm phải chăng quên đi bôi độc nhưng tuyệt đối không thể mỗi một cây băng phách ngân châm đều bị nàng tự tay ngâm nọc độc tuyệt không bỏ sót cái này lại càng đáng sợ bởi vì nàng lớn nhất lực uy hiếp chính là băng phách ngân châm chỉ luận võ công nàng miễn cưỡng được cho nhất lưu nhưng bởi vì có băng phách ngân châm nàng mới có cùng một chạy cao thủ chống lại thậm chí áp chế thủ đoạn cũng có xích luyện tiên tử danh hảo nhưng bây giờ một cái không sợ độc thiếu niên xuất hiện đối với nàng mà nói thật là đáng sợ thiếu niên nhìn xem trên đất băng côn một mặt đau lòng đáng tiếc mười lượng b ắ t đầu thiếu niên càng là đối nàng không thèm để ý lại càng làm cho nàng sợ hãi cái này cho thấy thiếu niên du lưới đ a u có thửa yên tâm a ta không có ác ý thiếu niên một chỉ điểm ra đem lý mạc sầu định tại nguyên chỗ mỉm cười nói ta thật không có ác ý lý mạc sầu mặt mũi trắng bệnh là bị hù thiếu niên đưa nàng định trụ nàng lại hoàn toàn không kịp phản ứng cái này tốc độ xuất thủ quả là đáng sợ so với nàng trước đây gặp phải người áo xanh kia còn muốn đáng sợ sư phụ hồng lăng ba chấn kinh vạn phần đang chờ mở miệng lại bị một cái tiểu nữ hài điểm trụ h u y ệ t đạo không cách nào động đậy nhìn kỹ chính là ngồi trên xe tiểu nữ hài thầy trò hai người lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng chỉ cảm thấy hôm nay chính là tử kỳ của các nàng lục vô song ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy quên đi rơi lệ nhìn nàng một cái thế nào thiếu niên chỉ vào lục vô song đối với nữ hải nói nữ hải gật gật đầu đi đến lục vô song bên người ngồi xuống mỉm cười nói ta nhìn ngươi trên đ u ổ i tổn thương đừng sợ nữ hải tiếu d u n g thật tâm ác để lục vô song tháo xuống tâm phòng nhưng cảm giác đau đớn cũng theo đó mà đến làm cho nàng lần nữa rơi lệ ồ、oh, ồ、oh, đau quá nữ hải kiểm tra một lần đối với thiếu niên nói ca ca nàng gãy xương đùi a thiếu niên cầm một cây nước đá tại lý mạc sầu cùng hồng lăng ba trong miệng đâm đến đâm tới nói biết rồi đinh chinh phục cao cấp màu trắng thực khách hồng lăng ba dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống cao cấp màu trắng thực đơn cá luộc cá luộc cao cấp màu trắng thực đơn tinh lực năm mươi không thời gian củn đồ đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách lý mạc sầu dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn xích luyện mỹ nhân xích luyện mỹ nhân phổ thông màu xanh lam thực đơn thể lực vĩnh cửu 10, nhan giá trị 1. ộ t hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần chương 1 0 t t cuối cùng tâm nguyện lăng chỉ là ngày hôm qua đi tới nơi này cái thế giới hàng lâm c h i địa chính là gia hưng ơ ngoại thành khoảng cách lục gia tràng không xa gia hưng ơ đường thủy giang khắp nơi phong cảnh như tranh vẽ lại nhìn bách tính khí sắc cùng trạng thái tinh thần đều rất không tệ nghĩ đến là sống ở thái bình tình thế thằng đến vào thành sau tại khách sạn tìm tiểu nhị ca hiểu được tình huống thế mới biết mấy năm trước kim quốc bị mông cổ cùng tống triều liên thủ xử lý mà trên giang hồ còn có đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông truyền thuyết mặc dù trung thần thông đã s ớ m chết cái khác tứ tuyệt cũng ít có tin tức nghe xong tiểu nhị ca giảng thuật hắn biết do chính mình đi tới thần điêu hiệp lữ thế giới sáng sớm hôm nay hắn và song nhi đi lục gia trang lục gia trang là gia hưng phụ cận nổi danh nhất giang hồ thế gia tiểu nhị ca tự sẽ giảng cho hắn nghe cũng bởi vì nghe lục gia trang hắn mới có thể tới xem một chút mà chống đỡ so trước mắt thời gian cụ thể điểm đến sớm không bằng đến đúng lúc không nghĩ tới vừa tới liền đổi kịp lý mạc sầu vì tình sinh hận hủy diệt lục gia trang tiểu đoạn tại chính anh bị đông t à cứu đi dương quá cũng bị tây độc cứu về sau lăng chỉ mang theo song nhi yên lặng hướng lý mạc sầu đổi tới cũng không phải muốn giết nàng mà là nghĩ giải cứu lục vô song tiểu h à i tử nhân sinh quan cùng giá trị quan còn chưa hình thành nếu như bị lý mạc sầu mang theo bên người lục vô song nhất định sẽ biến thành nguyên tắc trong k i a cái để cho người có chút chán ghét lục vô song cũng không thể để lý mạc sầu đem tương lai đoá hoa tàn phá trải qua một phen tao thao tác lục vô song được cứu hắn cũng từ trên thân lý mạc sầu t u ô n ra một tấm có độc rượu ngon dùng thể lực vĩnh cửu mười đổi lấy nhan giá trị một xích luyện mỹ nhân không hổ là lý mạc sầu trên người tuân ra thực đơn rất phù hợp tính cách của nàng đem băng côn toàn bộ nhét vào lý mạc sầu cùng hồng l a n g ba trong miệng để băng lánh đông lạnh tê dại miệng của các nàng l a n g chỉ đi đến lục vô song bên người nhìn một chút lục vô song tam chín tuổi tuổi tác dáng người nhỏ nhỏ lúc này nước mắt dưng dưng có chút manh người l a n g chỉ lộ ra nhất quán mỉm cười hỏi tiểu nội muội ngươi tên là gì nhìn trước mắt đại ca ca lục vô song có chút sợ hãi nói ta gọi lục vô song lục vô s o n g a tên rất hay lăng chỉ lấy ra hắc ngọc đoạn tụ cao một bên nói chuyện cùng nàng một bên cho nàng gãy chân đắp lên rồi cao lục vô s o n g cảm thấy bắp chân lành lạnh, lạnh mát mát đau đớn cũng ở nhanh chóng giảm bớt cho đến biến mất ca ca băng gạc trừ độc s o n g song nhi sớm đã đốt đi một siêu nước đem ngâm nước sôi băng gạc lấy ra ngoài lăng chỉ gật gật đầu cho lục vô s o n g làm băng bó song nhi ngay tại chỗ lấy tài liệu chặt mấy cây nhanh cây trẻ thành tấm ván gỗ từ Lang chỉ cho lục n g cho l vô song giao định.、Hai、người phối hợp ăn ý, căn bản không cần ngôn ngữ Lăng không có gì bất ngờ gì làm lưu. mỉm cố cười, có phối Tốt. Hai hợp ý, bất trì xong ả y ra, hai tháng sau tháng thể khôi phục bình thường. liền s Lục có vô song nhìn xem hắn nháy mắt cảm ơn đại ca ca thật manh không cần cảm ơn sơ sơ tiểu ló l i đầu lăng chỉ cười hỏi nhà ngươi ở đâu ca ca tiễn ngươi trở về nghe được nhà cái chữ này lục vô s o n g nước mắt x o á t chảy ra ta nhà ta người đều bị rết quay đầu nhìn xem định tại nguyên chỗ lý mạc sầu trong mắt tràn đầy cựu hận bị nàng giết ồ quay đầu nhìn lý mạc sầu liếc mắt gặp nàng sắc mặt khó coi lăng chỉ hỏi người n g h ĩ báo thù sao muốn lục vô song dùng sức chút đầu vậy liền báo a lăng chỉ từ bên hông rút ra một thanh dao phay đến dùng cây lao này chém chết nàng nghe nói như thế lý mạc sầu hoảng sợ đan sen mồ hôi lạnh chảy dòng hết lần này tới lần khác nàng bị điểm á h u y ệ t căn bản không phát ra được thanh âm nào không cách nào biểu đạt sợ hãi của nàng tại song nhi nâng đỡ lục vô song đi đến lý mạc sầu trước mặt trong tay dao phay nặng như ngàn cân lục vô song mặc dù sinh ở võ lâm thế gia cũng học qua một chút võ công nhưng còn đến không kịp thấy máu ngoài miệng gọi đánh gọi giết thật muốn lúc giết người lại phát hiện chính mình căn bản hạ thủ giết người nàng không dám không hạ thủ được sao lang trí hỏi lục vô song cầm dao phay tay nhỏ không ngừng run run lại không cách nào nâng lên lăng chỉ mỉm cười đem dao phay thu hồi lại nói đã không hạ thủ được vậy cũng chớ động thủ tiểu hai tử giết người cũng không tốt lục vô song ôm một tiếng khóc song nhi ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi lăng chỉ nhìn xem lý mạc sầu gặp nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra cười nhạt một tiếng nói lý mạc sầu ngươi tại lúc giết người có từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bị giết một ngày lý mạc sầu vừa l ò n g đi xuống tâm chính là siết chặt trong ánh mắt một lần nữa viết đầy hoảng sợ nàng biết rõ sinh tử của mình vẫn tại người khác trong k h ô n g chế chỉ là đối mặt lăng trì chất vấn nhưng lại trong lòng hung ác trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần điên cuồng chi ý lăng trì lắc đầu cái này lý mạc sầu xem như phế đi vẫn là xóa nít luyện lại tương đối tốt song nhi người trước mang vô song về thăm nhà một chút ta xử lý song bên này liền đi qua lăng trì nói song nhi nhẹ gật đầu đem lục vô song cong lên đến hỏi rõ phương hướng liền hướng lục ra trang nhanh như chấp đi tới song nhi tốc độ có thể một chút không thể so với lăng trì thấp Tốt. lăng trì nhìn xem lý mạc sầu cùng hồng lăng ba khởi ra các nàng á huyệt hỏi còn có cái gì gì ngôn sao hồng lăng ba trực tiếp hỏng mất đừng giết ta ta không muốn chết ô ô, một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ còn chưa nở rộ liền muốn khô h é o sao ta có qua mộng tưởng lăng trì điểm nàng á huyệt quay đầu nhìn xem lý mạc sầu cười nói n g ư ờ i đây cũng không nghĩ chết sợ hãi quá độ không để cho lý mạc sầu nổi điên hoặc cơn sốc ngược lại làm cho nàng bình tĩnh trở lại đèn kéo quân tựa như xem chính mình cả đời không khỏi tự rêu rơi lệ ta mấy năm nay cũng làm cái gì không có gì ngôn sao lăng chỉ g ơ lên dao p h ê đợi một chút lý mạc sầu ngừng lại nước mắt nói trước khi chết ta nghĩ gặp sư mội một mặt ồ vài ngày sau núi trung nam ngay hôm đó tiểu long nữ vừa mới luyện xong kiếm pháp tôn bà bà liền gọi nàng đi rửa t ắ m sau đó ăn cơm biết rồi tiểu long nữ đi một gian thạch thất tắm rửa thay quần áo sau đó không lâu đã là phụ dung xuất thủy đẹp như là không dính khói l ử a trần gian tiên tử sau nửa canh giờ tiểu long nữ đi tới trước bàn cơm chuẩn bị ăn cơm tôn bà bà làm đồ ăn mười phần đơn giản thô giáp nhưng nàng đã thành thói quen cũng không bắt b ẻ bưng lên bắt b ũ a đang muốn dùng cơm lại nghe cổ mộ ngoài chuyển tới một đạo thanh âm quen thuộc sư muội ta trở về có thể hay không ra gặp một lần tiểu long nữ trên tay một trận nhìn xem tôn bà bà hỏi ta nên đi gặp nàng sao tôn bà bà không nghĩ nàng khó xử cũng không biểu lộ ý kiến của mình cô nương chính mình quyết định liền tốt tiểu long nữ nghĩ nghĩ nghe được người tới không ngừng la lên dần dần cuống họng đều cầm một chút không khỏi động lòng chắc ẩn đứng lên nói vẫn là gặp gỡ đi chỉ cần không ra cổ mộ thuận tiện tôn bà bà gật đầu nói cô nương quyết định liền tốt không lâu tiểu long nữ xuất hiện tại cổ mộ thạch môn về sau đối mặt người tới kêu gọi ngựa khí trong khí chương một trăm lẻ bốn thiểu long nữ nghe được tiểu long nữ âm thanh lý mạc sầu trong mắt lóe lên một kia ô n n u một kia nhớ lại năm đó cái kia đi theo nàng phía sau cái mông tiểu nữ hải trưởng thành a sư muội những năm này trôi qua còn tốt chứ nghe được sư tỷ ngôn ngữ ô n n u tiểu long nữ trầm mặc một lát thản nhiên nói không có gì đáng kể tốt xấu chỉ là trưởng thành chút đúng vậy a n g ư ơ i trưởng thành lý mạc sầu mỉm cười cũng nhất định xinh đẹp hơn tiểu long nữ hỏi sư tỷ ngươi quay lại chính là cùng ta ôn chuyện sao xem như thế đi lý mạc sầu nói khẽ cũng nghĩ nhìn xem chính mình sinh hoạt qua địa phương vậy ngươi xem hết à? tiểu long nữ không quá quen thuộc như vậy giới tán gấu lý mạc sầu thở dài đáng tiếc không thể gặp sư phụ một lần cuối nếu không phải ngươi sư phụ như thế nào sẽ gặp độc thủ tiểu long nữ âm điệu cao mấy phần mang theo vài phần lanh ý bây giờ cần gì phải giả mù s a mưa đúng vậy a lý mạc sầu thân sắc cảm đạm hết thệ đều là lỗi của ta đều tại ta không nghe sư phụ mới có thể hại sư phụ cũng hại chính mình sư tỷ như vô sự liền mời về a phái cổ mộ không chào đón ngươi lý mạc sầu mặt mũi tràn đầy đắng chát kia sư muội ngươi nhiều bảo trọng kiếp sau hy vọng chúng ta vẫn là tỷ muội tiểu long nữ n h ư mày luôn cảm thấy hôm nay sư tỷ rất không thích hợp nhưng lại không biết không đúng chỗ nào nhưng một bên tôn bà bà nghe được lý mạc sầu trong lời nói xa nhau chi ý cả kinh kêu lên cô nương lý mạc sầu sợ là phải chết t i ể u long nữ ngạc nhiên sư tỷ không phải thật tốt sao làm sao sẽ chết tôn bà bà cười khổ cô nương ngươi từ nhỏ sinh trưởng ở cổ mộ không dành thế sự tất nhiên là không biết đạo lý trong đó nhưng nghe lão bà tử một lời khuyên tuyệt đối đừng làm cho nàng rời đi bằng không thì giữ nhiều l à n h ít cổ mộ bên ngoài lý mạc sầu yên lặng mà đi đến ngoài trăm thước rừng cây một bên gặp lăng trì đang tại gà nướng gà nướng tản ra nồng nặc hương khí lục vô s o n g cùng hồng lăng ba ngồi ở bên cạnh cùng nuốt nước miếng nhanh như vậy liền trở lại rồi lăng trì chuyển động trong tay mặc gà rừng giá gỗ thiện tay vung điểm cây thì là phấn bột tiêu cay lại soát điểm tỏi dùng cái gì hương vị càng thơm liền ngay cả lý mạc sầu cũng nuốt nước miếng một cái lăng trì nói ngươi có thể nhiều tán gấu một lát lý mạc sầu lắc đầu nên nói đều nói rồi ngươi có thể đ ộ n thủ a lăng chỉ cười cười ta đã lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nghĩ nhanh lên chết hỏi thế gian tình là gì trực giáo sinh tử tương hứa lý mạc s ầ u thần sắc cảm đạm bên trong mang theo vài phần thản nhiên đời ta yêu sai rồi người hại chết rất nhiều người cũng cuối cùng hại chính mình đời này ta đủ rồi lăng chỉ nhìn xem nàng khẽ gật đầu hết thể hữu vi pháp như mộng huyễn bọc nước như lộ cũng như điện ứ n g tác như thế xem lý mạc s ầ u trầm mặc một lát hỏi có ý tứ gì lăng trì lắc đầu hiểu chính là hiểu không hiểu chính là không hiểu không nên cương cầu lý mạc sầu gật gật đầu không hiểu lăng trì khoe miệng giật một cái không hiểu liền không hiểu a sơ sơ cái cảm luôn cảm thấy vừa rồi hình như có loại không hiểu ác ý cũng không biết từ chỗ nào tới ca ca ta tìm tới một chút cây nấm cùng rau dại song nhi từ trong rừng cây đi tới trong tay dẫn theo cái giỏ trúc bên trong chứa rất nhiều cây nấm cùng rau dại mười phần mới mẻ Cực khổ rồi. lăng chỉ mỉm cười gật đầu lục vô s o n g cũng nói song nhi tỉ tỉ cực khổ rồi không khổ cực song nhi mỉm cười đem trong giỏ chúc một loại rau dại lấy ra ca ca loại này rau dại trước kia chưa thấy qua có thể là loại sản phẩm mới ta xem một chút lăng chỉ một tay chuyển dàn nướng một cái tay khác cầm một cái rau dại cái này rau dại mười p h ầ n dài nhỏ p h ầ n đuôi có lá có điểm giống đơn căn rau cải sôi nhưng lá cây không có rau cải sôi lớn như vậy nhét vào trong miệng nhai nhai không phải rất giòn nhưng là hương vị đặc biệt mười phần tươi non gật gật đầu hơi co chút khổ nhưng cũng không tệ lắm có nhất định dược dụng giá trị kia giữ lại sao song nhi hỏi giữ đi lăng trì nói cũng có thể tự sáng tạo một đạo không sai dược thiện cho người ghi một công song nhi nhoẻn miệng cười làm xong ta muốn cái thứ nhất nhấm nháp đều tùy ngươi lăng trì cười cười gà nương xong ngửi chút hương vị lăng trì nhẹ gật đầu không hổ là ca gà chính là hương đem gà nướng đưa cho lý mạc sầu ăn đi ăn no rồi tốt lên đường lý mạc sầu ngồi ở vừa ăn gà nướng vừa mới bắt đầu còn ăn rất chậm nhưng không tự chủ liền tăng nhanh ăn tốc độ khoe miệng dính rất nhiều chất béo nhưng vào lúc này tiểu long nữ đi ra cổ mộ nơi xa xa nhìn thấy màn này nàng quay đầu nhìn xem tôn bà bà hỏi nàng thật muốn chết rồi tôn bà bà tiểu long nữ xoay người rời đi nhưng gà nướng hương khí làm cho nàng dâm chân xuống núi thở run run bụng kêu lên đ ù ngủ nguyên một con gà tiến vào bụng lý mạc sầu thỏa mãn thở một hơi lau lau khoe miệng đứng lên nói ta ăn no rồi lăng chỉ gật gật đầu hỏi còn có cái gì muốn nói sao nói hay không cũng không trọng yếu lý mạc sầu mỉm cười nói ta chết về sau đâu để ý hồng thủy ngập trời đừng nói lý mạc sầu cười rộ lên vẫn rất tốt nhìn cũng k h ó trách nàng hiện tại cũng bất quá ba mươi tuổi còn tại thành thục tiểu tỷ tỷ hàng ngũ lấy nhan giá trị tới nói nàng không sánh bằng tiểu chiêu chu chỉ nhược nhưng có thể cùng nhậm doanh doanh nghi lâm phân cao thấp giết khá là đáng tiếc ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt lăng chỉ rút ra bên hông dao p h a d ơ lên thật cao yên tâm ta rất nhanh không đau lý mạc sầu nhắm mắt lại d ừ n g tay một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền đến lăng chỉ quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không chung một bạch dĩ như tiên thiếu nữ đạp không mà đến trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt hắn thiếu nữ cầm trong tay trường kiếm ngăn tại lý mạc sầu trước người ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn ngươi là ai tại sao giết ta sư tỷ lý mạc sầu mở to mắt thấy thiếu nữ trong mắt lóe lên nồng nặc cảm động long nhi sư tỷ chúng ta sau đó lại nói t i ể u long nữ không dám quay đầu sợ lăng chỉ đột nhiên hạ sát thủ lý mạc sầu mặc dù rất cảm động lại thở dài nói long nhi không cần sư tỷ trước khi chết có thể gặp lại ngươi một mặt đã chết mà không tiếc người sẽ không chết t i ể u long nữ ngữ khí kiên quyết lý mạc sầu há h ố c mồm lại không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể cho lăng chỉ một cái cầu xin ánh mắt sư mội ta là vô tội đ ừ n g giết nàng lăng chỉ đánh giá tiểu long nữ mặt rất trắng quần áo cũng rất bạch mặc dù có vẻ như một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi lại thân hình cao gầy phát dục tốt đẹp cái kia ngũ quan kết hợp vừa đúng hoàn mị không một tỷ vết lúc này cầm kiếm mà đứng mặt như băng xương càng thêm ba phần trong trẻo lạnh lùng đẹp như thiên tiên hắn không thể không thừa nhận tại hắn đã thấy nữ nhân bên trong trước mắt tiểu long nữ là tối cao nhan giá trị so chu chỉ nhược cùng tiểu chiêu còn muốn hơi thắng nửa bậc có lẽ chỉ có chu phi có thể mượn tự thân lộng lấy khí chất cùng nàng phân cao thấp không hổ là tiểu long nữ có lẽ nàng chính là kim đại hiệp dưới ngòi bút nữ nhân đẹp nhất lăng chỉ lấy ra một cọng tóc mà tròn trịa đồ vật vẻ mặt tươi cười tiểu cô nương có muốn ăn hay không kẹo quê à. chương một trăm linh năm ngươi là ma q u ỷ sao gặp tiểu long nữ lạnh lùng nhìn mình chằm chằm lăng chỉ gãi gãi đầu đem kẹo que đưa cho lục vô song vô song cho ngươi ăn cảm ơn đại ca ca lục vô song vui vẻ liếm láp kẹo que rất ngọt lăng chỉ sờ sờ đầu của nàng quay đầu nhìn xem tiểu long nữ nói tiểu cô nương ngươi nghị cứu ngươi sứ tỷ không sai tiểu long nữ nói a lăng chỉ cười cười nói ngươi có nghe hay không qua giết người thì đền mạng bốn chữ này tiểu long nữ gật gật đầu tất nhiên là nghe qua vậy ngươi còn muốn cứu một cái giết người vô số nữ ma đầu lăng chỉ vớt ve lục vô song tóc thản nhiên nói ngươi có biết hay không trước đây không lâu sư tỷ của ngươi vừa mới giết vô song một nhà lao tiểu lời nói này để lục vô song con mắt đỏ lên nước mắt rớt xuống cha mẹ tiểu long nữ chân kinh vạn phần quay đầu nhìn xem lý mạc sầu sư tỷ ngươi lý mạc sầu cười khổ đúng vậy là ta làm hiện tại lăng chỉ d ơ lên dao thay ngươi còn muốn ngăn cản ta sao tiểu long nữ ánh mắt phức tạp không biết nói gì tiểu cô nương tránh r a a lăng chỉ nói mỗi người đều muốn vì mình hành động gánh chịu hậu quả sư tỷ của ngươi hậu quả không cần ngươi tới gánh chịu tiểu long nữ im lặng long nhi tránh r a a lý mạc sầu than nhẹ một tiếng đây là ta chính mình thiếu nợ chính ta trả lại tiểu long nữ trầm mặc một lát thấp giọng nói sư phụ cho ngươi lưu lại một bộ quan tài đá lý mạc sầu thân thể mềm mại run lên hốc mắt t ừ n g hồng nước mắt rớt xuống có đúng không sư phụ nàng t i ể u long nữ yên lặng nhìn xem nàng một lát lý mạc sầu lao lao nước mắt cười nói long nhi về sau liền làm phiền ngươi giúp ta nhập liệm t i ể u long nữ gật gật đầu ta hiểu rồi gặp tiểu long nữ nhường đường một bên lăng chỉ nhìn xem lý mạc sầu còn có lời nói sao lý mạc sầu nghĩ nghĩ có thể cho ta lưu lại toàn t h ờ i sao ta không nghĩ máu me khắp người chết đi yêu cầu vẫn rất nhiều lăng chỉ cười nhạt một tiếng người giết người thời điểm cân nhắc qua cho người khác lưu toàn t h ờ i sao ta biết để thiếu hiệp làm khó lý mạc sâu đầy mắt cầu xin nhưng ta nghe nói qua một câu người chết vì lớn thiếu hiệp ngay cả ta khi còn sống tâm nguyện cuối cùng cũng không nguyện thỏa mãn sao lăng chỉ nghĩ nghĩ nói cũng tốt giết người cũng chưa chắc muốn dùng đao thu hồi dao phay đưa tay phải ra ngón t r ỏ ta có một môn thuật điểm h u y ệ t có thể điểm ngươi tử h u y ệ t sẽ không chảy máu lý mạc sầu nhẹ nhàng thở ra cảm kích nói đa tạ thiếu hiệp không cần có thể lên đường a lý mạc sầu gật gật đầu chỉ vào hồng lăng ba nói với tiểu long nữ long nhi đây là ta đệ tử hồng lăng ba thiếu hiệp đã quyết định tha cho nàng một mạng ta chết về sau còn xin ngươi thay chiếu cố tiểu long nữ quay đầu nhìn hồng lăng ba lướt mắt gặp nàng hai đầu lông mày cũng không vẻ lo lắng chi sắc gật gật đầu ta hiểu rồi lý mạc sầu nước mắt trượt xuống cảm ơn đây là nàng khi còn sống câu nói sau cùng về sau nàng bị lăng trì chỉ, chỉ điểm một chút chết chết rất hoàn chỉnh lại không có thống khổ cũng coi như được k h á c loại kết thúc yên lành sư phụ ô ô ô hồng lăng bà khóc mặc dù lý mạc sầu khi còn sống đối nàng không đánh tìm ắ n g nhưng nàng lúc trước dù sao cũng là vì lý mạc sầu cứu tình cảm vẫn phải có tiểu long nữ ôm lấy lý mạc sầu thi thể nhẹ nhàng vuốt ve nàng đôi m i thanh tú lúc này lý mạc sầu thần sắc cán tường dường như ngủ thiếp đi đồng d ạ n g nàng lúc này thật sự rất đẹp thiểu cô nương muốn giúp đỡ sao lăng chỉ ngồi sồn xuống hỏi thiểu long nữ ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên nói không cần dừng một chút cảm ơn n g ư ơ i lưu sư tỷ toàn thơi người chết vì lớn ta chỉ là thỏa mãn một cái nhân sinh trước sau cùng nguyện vọng lăng chỉ từ trong tay háo lấy ra một cái bọc giấy bên trong lấy mấy cái bánh bao đầu an sao thiểu long nữ ánh mắt hết sức cổ quái ngươi người này sao như thế kỳ quái ta nhưng không cảm thấy chính mình quái lăng c h ỉ cười cười chính mình cầm cái bánh bao đậu cắn một cái nói ta chỉ là đang vấn tâm không thẹn còn sống không thẹn với lương tâm mới có thể tự do t i ể u long nữ trầm mặc một lát nhẹ gật đầu ngươi là trí giả ngươi nhìn ra ngoài rồi lăng c h ỉ nhãn tình sáng lên gãi gãi đầu á ha ha thật là có chút không có ý tứ cho lăng c h ỉ đem bọc giấy hướng phía trước đưa tới t i ể u long nữ do dự một chút cuối cùng là cầm một cái vừa rồi nàng cơm còn không có ăn đã bị lý mạc sầu kêu đi ra bụng xác thực đói bụng cắn một cái bánh bao đậu cửa vào mềm nhu thơm ngọt mười phần mỹ vị không biết tại sao mới vừa rồi còn có chút âm ức tâm tình trong nháy mắt chuyện tốt rất nhiều ăn ngon không lăng trí hỏi tiểu long nữ gật gật đầu mấy ngủ ăn xong một cái lại đem một cái càng ăn càng tốt ăn tâm tình cũng càng ngày càng tốt chỉ trước mắt tiểu long nữ đem còn dư lại năm cái bánh bao đậu đều ăn hết sạch rồi cả người đều rực rỡ lộ ra tiểu hài từ đặc hữu thuần chân tiểu dung nhưng là sư tỷ chết rồi tại sao ta sẽ cao hứng tiểu long nữ đột nhiên giật mình lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi còn ăn sao lăng chỉ lại từ trong tay háo lấy ra một cái bọc giấy một cái bao là giống như đ ó a hoa đồng dạng điểm tâm nhỏ ta đây còn có người là ma quỷ sao tiểu long nữ cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy bằng không thì nàng sợ còn không có cho sư tỷ nhập liệm liền đem sư tỷ đã chết sự tình đem quên đi không cần ta đã no rồi cố nén muốn ăn xúc động tiểu long nữ ôm lấy lý mặc sầu đối với còn tại khóc nước nở hồng lăng ba nói đ ừ n g khóc đi theo ta đúng sư thúc hồng lăng ba lau lau nước mắt đi đến tiểu long nữ sau lưng tiểu long nữ đối với lăng chỉ gật gật đầu quay người trở về cổ mộ theo cổ mộ thạch môn đóng lại lăng chỉ thu hồi ánh mắt đem điểm tâm đưa đến lục vô song trước mặt tiểu hoa miêu an điểm tâm ta mới không phải tiểu hoa miêu lục vô song lau lau nước mắt trên mặt nói đại ca ca cám ơn ngươi lăng chỉ mỉm cười hỏi về sau có tính toán gì lục vô s o n g trầm mặc hồi lâu một mặt m ở mịt nếu như không có địa phương đi trước hết theo ta đi lăng chỉ sờ sờ đầu của nàng nói chí ít sẽ không để ngươi chịu đói lục vô s o n g nghĩ nghĩ nói đại ca ca ngươi có thể giúp ta tìm xem biểu tỷ sao ta hiểu rồi lăng chỉ gật gật đầu nhưng biển người mênh n ô n g muốn tìm tới ngươi biểu tỷ cũng không dễ dàng ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị ừng lục vô song gật gật đầu cảm ơn đại ca ca lang chỉ mỉm cười không k h á c h khí song nhi hầm tốt một nồi cây nấm rau dại canh lang chỉ nếm nếm cười nói mùi vị không tệ song nhi chủ nghệ càng ngày càng lợi hại lấy hắn màu xanh lam cao cấp chủ nghệ đến xem song nhi lúc này đã có màu trắng cao cấp chủ nghệ về sau một ngày ba bữa hoàn toàn có thể từ nàng phụ trách song nhi nét mặt vui cười như hoa là ca ca giao tốt lời này ta thích nghe nói dỡn vài câu song nhi hỏi ca ca chúng ta về sau đi đâu ta đôi toàn chân giáo đạo tạng có chút hứng thú lăng chỉ một mực nhớ kỹ trương tam phong năm đó dạy bảo nhiều đọc đạo kinh lấy tăng cường đối với thái cực chân kinh lý giải hãn tại ỷ thiên thế giới chờ đợi lớn mấy chục năm một mực đem võ đang thất h i ệ p đều ngao chết mới rời khỏi những năm này nhìn qua không ít đạo kinh nhưng triều nguyên thực sự không phải thứ gì rất nhiều đạo gia đ i ể n tàng bị bọn hắn làm không có nhận biết không được đầy đủ là lăng trì trước mắt một vấn đề nhưng thần điêu thế giới toàn chân giáo là thiên hạ đệ nhất đại đạo giáo có mười phần phong phú đạo giáo tàng thư bây giờ tới núi trung nam tự muốn thỉnh giáo một phen mấy năm này chúng ta rồi cùng phái cổ mộ làm hàng xóm a c h ư một trăm lẻ sáu láng giềng hòa thuận hữu hảo gần nhất toàn chân giáo trên dưới đều cảm thấy thời gian không dễ chịu cũng không biết từ chỗ nào tới m a u đầu tiểu tử thế mà chạy đến toàn chân phái cấm địa phi pháp quyền địa còn đại cảo vi trương kiến trúc bọn hắn toàn chân phái đệ tử phát hiện việc này liền đi đuổi người kết quả bị hắn từng cái đánh thành đầu heo tục ngữ nói đánh nhỏ tới giả hát đại thông tôn bất nhị cho đệ tử ra mặt nhưng kinh sợ chính là bọn hắn thế mà cũng bị kia mao đầu tiểu tử cho làm cái này có thể chọc giận toàn chân giáo sức chiến đấu cao nhất khâu xử cơ về sau khâu xử cơ một người một kiếm giết tới đây kết quả bị thiếu niên kia dùng một loại hết sức cổ quái kiếm pháp giết đại bại liền ngay cả mang theo b ộ i kiếm đều cắt thành hai đoạn mười phần chật vật cái này toàn chân giáo biết rõ bọn hắn gặp một cái không chọc nổi người hơn nữa người kia trẻ tuổi d o a người mười tám mười chín tuổi tuổi tác nhưng có không thua ngũ tuyệt võ công đây là ở đâu già q u á i vật gần nhất mấy ngày này toàn chân trên dưới ngủ không ngon giấc ăn không ngon đều tại suy đoán người kia lúc nào chạy đến tìm bọn hắn p h i ề n phức dù sao cũng là bọn hắn trước tìm đối phương p h i ề n phức đối phương trả thù lại cũng là chuyện đương nhiên đây chính là quy củ giang hồ ngươi dám làm ta ta liền làm ngươi bất quá đối phương cũng không có lập tức trả thù thông qua quan sát toàn chân giáo phát hiện người kia đang bận đốn cây xây phòng đóng tốc độ vẫn rất nhanh ngắn ngủi nửa tháng liền xây lên một tòa hai tầng nhà gỗ tạo hình có chút mới mẻ không giống trung nguyên kiến trúc trừ cái đó ra người kia trù nghệ tựa hồ rất cao siêu mỗi lần nấu cơm phát ra hương khí đều cho lân cận giám thị toàn chân đệ tử trong bụng bồn trồn nước bọt chảy r ò n g cái này cũng không có gì nhưng hỏng bét là mấy ngày gần đây kia phái cổ mộ truyền nhân tựa hồ cùng đối phương liên lụy ở cùng nhau cơ hồ mỗi đến dùng cơm thời gian đều biết đi ra cổ mộ cùng hắn liên hoan thật có ăn ngon như vậy nghe được đệ tử hồi báo khâu xử cơ đám người mười phần c h â n kinh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cổ mộ truyền nhân lại bởi vì đối phương nấu cơm ăn ngon rồi cùng đối phương làm ở cùng nhau cái này có thể không xong phái cổ mộ vốn là toàn chân giáo cấm kỵ vô luận như thế nào không dám cùng là địch hiện tại lại tới cái quái vật thiếu niên cùng hắn làm bạn về sau toàn chân giáo cùng hắn vì lân cận chẳng phải là ăn ngủ không yên ngay tại toàn chân trên dưới làm lo nghĩ thời điểm thiếu niên kia lại mang theo lễ vật đến viếng thăm thái độ mười phần thân thiện còn nói mười phần ngưỡng mộ toàn chân giáo trùng dương chân nhân đồng thời đối với đạo kinh hết sức cảm thấy hứng thú hy vọng ngày sau có thể không lúc mượn đọc v â n v â ngưỡng n mộ cái gì đều là thứ yếu mượn đọc đạo kinh cũng không phải vấn đề nhưng thiếu niên mang tới lễ vật để toàn chân thất tử mười phần im lặng thiếu niên kia đúng là mang theo cái nồi bếp nấu tự mình đến bọn hắn làm mấy bàn món ăn còn trưng mấy lồng bánh bao gặt hái được toàn chân đệ tử một đợt h ả o cảm cũng không biết tại sao an thiếu niên này làm món ăn cùng bánh bao toàn chân trên giới đều đối với hắn sinh ra nồng hậu dày đặc h ả o cảm đối phương mượn độc đạo kinh sự tỉnh tự nhiên là không là vấn đề có thể cùng dạng này cường giả hóa thù thành bạn đối với toàn chân giáo tới nói cũng là một chuyện tốt cứ như vậy toàn chân giáo hóa giải một lần nguy cơ trừ ừ từ từ ngừng. một chiếm một mộ trăm mét bên ngoài, có một mảnh lắm mét phạm bị bảng gỗ vòng. Ở giữa một tòa chỉ có mét hai tầng nhà gỗ mặt mọc nhà gỗ, có một mỗi độ đột ngột trình toàn thanh đất trống, biệt tòa tầng đất Tuy đất thành lò trong tường, mỗi ngày đều thiêu đốt lên tủi, t loại lên lớn lý lên. là lò lên nào ngoài, đi nói, viện, đôi Phái sai vi giữa cái khói còn cứng vẹn bên. hơn bên nhân công không vương bảng vòng, vương nhà nhà nhưng ngày nhẹ không đó được đá đều có có có chỉ chế cổ vị bị gỗ gỗ gỗ, sửa ở cái đó ra nhà gỗ chung quanh còn khai khẩn mấy khối vườn rau hình như đã trồng lên mấy loại mùa đông rau quả cũng không biết có thể hay không sống được ngày nay trạng v ă n tối phái cổ mộ thạch môn mở ra tiểu long nữ đi ra cổ mộ đi tới nhà gỗ nhỏ trước hỏi có ai không có một đạo thanh â m non nớt từ trong nhà gỗ truyền tới rất nhanh liền có một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nữ h à i đi tới thấy là nàng trên mặt mang ý cười long cô nương tới rồi mau mời vào tiểu long nữ gật gật đầu q u á y d ậ y tiểu nữ h à i khép cười một tiếng không ổn g công ca ca dạy lâu như vậy long cô nương cuối cùng hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế tiểu long nữ thản nhiên nói ta nghe đi ra ngươi tại chê cười ta ta nhưng không có tiểu nữ hải liên tục khoắt tay ta nói đều là lời thật lòng so với trước kia cái gì cũng đều không hiểu long cô nương hiện tại cũng biết nói quái dày cảm ơn gặp lại loại hình lời nói so trước kia có nhân tình vị nhiều phải không tiểu long nữ trong mắt mang theo một tia nghi hoặc có thể manh có thể manh đúng vậy à? tiểu nữ hải cười nói bên ngoài lạnh lẽo long cô nương mau vào đi k a ca đang nấu cơm lập tức lên i tốt ừng nhà gỗ nhỏ lầu một trong phòng khách một tòa xinh đẹp lò sưởi trong tường đang đ ố t ủ i để cả tòa nhà gỗ nhỏ ấm áp như xuân lò sưởi trong tường bên cạnh trên ghế xích đu lục vô s o n g trên người đắp lấy chăn lông đã ngủ t i ể u long nữ nhìn thoáng qua ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ long cô nương nhanh ngồi song nhi đem tiểu long nữ lui qua ghế s o f a an vị cho nàng rót một chén trà nóng trên bàn trà có đậu phộng hạt dưa cùng mấy loại mức hoa quả tùy thời có thể lấy ăn dùng ăn trước điểm đồ ăn vặt lót dạ một chút cơm tối lập tức liền tốt tiểu long nữ gật gật đầu lột một chút đậu phộng ăn mấy cái mức hoa quả lại uống ngụm trà nóng ở nơi này đầu mùa đông thời tiết quả thực là một đại hưởng thụ lúc này trong phòng bếp truyền ra trận trận hương khí tiểu long nữ bụng kêu rột rột lên s o n g nhi đem món ăn bưng đi qua lăng chỉ âm thanh truyền tới song nhi khẽ cười một tiếng tới không lâu bốn món ăn một chén canh lên bàn lăng chỉ bưng một nồi cơm từ phòng bếp đi tới nhìn thấy tiểu long nữ cười nói long nhi tới rồi t i ể u long nữ gật gật đầu q u á y giày lăng đại ca không q u á y giày lăng chỉ cười nói long nhi mỗi ngày đến mới tốt tiểu long nữ không biết như thế nào đáp lại chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc lăng chỉ mỉm cười nói ă n cơm đi vô song nha đầu này lại ngủ t i ế p đi đi qua vô v ô lục vô xong khuôn mặt nhỏ nhắn bé lười dậy ăn cơm nô、no. lục vô xong mở to mắt mơ mơ màng màng nói lại muốn ăn cơm à. lăng chỉ cười mắng cái gì gọi là lại muốn ăn cơm không muốn ăn cũng được nửa đêm đói bụng cũng đừng ăn vụng thế nhưng là giữa t r ư a ăn xong không có tiêu hóa xong đâu lục vô xong xoa xoa con mắt ngáp một cái nói đại ca ca ban đêm ta có thể hay không ngủ ở đây à. không được lăng chỉ nói ngủ không đứng ghế phát đu đối mau tốt. Tốt, với dục lục ê n ăn cầm đi. l vô song chu chu Lục mỏ, tốt ra. vô song đứng lên từng bước một đi đến trước bàn cơm mặc dù có chút chậm lại cùng người thường không khác lục vô song té gãy chân đã qua hai tháng có hát ngọc đoạn tục cao phụ trợ nàng hiện tại cơ bản khôi phục bình thường mặc dù không thể quá phận chạy nhảy nhưng đơn giản đi đường đã không là vấn đề lăng chỉ cảm thấy mình đã đạt thành một cái thành tựu tránh cho lục vô song chân t h ọ long tỉ tỉ chào buổi tối nhìn thấy tiểu long nữ lục vô s o n g kêu một tiếng tiểu long nữ gật gật đầu chào buổi tối đều là người một nhà khách khí như vậy làm cái gì lăng chỉ tại tiểu long nữ đối diện ngồi xuống mỉm cười nói đứng hay không tiểu long nữ t r ư ơ n g một trăm linh bảy nông trường hiện trạng sau bữa ăn lăng chỉ cầm một bản thanh tĩnh kinh hướng lò sưởi trong tường bên cạnh trên ghế xích đu một nằm bên cạnh lắc vừa nhìn sách song nhi cùng lục vô s o n g một cái thu thập cái bản quét rác một cái đi phòng bếp rửa chén tiểu long nữ không có việc gì đi đến lò sưởi trong tường một bên khác trên ghế ngồi xuống nhìn xem lăng trì hỏi tại sao ngươi tổng nhìn những n à y đạo giáo kinh thư không có cách nếu không phải vì lĩnh hội võ công ta cũng không muốn xem lăng trì đem sách chụp tại ngực quay đầu nhìn xem mặt của nàng thật sự là càng xem càng đẹp mắt đời này đều không gặp qua nữ nhân dễ nhìn như vậy nhìn kinh thư có thể tìm hiểu võ công sao tiểu long nữ mặt lộ vẻ n g h i hoặc lăng trì mỉm cười phàm là cao minh võ công cơ hồ đều là từ các loại kinh sử tử tập bên trong lĩnh ngộ mà đến bất quá cái này cần đầy đủ cao ngộ tính người bình thường rất khó làm đến t i ể u long nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu gặp nàng không nói lời nào lăng trì mỉm cười nghe nói các ngươi phái cổ mộ võ công có một phong cách riêng muốn hay không luận bàn một chút t i ể u long nữ nhãn tình sáng lên gật gật đầu được gặp nàng muốn đứng dậy lăng trì khoát khoát tay hôm nay đã muộn ngày mai a ngày mai ăn xong điểm tâm tiểu long nữ thân hình dừng lại một lần nữa ngồi xuống nhẹ gật đầu được thật sự là tích chữ như vàng tiếp xúc nhiều hắn phát hiện tiểu long nữ là cái tính cách nghiêm trọng thiếu thốn nữ h à i không biết nói chuyện không hiểu đạo lý đối nhân xử thế không muốn cùng người tiếp xúc v v hoàn toàn là cái quái g ợ thời kỳ cuối trạch nữ nếu như là hiện đại loại kia internet tin tức phát đạt thời đại làm trạch nữ thì cũng chẳng có gì dù sao có rất nhiều giải trí có thể g i ế t thời gian nhưng ở cái này giải trí nghiêm trọng thiếu thốn thời đại tại trong cổ mộ chịu đựng vài chục năm cô độc người bình thường thật làm không được lý mạc sâu chính là ví dụ tốt nhất nàng tại cổ mộ sinh sống vài chục năm vài chục năm không thấy ánh mặt trời thời gian thiếu chút nữa đem nàng bước điên về sau ra ngoài sông sáo giang hồ kiến thức đến bên ngoài thế giới đặc sắc thì càng không muốn về cổ mộ lăng chỉ cũng giống vậy hắn không phải là không thể tiếp nhận vận cư ở kiếp trước hắn liền tại đào hoa đảo ẩn cư mấy chục năm nhưng điều kiện tiên quyết là đào hoa đảo cũng đủ lớn hoàn cảnh đủ tốt còn có song nhi cùng mười hai cầm tinh nha hoàn đ á n g người làm bạn này mới khiến hắn kiên trì nổi nếu để cho một mình hắn trốn ở cổ mộ loại kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương sinh hoạt đừng nói mấy chục năm chính là một tháng hắn đều chịu không được ẩn cư không phải là cái gì người đều có thể ẩn tuy nói tiểu long nữ có đủ loại đủ kiểu thiếu thốn hắn nhưng không có cải biến ý nghĩ của nàng nếu như cải biến nàng nàng vẫn là tiểu long nữ sao hắn có thể làm vẹn vẹn cho tiểu long nữ quán thâu một chút cuộc sống và trên giang hồ thưởng thức cùng q u ý củ nói không sâu chỉ cần tiểu long nữ có thể đại khái giải liền tốt làm như vậy vẫn còn có chút hiệu quả chí ít tiểu long nữ cũng học xong kể một ít lời khách khí không giống trước tiết như thế không biết lễ phép không lâu dành tay song nhi cùng lục vô song lôi kéo tiểu long nữ đấu địa chủ đi đây cũng là tiểu long nữ tại sao sau bữa ăn không đi nhanh nguyên nhân ba mang một. q u ả n được không muốn b o m nghe các cô gái l i ễ u d i ễ u tiếng gạo lăng trì mỉm cười tiếp tục xem sách đêm khuya lăng trì tiến vào nông trường hắn vừa mới tiến đến liền thấy lệnh hồ sung đang theo dõi trong chuồng heo tiện tiện ngần người sắc mặt rất đặc sắc lăng trì biết rõ hắn tại sao ngần người trải qua mấy trăm năm nghiên cứu phát triển ngay tại mấy ngày trước nhạc linh san rốt cục trồng r a mẫu sinh vượt qua một nghìn kg siêu cấp cây lúa kinh bạo toàn bộ nông trường tất cả mọi người thật cao hứng ngoại trừ lệnh hồ sung kỳ thật không có người để ý lệnh hồ sung lúc trước câu kia nói đùa hắn chỉ là đang cùng mình tín nhiệm phân cao thấp một bước này nhảy tới từ đây tiết tháo là người qua đường không bước qua được trực tiếp ăn liệm lăng chỉ không muốn đánh gãy đấu tranh tư tưởng của hắn đi đất rừng bên kia chuyển động đất rừng các loại sản xuất đồ gia vị cây c ố i mọc tốt đẹp lại trải qua nhiều năm cải tiến đã xuất hiện hoàn toàn mới hiệu quả cùng mùi vị đồ gia vị cho lăng chỉ tự sáng tạo thức ăn cung cấp thuận tiện cây ăn quả phương diện cải tiến chủng loại cũng xuất hiện rất nhiều mặc dù số lượng không cách nào cùng hiện đại so sánh nhưng chất lượng như n g là nông trường hoa quả tương đối chiếm ưu trong đó có hơn mười chất nước quả cảm giác siêu quần bạc tụy rất được hắn yêu thích thiếu gia tới rồi đang tại hái trái cây tiểu thử các nàng xem đến lăng trí tới cao hứng vây quanh khỉ con có một cái lớn giỏ trúc bên trong chứa hơn phân nửa giỏ quả lê hiến vật quý tựa như nói thiếu gia muốn ăn ngọt lê sao vừa hái có thể ngọt có thể ngọt cái này ngọt lê b ề ngoài cũng không phải là màu vàng cũng không phải màu xanh mà l à như quả táo màu đỏ là lăng trì yêu thích hơn mười chất nước quả một trong hán phi thường yêu thích dùng ngọt lê nấu chín nước trải qua chế biến lê nước là thượng hạng đồ nướng gia vị công hiệu có thể so sánh mật ong nhưng n g ọ t độ so mật ong hơi thấp dù vậy đã là khó được chân phẩm không được lăng trì k h o á t k h o á t tay cười nói qua lâu như vậy các ngươi đều quen thuộc sao ừ m các tiểu nha hoàn nhao nhao gật đầu vậy là tốt rồi rời đi ủy thiên thế giới trước lăng chỉ chiêu mộ tiểu chiêu t ân ly chu chỉ nhược cùng mười hai cái tiểu nha hoàn trừ cái đó ra võ đang thất hiệp cũng toàn bộ bị hắn chiêu mộ chiêu mộ võ đương thất hiệp nguyên nhân tương đối đơn giản một cái là chân võ thất tiệt trận để hắn thèm nhỏ dãi hắn cảm thấy về sau có lẽ cần dùng đến một cái khác chính là bọn họ chìm đắm đạo giáo điển tịch nhiều năm đối với nói lý giải rất sâu thích hợp làm hắn chỉ đạo lao sư võ đang thất hiệp tụ họp thời điểm thế nhưng là đem trương thúy sơn kích động hỏng cái k h ắ c lục hiệp cũng phá lệ kích động không nghĩ tới chính mình chết rồi về sau còn có bực này tạo hóa thật sự là đạo tổ hiền linh bởi vì hắn chiêu mộ cái k h ắ c lục hiệp ân tố tô âm thầm thỉnh cầu qua hắn chiêu mộ trương vô kỵ nhưng bị hắn cự tuyệt không phải hắn không nhà thông thái tình cũng không phải hắn không chào đón trương vô kỵ mà là trương vô kỵ đã cùng dương bất hối kết làm phu thê cũng sinh ba đứa hải tử cháu trai đều mười mấy nếu như chiêu mộ trương vô kỵ muốn hay không chiêu mộ dương bất hối nếu như chiêu mộ dương bất hối ân lê đình cùng kỷ hiểu phù muốn thế nào ở chung từ khi ân lê đình bị chiêu mộ về sau nhìn thấy kỷ hiểu phù cũng ở nông trường không khỏi lửa tình lại cháy lên mà kỷ hiểu phù t r o n g mấy trăm năm ở góá sớm đã tịch mịch khó nhịn nhìn thấy chính mình khi còn sống vị hôn phu c h u n g quy là an không chịu nổi cùng hắn một lần nữa tiến tới cùng nhau nếu như lúc này chiêu mộ dương bất hối đây đối với thật vất vả một lần nữa tiến tới cùng nhau khổ mệnh n g u y ê n lương nên làm cái gì lăng chỉ kiên nhẫn cho ân tố tố phân tích trong đó nhân quả về sau ân tố tố cắn răng tiếp nhận rồi hiện thực này vì c h ấ n an nàng lăng chỉ nói một câu nói cuối cùng bỏ đi nàng chấp nghiệm con của ngươi hiện tại cũng hơn năm mươi tuổi chiêu mộ tiến đến là cho người coi con trai hay là làm cha ân tố tố tất cả vấn đề cứ như vậy giải quyết cùng mười hai cái tiểu nha hoàn sau khi tách ra lăng chỉ lại đi nơi khác chuyển động cùng hoặc đang bận rộn hoặc đang nghỉ ngơi nông phu nhóm đánh cái chào hỏi trò chuyện vài câu hiểu rõ mấy ngày nay phát sinh chuyện lý thú hiện nay nông trường đã có hơn bốn mươi người tựa như cái nông thôn nhỏ hơn nữa nữ nhân số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối tất cả mọi người biết rõ nữ nhân nhiều lỗ thai liền sẽ không thanh tịnh bây giờ trong nông trại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại bắt quái tin đồn thú vị t ỷ như ân ly lại dùng nhện hù dọa chu chỉ nhược t ỷ như tiểu chiêu lại cùng chu chỉ nhược đánh nhau lăng trì đau đầu chương một trăm linh tám lệnh h ồ sung trắc nghiệm tt ba óng ánh sáng long lanh tiểu bạch xà từ trong rừng trúc bắn ra đến tựa như chuột túi tựa như đạn đến lăng trì trước mặt cuối cùng rơi vào lăng trì dỗi ra trong lòng bàn tay nhìn xem đầu này chỉ có dài mười cm tiểu bạch xà lăng trì cười nói làm cái gì tt ngươi chừng nào thì thăng cấp ta nghĩ lớn lên cái này lăng trì gãi gãi đầu nói cũng nhanh thế giới này có không ít cao cấp màu xanh lam nhân vật lại cho ta thời gian mấy năm đ ầ u n à y bỏ túi tiểu bạch xà chính là núi côn luân mang về tiểu bạch nguyên bản tiểu bạch t ạ i lên tới màu xanh lam cấp bậc thời điểm thân thể đã dài đến dài hơn ba t r ư ợ n g thế nhưng là tại nó thuộc tính tiến vào màu xanh lam cao cấp thời điểm lại càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành chỉ có mười cm tiểu xà không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một đầu bạch con run lăng chỉ cũng không biết tiểu bạch là chuyện gì xảy ra Cho dù lăng à nào mà là càng là càng là rất nhiều truyền rắn trước nhất Vấy thuyết thần thoại, thể một một lát tiểu thu thân thể thu tốc một thể mét, trước vọt, tốc độ càng là、so、mũi tên nhiều cũng không nghe nói hình lần nhỏ. Cũng nhỏ lượng cũng không xuống, ngược nhỏ, nó nhanh. liền đạn lên nếu hướng ngảy vọn, nhanh bạch hạ chục phía hơn. loại đại lại bởi kia đôi cái, đi múi về về sau, may mấy so so có có lực có có gặp l vì để độ độ chỉ đại khái đánh giá một chút tiểu bạch bắn ra tốc độ chí ít cũng có gấp hai vận tốc cấm thanh có thể so với súng trường bắn ra đạn hắn trước kia chỉ cho rằng tiểu bạch là một đầu hơi sắp thành tinh phổ thông gián độc nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy tt bên ngoài mấy năm nơi đây lại là mấy chục năm người muốn nhanh lên b à yên tâm a lăng chỉ dùng ngón tay đầu sờ sờ nó đầu rắn cười nói mấy trăm năm cũng trở không kém cái này mấy chục năm tt phi nam c h ù thần không gian đinh địa dũng kim liên độ hoàn thành 52%, không h ợ p cách phía dưới bắt đầu kỹ thuật tổng kết lăng chỉ đặt mông ngồi dưới đất tinh thần vẻ vải xem như đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn địa dụng kim liên chế tác độ khó thật sự là quá lớn ngoại trừ đầy đủ c h ù nghệ bên ngoài còn cần đầy đủ phật tính lúc trước hắn từ ngũ tán nhân một trong bành ánh ngọc trên người tuân ra giữa đường xuất r a tăng lên ba điểm phật tính lại thêm hắn nhiều năm trước tới nay đối với phật kinh nghiên cứu phật tính phương diện miễn cưỡng đủ nhưng vấn đề tới dưới trạng thái bình thường hắn phật tính đủ thế nhưng là chủ nghệ thấp một cái tiểu cấp bậc dù là rót vào đủ nhiều phật tính chủ nghệ thấp kém cũng vô pháp trèo trống món ăn này sáu mươi phần trăm độ hoàn thành thế là hắn nếm thử tại làm món ăn này phía trước ăn trước một cây nước đá để cho mình tiến vào một giờ tuyệt đối lý trí trạng thái cứ như vậy tài nấu nướng của hắn đúng là có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng bởi vì quá mức lý trí dẫn đến phật tính loại này tương đối cảm tính đồ vật bị áp chế kết quả vẫn như cũ không đạt được sáu mươi phần trăm độ hoàn thành cái gì là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây chính là nên làm cái gì bây giờ lăng chỉ hai tay gối lên sau đầu suy tư phương án giải quyết kỳ thật phương pháp đơn giản hai cái một cái là tăng lên chủ nghệ đẳng cấp chỉ cần chủ nghệ đẳng cấp tăng lên chế tác hợp cách cũng không phải là vấn đề một cái khác chính là nhìn nhiều phật kinh tiếp tục tăng lên phật tính chỉ cần phật tính nhiều đến bị lý trí sau khi áp chế vẫn như c ũ đủ đồng dạng có thể hợp cách nhưng hắn năm đó từ nam thiếu lâm nơi đó khiêng trở về một bao tải phật kinh đều đã xem xong rồi thậm chí còn nhìn mười mấy lần nhiều loại tình huống này hắn phật tính cũng chỉ là miễn cước đủ có thể thấy được tăng lên phật tính có bao nhiêu khó chẳng lẽ ta là du mục mật đáp cùng ta phật vô duyên lăng chỉ lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm nông trường cửa truyền tống xuất hiện lệnh hồ sung đi ra thiểu sư đệ ngươi làm sao nằm trên đất rồi nhìn thấy lăng trì dáng vẻ lệnh hồ sung kinh ngạc là đại sư huynh a lăng chỉ quay đầu nhìn hắn một cái miễn c ư ớ n g nói không có việc gì chính là vừa làm xong món ăn hơi mệt chú ý thân thể đừng quá mệt nhọc lệnh hồ sung đi tới đặt m ô n g ngồi ở bên cạnh hắn cởi xuống bên hông hồ lô rượu đưa cho hắn uống điểm lão bạch can hơi nghỉ ngơi đa t ạ lăng chỉ ngồi dậy uống hai miệng lão bạch can lại cay lại thật mạnh tinh thần vì đó d u n g một cái rượu ngon lăng chỉ khen đại sư huynh cất rượu công phu ngược lại là càng ngày càng sâu lệnh hồ sung sẽ không làm món ăn cũng không làm sao trồng trọt nhưng hắn có một hạng đứng đầu kỹ năng chính là cất rượu những năm này tại nông trường cơ hồ tất cả hoa quả lương thực đã thành hắn cất rượu vật liệu mấy trăm năm xuống tới hắn cất rượu phẩm chất thế mà đều đạt đến màu xanh lam cấp bậc để lăng chỉ làm sợ hai thán p h ụ vừa rồi cái này hai miệng lão bạch can để hắn tinh thần trong nháy mắt khôi phục một nửa thể nội chân khí cũng theo sôi trào lên chỉ tiếc hắn chủ nghệ kẹt tại trong màu l à m cấp nhiều năm chân khí giá trị sớm đã đến đỉnh lãng phí lao bạch càn g kèm theo năm năm chân khí ta cũng liền điểm này sở trường lệnh hồ sung cười cười nâng cốc hồ lôi nhận lấy chính mình rót hai cái thở dài gặp hắn một mặt p h i ề n muộn lăng chỉ cười nói đại sư huynh làm gì như thế bất quá là một câu nói đùa mà thôi còn có thể thật làm cho ngươi an liệng không thành ngươi không hiểu lệnh hồ sung lắc đầu nói ta lệnh hồ sung làm việc trọng cam kết nhất Các ngươi có lệnh ẽ cho là ta lúc trước chỉ câu chân lắc cưỡng. có cách, ta chính thật thành. huynh, Không loại là là Lăng là l này này. ta một ta rất trì ta đùa, sư ngươi người người đầu, quá nói đại kỳ hồ sung nâng cốc hồ lô treo ở bên hông mười phần nghiêm túc nhìn xem hắn tiểu sư đệ ngươi thật sự không sẽ làm liệu lăng t r ì một não môn hát tuyến đại sư huynh ngươi cũng không phải chó cần gì phải ăn liệu nếu như không ăn đời ta cũng sẽ không an tâm lệnh hồ sung trong đôi mắt mang theo vẻ bị thương nếu như tiểu sư đệ ngươi làm không được ta chỉ có thể đừng xúc động lăng chỉ nhanh chóng đánh gây hắn phía sau lời nói nói như vậy ngươi trước trở về ta suy nghĩ biện pháp thật có biện pháp lệnh hồ sung nhãn t ỉ n h sáng lên lăng chỉ xoa xoa h u y ệ t thái dương nói ta suy nghĩ a biện pháp chắc chắn sẽ có ta liền biết tiểu sư đệ có biện pháp lệnh hồ sung vũ vũ b ả vai hắn cười nói vậy liền xin nhờ tiểu sư đệ lệnh hồ sung đi tiêu sái lăng chỉ lại nhức đầu liệu hắn thật không biết làm thế nào mới có thể ăn a trên đời này ngoại trừ chó còn có cái gì sinh vật biết ăn liệu con r ồ i r ồ i dù sao người sẽ không ăn trừ phi có người đùa ác gạt người đất ức tỉ như một cái đặc biệt thích chơi phân bút bê cơ khí đúng chính là cái kia gọi a kéo nụ nang liên để thì quấn thiên binh vệ ăn thì quấn bảo dưa lôi ra tới liệu a lôi ra tới liệu chờ chút lăng chỉ trong đầu hiện ra một loại đồ uống cà phê phân mèo đúng a cà phê phân mèo a lăng chỉ nhãn t ỉ n h sáng lên xã hội hiện đại có thật nhiều nổi danh cà phê chủng loại trong đó cà phê phân mèo tuyệt đối là đặc biệt nhất cái kia nó là từ t r ồ n hương đang ăn xong quả cà phê sau đem hạt cà phê còn nguyên bại xuất mọi người đem nó trong phân và nước tiểu hạt cà phê lấy ra người c h ậ m tiến đi ra công m à thành mặc dù coi như có chút buồn nôn nhưng giá cả còn mười phân đắt đỏ một tờ ho u nờ ở g i liền muốn mấy trăm mỹ đao rất nhiều người muốn uống đ ề uống u không lên cà phê phân mèo mặc dù nguyên sản tại đông nam á nhưng t r ồ n hương cái này giống l o à i ở trung quốc liền có phân bố kiến quốc trước kia thậm chí vượt qua hai trăm ngàn con chỉ là về sau quá độ bắt giết để t r ồ n hương biến thành cấp hai bảo hộ động vật nhưng bây giờ là triều đại nam tống số lượng cũng không í ta lăng chỉ sơ sơ cái cảm đem bắt giữ t r ồ n hương gieo trồng hạt cà phê hai chuyện này đưa lên nhật trình c h ư ơ n một trăm linh chín vô c h i ề u thắng hữu c h i ề u một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng nhà gỗ nhỏ ống khói đã là dâng lên khói bếp có k h ắ c mùi cơm chín chậm dại phiêu tán ra ưu gục tiểu long nữ bụng têu lên gần nhất những ngày gần đây bụng luôn lại như vậy bất tranh khí nhìn xem cái kia ở trong phòng bếp rất bận rộn nam nhân luôn cảm thấy rất không có thể tư nghị rõ ràng nhìn lên tới so với nàng không lớn hơn mấy tuổi lại như này nhiều mới đa nghệ võ công cũng phi thường cao lúc trước khâu xử cơ đánh tới cửa nàng tận mắt thấy lăng chỉ dùng một loại mười phần cao minh kiếm pháp đánh bại khâu sử cơ mặc dù quá trình có chút dài trăm chiêu bên ngoài mới phân ra thắng bại nhưng nàng nhìn rõ ràng lăng chỉ chỉ là tại thăm dò khâu sử cơ kiếm pháp chiêu thức tại khâu sử cơ hết thệ kiếm pháp đều xuất ra cho đến lặp lại về sau lăng chỉ liền một kiếm chặt đ ứ t khâu sử cơ trường kiếm thắng mười phần b á đạo còn có sư tỷ cũng thế lấy sư tỷ võ công lại không có chút nào ý phản kháng có thể thấy được võ công của hắn đã cao đến phản kháng vô dụng c h i cảnh rõ ràng so với nàng không lớn hơn mấy tuổi vì sao lại lợi hại như vậy nàng rất hiếu kỳ điểm tâm về sau tiểu long nữ thoáng tiêu tan tiêu thực nói lăng đại ca ngươi không phải là bảo hôm nay muốn cùng ta luận bản võ công sao ta nhớ được đâu lăng chỉ uống ngụm trà nóng cười nói nhưng vừa cơm nước xong xuôi không nên vận động dữ dội đợi thêm nửa canh giờ à? a sau nửa canh giờ trong sân lăng chỉ cùng tiểu long nữ từng người cầm kiếm mà đứng lăng chỉ cười nói long nhi có cái gì tuyệt chiêu xử hết ra để cho ta kiến thức một chút phái cổ mộ võ công lợi hại tiểu long nữ gật gật đầu sử dụng ra ngọc nữ kiếm pháp hướng hắn công đi qua ngọc nữ kiếm pháp là phái cổ mộ kiếm pháp phương diện tiêu chuẩn thấp nhất kiếm thức nhu hòa linh động thanh nhã phiêu giật lại mười phần khắc chế toàn chân kiếm pháp nhưng đối mặt lăng chỉ độc cô cựu kiếm phá kiếm thức nhưng không có nửa phần tác dụng các loại tiểu long nữ đem ngọc nữ kiếm pháp xử hai ba lượt về sau lăng chỉ một kiếm đẩy ra nàng trường kiếm cười nói có thể long nhi còn có cái gì tuyệt kỹ sao tiểu long nữ đem trường kiếm vứt ở một bên từ bên hông rút ra một đầu chuông vàng tác nói lăng đại ca đã tội phóng ngựa qua tới lăng chỉ cười nói ta chịu nổi tiểu long nữ sử dụng ra chuông vàng tác pháp cái này chuông vàng tác pháp chiêu thức tinh diệu biến ảo khó lường lấy tấn công địch h u y ệ t đạo là chủ tiểu c thức cong có khí thế nhưng khí ốn ố n như linh xả, viên g h xà, c u y n như này lăng dụng pháp, chỉ ý. Đối mặt bộ này tỏa phát, lăng chỉ sử dụng độc i mặt tỏa bộ ra cô sử kiếm đối. chiêu đi, tiểu thế trăm phá tác thức, bình tĩnh đối. Như tắc ứng qua đi, tiểu long nữ đã là vô c hô i thi, kiếm ê u chung khả chỉ một bị lăng đẩy ra hấp có chút gấp rút suất mùa hôi chán lúc này chính là đầu mùa đông thời tiết nhiệt độ không khí hạ xuống trên người nàng ẩn ẩn có bạch nhãn bay ra nhìn lên tới càng thêm suất trần như tiên ổn định một chút hô hấp tiểu long nữ nói ta còn có một bộ quyền pháp ồ lăng chỉ thanh trường kiếm mức cho song nhi triển khai vật lộn tự do tư thế cười nói tới đi tiểu long nữ có chút hiếu kỳ nhìn hắn tư thế cảm giác hết sức cổ quái lăng đại ca đây là cái gì võ công đây là ta tự sáng tạo vật lộn tự do không có gì xáo lộ chú ý lấy vô chiêu thắng hữu chiêu lăng chỉ nói vô chiêu thắng hữu chiêu tiểu long nữ nhớ tới câu nói này như có điều suy nghĩ gặp nàng hình như có sở ngộ lăng trì đúng là không có thúc giục đối với một ít thiên tài võ học tới nói phàm là có một tia lĩnh ngộ đều là ghê gớm đại sự tiểu long nữ tâm tư tinh khiết lại ngộ tính kỳ cao có thể được xưng là thiên tài võ học lúc này có lĩnh ngộ tất nhiên là không thể q u ấ y nhiễu lăng trì ra hiệu song nhi cùng lục vô song không nên q u ấ y dày tiểu long nữ sau đó lấy ra một chút hòn đá nhỏ nhìn như tiện tay ném ra ngoài nhưng rất nhanh liền tại tiểu long nữ quanh thân hình thành một cái h u y ế n trợn trong huyễn trận tiểu long nữ không nhìn thấy cũng nghe không đến ngoại giới hết thảy có thể tại tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh ngộ đạo làm tốt những n à y lăng trì ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trời xanh t h a m thảm gió rất nhẹ chỉ là có chút lạnh khô lạnh khô l ệ thích hợp ăn lẩu tiểu long nữ t ử lĩnh ngộ bên trong tỉnh táo lại thời điểm đã là một canh giờ sau đó nhìn thấy chung quanh hư hảo hoàn cảnh không khỏi sửng sốt một chút đây là đâu lăng đại ca ai ở đây tiếng nói vừa dứt tiểu long nữ trước mắt một thanh chỉ thấy chính mình thân ở trước trong sân bất đồng là trong sân bày một tấm bàn ăn trên bàn cơm để một cái kỳ quái nồi đồng nồi đồng dưới đáy đốt than trong nồi màu đỏ nước đã sôi trào tản ra trận trận hương khí nồi đồng chung quanh trưng bày mấy bàn cắt gọn cải trắng rau cải sôi đậu hũ thịt còn có một loại màu trắng tơm mỏng có chút giống mị sợi không biết là đồ vật gì lúc này lăng chỉ cùng song nhi lục vô song đang ngồi vây quanh ở trước bàn đem miếng thịt cải trắng cái gì hướng trong nồi thả an toàn thân đổ mồ hôi tựa hồ phi thường đã nghiền dán g vẻ tiểu long nữ nuốt nước miếng đi tới hỏi đây là cái gì nồi lầu c a y lăng trì ha ha cười nói rất thoải mái thử một chút tiểu long nữ gật gật đầu đi trước trong phòng rửa cái tay liền ngồi xuống nếm thử lên nô một ngụm thịt vào trong bụng tiểu long nữ chỉ cảm thấy nóng bỏng tê tê miệng trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên nước mắt chảy r ò n g cái này đây là cái gì tiểu long nữ chưa hề ăn qua như thế nóng bỏng thực vật cay nàng không ngừng mà lẹ lưới mặt đ ỏ bừng có cay như vậy sao lăng chỉ sửng sốt một chút vì nên hợp lục vô song khẩu vị hắn chỉ là làm cái hơi cay nổi lẩu mặc dù đối với hắn và song nhi tới nói có chút thanh đạm nhưng lục vô song lại ăn đến mười phần đã nghiền có thể tiểu long nữ là cái gì tình huống ngay cả hơi cay đều ăn không được long cô nương uống chút nước xúc miệng song nhi vội vàng cấp song nhi rót chén nước sôi để nguội nếu như cảm thấy c a y nhất định phải dùng nước lạnh xúc miệng có thể mau chóng tiêu trừ vị c a y tiểu long nữ quên đi nói lời cảm tạ nhận lấy không ngừng mà xúc miệng một mực dùng xong hai chén nước lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều gặp tiểu long nữ nước mắt rưng rưng lăng chỉ gãi gãi đầu sớm biết long nhi không thể ăn c a y ta liền làm n g u y ê n lương nổi không phải lăng đại ca sai tiểu long nữ lắc đầu lau lau nước mắt nói là ta ăn không được c a y đổ v ỡ ngươi chờ một chút ta đi xào hai cái món ăn lăng chì đứng dậy đi nhà gỗ sau đó không lâu bưng hai đĩa món ăn nóng qua tới nói lần sau làm cho người không tay t i ể u long nữ gật gật đầu đà tạ lăng đại ca không cần cảm ơn nhanh ăn đi lăng chì đem nàng trong chén còn dư lại những cái kia thịt ngược lại chính mình trong chén hỏi vừa rồi lĩnh ngộ được cái gì tiểu long nữ trên tay một trận nói chỉ là chỉnh lý lại một chút chính mình sở học còn cần một chút thời gian ồ lăng chì gật gật đầu có thu hoạch liền tốt nhanh ăn đi Ừm. ăn vài miếng đồ ăn tiểu long nữ nhìn xem hắn nói lăng đại ca ngươi vật lộn tự do có thể dạy dỗ ta sao dạy ngươi có thể nhưng ta không đề nghị ngươi học lăng chỉ nói tại sao tiểu long nữ không hiểu quá cương mánh mánh cùng dã man lăng chỉ cười nói ngươi xinh đẹp như vậy ta sợ ảnh hưởng mị lực của ngươi c h ư một trăm mười lãng tất tồi chi bởi vì có chỗ linh mộ sau đó một đoạn thời gian tiểu long nữ đều không đi ra cổ mộ nhưng mỗi ngày hồng lăng ba sáng trưa tối đều biết qua tới giúp tiểu long nữ lĩnh cơm hộp để lăng chỉ d ở khóc d ở cười t i ể u long nữ sẽ không bị hắn uy thành tiểu lung bao a nghĩ đến nào đó trương buồn cười mặt lăng chỉ sợ run cả người sẽ không sẽ không sẽ không a ừng vào đông rét đậm tiểu long nữ còn chưa đi ra cổ mộ lăng chỉ lại bị lệnh hồ sung thúc không được t i ể u sư đệ đừng để ta thất tín a biết rồi biết rồi ngày nay h á ngày cáo o biệt s n nhi này song, đi trong t nông trại mười phần náo nhiệt bởi vì lệnh hồ sung tuyên bố muốn làm tròn lời hứa tất cả mọi người thả xuống trong tay việc nhà nông hội tụ đến không trung hoa viên quảng trường cùng một chỗ quan sát hắn trực tiếp ăn l i ệ u gặp người đều tới đông đủ lệnh hồ sung ôm q u y ề n chắp tay các vị ta lệnh hồ sung năm đó nói qua chỉ cần trên đời có mẫu sinh một nghìn kg lúa nước xuất hiện liền trực tiếp ăn l i ệ u mọi người đều biết ta lệnh hồ sung là cái nói lời giữ lời người phía trước không có làm tròn lời hứa cũng không phải là đổi ý mà là đang chờ một cái cơ hội nói đường hoàng nhậm doanh doanh cười lạnh liên tục còn không phải không dám ăn lời ấy sai rồi lệnh hồ sung lắc đầu nhậm cô nương ta biết ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt nhưng xin ngươi đừng hoài nghi ta là người hiện tại cái này một cơ hội ta đã chờ đến không phải chứng minh ta có bao nhiêu không tầm thường mà là muốn cho đại gia biết rõ ta lệnh hồ sung nói ra giống như tắt nước ra ngoài tuyệt đối sẽ không thu hồi lại hôm nay liền để mọi người xem nhìn ta là làm sao ăn liệm a nhạc linh san ninh trung tắc cùng phong thanh dương đều gấp k a k a ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a liệm sao có thể ăn đâu về sau ngươi còn có làm người nữa không nhạc linh san cảm xúc có chút kích động ngươi nếu như dám ăn ta ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa x u n g nhi đừng xúc động l i n h trung tắc khuyên giải nói lúc trước bất quá là một câu nói đùa ngươi cần gì phải coi là thật không sai phong thanh dương cũng không hy vọng con của mình ăn liệm vậy quá ném mất hắn giả phong ra mặt nói lời giữ lời cũng muốn phân người phân sự t ì n h nếu là ngươi nói muốn thiến lao t ử ngươi ta chẳng lẽ ngươi cũng dám thiến sao lệnh hồ sung nhìn xem hắn gãi gãi đầu cái này nói không chính xác phong thanh dương che mặt nước mắt chạy đáng ghét ta không có người đứa con trai này Ô、oh, a、ah, a、ah, a、ah, a、ah. a đám người ninh trung tắc vừa bực mình vừa buồn cười tàn nhẫn mà trợn mắt chừng một cái sung nhi đ ừ n g hồ nháo c à ca nhạc linh san dở khóc dở cười khu khu khụ lệnh hồ sung ho khan hai tiếng nói yên tâm ta sẽ không vi phạm hứa hẹn nhưng cũng sẽ không làm chuyện điên rồ làm sao ngươi nghĩ dùng tương vừng nhào bột mì đoàn làm thành liệu dáng vẻ sau đó ăn đi lệnh hồ sung nhìn xem cười l ạ n h nhậm doanh doanh bất đắc dĩ nói nhậm đại tiểu thư tại sao ngươi luôn luôn n h ầ m vào ta ta nhưng không nhớ rõ ta lúc nào đắc tội qua ngươi không nên hiểu lầm nhậm doanh doanh thản nhiên nói ta chỉ là đơn thuần không quen nhìn ngươi dạng này không đứng đắn người lệnh hồ sung vô lực n h ả rãnh thở dài thốt ta nhưng ta sẽ không đầu cơ trục lợi nói ăn l i ệ u liền nhất định ăn thật sự liệu sung nhi kaka ninh trung tắc cùng nhạc linh san lần nữa khẩn trương lên t i ê n tâm a lệnh hồ sung không bán chỗ hấp dẫn vì làm tròn lời hứa ta đã mời tiểu sư để hỗ trợ tìm được một loại cũng không buồn nôn vừa ăn ngon liệu hiện tại mời tiểu sư để lóe sáng đăng tràng lăng chỉ mang một ly đen xì giống như khổ thuốc thang tựa như đồ vật từ quảng trường gần nhất một gian trong phòng nhỏ đi tới hướng mọi người phất phất tay mọi người tốt ta cho đại sư h i n h tiễn đưa liệu tới đám người tiểu chiêu từ trong đám người xông ra cha ngươi sẽ không thật cho lệnh hồ thúc thúc làm liệu a a vì tìm tới nó thế nhưng là phí hết cha không ít thời gian lăng chỉ cảm khải nói hai năm a dòng d ã hai năm thật không dễ dàng tiểu chiêu phụ họa một tiếng lập tức lấy lại tinh thần lắc đầu không đúng không đúng cha ngươi sẽ không dùng tay sờ soạng liệu a a đối mặt tiểu chiêu khẩn trương sợ hai ánh mắt lăng chỉ gượng cười hai tiếng cái này mặc dù sờ soạng nhưng không phải ngươi nghĩ như vậy ngươi nghe ta giải thích cho ngươi tiểu chiêu hai mắt thất thần yên lặng mà từ bên hông rút ra đao b ổ tuổi hướng lệnh hồ sung đi đến tiểu chiêu cháu gái ngươi làm cái gì lệnh hồ sung sau lưng hàn khí ứa ra liên tiếp lui về phía sau uy đừng nghĩ q u ò n a ngươi hại ta cha sở liệm bại hoại đi chết đi a cứu mạng a nông trường một hồi náo loạn trong hỗn loạn chu chỉ nhược đi đến lăng trì bên người môi anh đào tiến đến hắn bên h a i thổ khí như lan tối nay tới tìm ta một cái lộng l ấ y nệ độc rơi vào chu chỉ nhược trên chót m ũ i bị hù nàng kinh hô một tiếng vung ra một trường đem nện quét xuống ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt lại càng không thiện ân ly khẽ cười một tiếng chu nhi muội muội ngươi chào hỏi phương thức vẫn là như vậy mới mẻ đúng vậy à ngươi không phải là đã sớm biết sao ân ly không chút nào yếu thế từ khi bị lăng trì chiêu mộ đến nay biết được lăng trì quá khứ đủ loại ân ly cùng tiểu chiêu đang kinh ngạc sau khi còn có chút thất lạc trước kia các nàng chỉ có chu chỉ nhược một cái địch nhân nhưng đi tới nông trường về sau các nàng mới biết được địch nhân không chỉ một hơn nữa các nàng mới là kẻ đến sau đi qua không cách nào cải biến các nàng chỉ có thể nhận mệnh nhưng các nàng không dám động nghi lâm không dám động xuân hạ thu đông mai lan trúc cúc còn không dám động chu chỉ nhược sao thế là tam nữ chiến trường từ đào hoa đ ả o chuyển rời đến nông trường đến nay không có rừng lăng trì đau đầu cái này có thể làm thế nào ngắn ngủi hỗn loạn qua đi vẫn là ninh trung tắc lấy r a sư mẫu tư thế chấn áp thô bạo làm ẩu tiểu chiêu đem tiểu chiêu răn d ậ múi chân ép đĩa không ngẩng đầu được lên lệnh hồ sung cảm động v ạ n phần vẫn là mẹ lợi hại cuối cùng trận này trực tiếp van liệm tại lăng trì giải thích cà phê phân mèo chế tắc quá trình về sau vội vàng kết thúc lệnh hồ sung mặc dù uống cà phê phân mèo nhưng mọi người cũng không có vì vậy bội phục hắn ngược lại khinh bị hắn đầu cơ trục lợi nhất là nhậm doanh, doanh. k i a gương mặt cười lạnh cho hắn tạo thành gấp đôi tổn thương lệnh hồ sung ngồi s ổ m ở góc tường vẽ vòng tròn lê tẩm nhậm doanh doanh dung mạo xinh đẹp không tầm tường h a nguyện rủa ngươi không có ta nghe đến rồi thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng chuyền đến lệnh hồ sung cứng đờ chậm rãi quay đầu nhìn xem mặt như băng xương nhậm doanh doanh nết miệng cười một tiếng ngươi nghe ta giải thích đi chết một cái đôi bàn tay trắng như phấn càng biến càng lớn đập ầm ầm tại lệnh hồ sung trên sông núi cả khuôn m ặ trong t nháy mắt biến thành loa hoa cúc noa lệnh hồ sung kêu thảm thiết cách đó không xa l a n g chỉ nhìn xem cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường lắc đầu thật sự là lãng tất tồi chi núi trung nam cổ mộ bên cạnh nhà gỗ nhỏ chính là vào đông rét đậm ngoài phòng tuyết lớn đầy trời bao phủ trong làn áo bạc trong nhà gỗ nhỏ lại đốt lò sưởi trong tường mười phần ấm áp song nhi cùng tiểu long nữ ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường trước cách không so chiêu một năm trước Tiểu l o nói g Lăng Song giữ người Ngày Nữ năm, vốn định trở về, lại bị song Nhi muốn quan thành đi được đã đi đ biết rời lại lại, ra trở ca ca muốn ta sau cổ chỉ câu chút mộ,、so、một một một bị bế thử về, quả. Song n h cùng mặc dù dựa vào thực lực tuyệt đối ép chiến ngóc dù Long Nữ trận, nghiên thắng, nhưng Long Nữ linh dương sửng, thiên mã hành Tiểu tài một tuyệt Tiểu đối so vào bày mã ra dựa ép không đối chiến phương thức, lại thức, cho phương nàng làm khoa i n thán thôi. không không h Nói k trương bây giờ tiểu long nữ đã có phổ thông màu xanh ra trời thực lực s o khi còn sống lý mạc sầu còn mạnh hơn kỳ thật tiểu long nữ mới là kinh hại nhất cái kia cho tới nay nàng đều cho rằng song nhi là cá nhân xúc vô hại tiểu ló ly giao thủ trước kia còn muốn lưu thủ nhưng giao thủ sau mới biết được cái này không phải người vật vô hại tiểu ló ly rõ ràng chính là cái hoàng kim đại bốt rõ ràng bề ngoài chỉ có mười hai mười ba tuổi lại sở học rất tạp lại không chỗ nào không tinh lại tại tốc độ phương diện lực lượng chiếm cứu thế áp đảo quả là lật đổ tưởng tượng của nàng sau đó trong một năm Tiểu tới việc liền Nhi qua luận Long Song Nữ không có việc gì liền chạy qua tới cùng bàn, gì chạy có may ặ c cải được dù tiến kết phất một t lại biến Nhi ràng, không Song phản bộ rõ là quả. ò vực cho sâu, mau mỗi mình khi nhìn nàng đến là đ á cốc thời i đ ể mắn Song sẽ cho Nhi liền sẽ dùng thực lực nói cho nàng, nàng còn thực lực l kém xa may mắn, tiểu long nữ cũng không phải là coi trọng thắng bại người mỗi một lần thảm bại đều bị nàng xem như một lần ma luyện không ngừng rèn luyện lấy nàng được điểm làm cho nàng càng thêm cường đại lúc này tiểu long nữ cùng song nhi cách không so chiêu bởi vì lẫn nhau tốc độ đều rất nhanh căn bản không còn kịp suy tư nữa chiêu thức chỉ có thể liều chiến đấu bản năng ở phương diện này song nhi nương tựa theo kinh nghiệm ưu thế càng hơn một bậc hai người giao thủ gần ngàn chiêu tiểu long nữ bị đánh bại hơn trăm lần nhưng từ vừa mới bắt đầu bảy tám chiêu bại trận đến cuối cùng chống nổi mười chiêu có hơn tốc độ tiến bộ mắt thường đều có thể thấy thẳng đến cô một tiếng hai người ngừng lại hôm nay chỉ tới đây thôi song nhi mỉm cười đứng lên nói ta đi nấu cơm muốn ăn chút gì không tiểu long nữ t i ể u y hiệp ứng đỏ nói đều tốt vậy liền ăn nồi lẩu cay a song nhi cười nói song nhi cười khúc khích đùa ngươi mì hoành thánh thế nào ừ m tiểu long nữ gật gật đầu làm phiền ngươi ngươi trước ăn chút đồ ăn v à ta nóng hôi hổi mì hoành thánh lên bàn song nhi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sắc trời một chút nói xem ra vô song không trở lại ăn cơm trưa tiểu long nữ dùng thìa ăn từng miếng lấy nóng mì hoành thánh không làm hắn nghĩ song nhi có chút hâm mộ nàng đơn thuần muốn làm cái gì liền làm chưa từng cân nhắc qua nhiều loại người này sống đơn giản cũng nhẹ nhàng không giống nàng cái gì đều muốn cân nhắc phí sức lại lao lực đang muốn đóng lại cửa sổ lại đột nhiên ổ lên một tiếng một giây sau song nhi mặt lộ vẻ vui mừng ca ca tiểu long nữ tay một trận mị hoành thánh thiếu chút nữa rớt xuống trên người song nhi đã mở cửa ra nên tiếp đi trong sân truyền đến nàng và l a n g chỉ hàn huyên âm thanh ca ca không phải ban đêm quay lại sao làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi lúc đầu muốn vào núi săn đầu lợn rừng không nghĩ tới tuyết rơi dứt khoát trước thời gian trở về rồi hì hì vậy thật là thua lỗ trận này tuyết nhìn đem n g ư ờ i đẹp nói dỡn ở giữa hai người đi vào nhà gỗ nhỏ bốn mắt đối nhau lăng chỉ nhìn xem so hai năm trước càng thêm thanh lệ như tiên tiểu long nữ mỉm cười long nhi ăn lấy đâu tiểu long nữ nhét miệng nói tại sao lâu như thế mới trở về đừng nói nữa thời điểm ra đi nghị quá đơn giản đi mới biết được phiền phức một đồng lớn lăng chỉ thở dài một bộ một lời khó nói hết dáng vẻ làm sao ơ giữa chưa ăn mì hoành thánh a không đợi tiểu long nữ đặt câu hỏi lăng chỉ xoa xoa bụng cười hỏi có ta sao đói bụng ca ca trước củ ấm thân thể ta đi dưới mì hoành thánh song nhi vô tới trên người của hắn tuyết động rót một chén trà nóng cho hắn vất vả ngươi rồi song nhi nét mặt vui cười như hoa không khổ cực tiểu long nữ yên lặng ăn mì hoành thánh lăng chỉ cười cười đi đến đối diện nàng ngồi xuống mỉm cười nói hai năm không thấy long nhi xinh đẹp hơn tiểu long nữ yên lặng ăn vài miếng mì hoành thánh ngẩng đầu nhìn mặt của hắn nói vô song cũng thay đổi lăng đại ca cùng song nhi nhưng không có biến hóa ha ha khả năng chúng ta có thuật chú nhăn a lăng chỉ cười ha h a song nhi không có tăng cao có người hay không nói qua cho người truy vẫn ngọn nguồn người rất chán ghét vô song đi đâu rồi lăng chỉ nhìn trái phải mà nói hắn nàng đi cổ mộ tìm quá nhi chơi t i ể u long nữ nói a hả lăng chỉ sửng sốt một chút quá nhi t i ể u long nữ gật gật đầu đệ tử ta mới thu lăng chỉ sờ sờ cái cảm nghe tên là cái nam hải phái cổ mộ không phải là không thu nam đệ tử sao là tôn bà bà trước khi chết phó thắt ta t i ể u long nữ nói ta không muốn để cho nàng chết không nhắm mắt về sau nàng kỹ càng giảng thuật trước đây một năm chuyện phát sinh cùng trong nguyên tắc tương đối cùng loại dương quá bởi vì chịu không được triệu trí kính ngược đãi từ toàn chân g i á o trốn thoát lại đánh bậy đánh bạ gặp tôn bà bà sau đó tôn bà bà bị h á c đại thông nộ sát trước khi chết ủy thác tiểu long nữ tiểu long nữ hay thu lưu lại dương quá lăng trì chật chật hai tiếng nội dung vợ kịch này tu trình lực có thể rất có thể cái này đều giữa trưa vô song cũng không quay lại ăn cơm trong cổ mộ có ăn sao lăng trí hỏi vô song cùng song nhi học được nấu cơm lang ba mỗi tháng đều biết xuống núi mua sắm vô song nấu cơm lang chỉ đột nhiên hơi giận lục vô song cái này danh con bình thường ở nhà không làm cơm ngược lại chạy đi cho một cái giã tiểu tử nấu cơm thật sự là kẻ phản bội bạch nhan lang bất quá được rồi nguyên tắc bên trong lục vô song vốn là đối với dương quá c o i ý tứ chỉ là dương quá trong lòng trang lấy tiểu long nữ mới khiến cho nàng chạy đến đào hoa đảo cùng trình anh kết bạn sống quãng đời còn lại nếu như thế giới này lục vô song cầm xuống dương quá cũng là có thể thiếu một cái cọp nợ tình hai người bọn họ không sẽ trở thành vợ chồng trẻ a lăng chỉ cười nói t i ể u long nữ lắc đầu không biết nhìn bộ dáng của nàng phải cùng dương quá không có gì tình yêu nam nữ nếu là tiểu tử kia không quá kém t a bên này không có vấn đề lăng chỉ nói vô song nha đầu này khó được gỡ thích một đứa bé trai mặc dù hai người tuổi tắc còn nhỏ nhưng tiếp qua mấy năm để cho hai người thành thân cũng không phải không được t i ể u long nữ nhìn xem hắn nhẹ gật đầu quá nhi còn tốt mặc dù có chút l a o cá lại sinh nhìn rất đẹp lăng trì thở dài dáng dấp đẹp trai chết được nhanh a t i ể u long nữ không có gì lăng trì lắc đầu hắn mới không phải ghen ghét những cái kia nhan giá trị cao xoay ca hắn cũng coi đặc điểm của mình mặc dù không kinh diễm nhưng cũng nén lòng mà nhìn nhất là hắn c ư ờ i rộ lên đẹp mắt dù sao người khác đều nói như vậy ca ca m ị hoành thanh tốt song nhi đem một chén nóng hôi hổi m ì hoành thánh đặt ở trước mặt hắn nói nhanh ăn đi cực khổ rồi ngươi cũng ngồi xuống ăn a lang chỉ cười nói ừ m song nhi tại bên cạnh hắn ngồi xuống tay cầm g i ấ m bình cùng tương ớt đưa cho hắn nhanh ăn đi ta tự mình tới lang chỉ cười nói ừ m song nhi nghe răng cười một tiếng lúc này mới túi đầu ăn cơm hơi có chút lạnh còn tốt mấy ngụm đem m ì hoành thánh ăn xong tiểu long nữ lau lau khoe miệng hỏi lăng đại ca hai năm này ngươi đi đâu chương một trăm mười một đồ vạn là vì hùng nói ra ngươi khả năng không tin đối mặt tiểu long nữ tìm hỏi lăng chỉ thở dài ta xuất ngoại ra nổi tiểu long nữ m ở mịt xuất ngoại không phải ra nổi lăng chỉ cười mắng chỉ có biết ăn cũng không nhìn một chút chính mình béo thành dạng gì tiểu long nữ xoa bóp bụng của mình rất mềm rất chân nhẵn không ngập a t ố t đùa ngươi chơi đâu lăng chỉ cười nói ngươi không hợp dáng người rất tốt ừ n t h i ế u long nữ gật gật đầu sau đó thì sao thiếu nữ ngươi não mạch kín rất vô vị a lăng chỉ lắc đầu không còn đùa nàng ta lần này rời đi có hai chuyện một kiện là bắt giữ t r ồ n hương một kiện khác chính là tìm kiếm hạt cà phê tìm kiếm t r ồ n hương dễ nói bỏ ra hai tháng thời gian bị hắn tìm được khó khăn là hạt cà phê thời kỳ này hạt cà phê còn không có chuyển vào trung quốc tại tiếu ngạo thế giới chu phi đội tàu không có mang hạt cà phê hạt giống quay lại nông trường của hắn cũng không có gieo trồng điểm chết người là hắn không biết hạt cà phê nguyên sản hơn là đâu lúc đó hắn nhìn xem t r ồ n hương t r ồ n hương nhìn xem hắn nhìn nhau không nói gì lăng chỉ kẻ tài cao gan cũng lớn thả t r ồ n hương một đường hướng tây chạy như điên lúc này người mông cổ thiết kỵ đã đánh tới trung á địa khu những nơi đi qua thây ngang khắp đồng giống như nhân gian địa ngục lăng chỉ đối với cái này thờ ơ chỉ cần người mông cổ không chọc hắn hắn không thèm để ý cứ như vậy hắn xuyên qua diệt vong tây vực xuyên qua trung á đi tới tây á sau đó tại coi như bình tĩnh ả d ậ p địa khu tìm được hạt cà phê lúc này người ả d ậ p đang có kế hoạch gieo trồng hạt cà phê số lượng cũng không ít lăng chỉ thầy bói xem voi liền khoa tay múa chân mang đoán cùng một cái ả d ậ p chủ nông trường tiến hành thương lượng sau đó dùng một gốc rau cải trắng cùng hắn đổi mười mấy k h o ả hạt cà phê hạt giống đem hạt cà phê hạt giống cầm tới nông trường tiến hành gieo trồng hắn liền rời khỏi hai ngày về sau hắn nhìn xem trong nông trại chết mất h ẳ n giống đằng đằng sát khí từ đó á lại chạy về ả d ậ p địa khu tìm tới cái kia chủ nông trường hủy cà phê của hắn vườn trực tiếp từ trong đất rút một gốc cà phê cây rời trồng vào nông trường cái này cũng chưa hết chưa từng có người nào lừa hắn còn có thể sống dễ chịu hắn không chỉ một m ù i lửa đốt đi kia chủ nông trường phòng ở còn lần lượt phá hủy hắn các loại sản nghiệp xác định dâu quai hàm này về sau chỉ có thể uống gió tây bắc mà sống mới tính hết giận về sau hắn đường cũ trở về nhưng trên đường trở về rất không bình tĩnh hắn không nghĩ chọc người nhưng có người chọc hắn đến rồi trung á địa khu thời điểm có mấy cái mông cổ kỵ binh gặp hắn sinh ra m i ệ n g thịt mềm lại muốn chơi hắn đây thật là t h u ố c có thể nhẫn thím không thể nhịn mấy cái mông cổ kỵ binh t ố t cùng trên giang hồ đồng dạng đánh nhỏ dẫn tới già người mông cổ lúc này chính là h a n g hái cấp tốc huyết trương thời kỳ chỉ có bọn hắn giết người khác phần nào có người khác có thể giết bọn hắn thế là nhóm đầu tiên trăm người kỵ binh đoàn xuất hiện sau đó、tốt. nhóm thứ hai n g à n người kỵ binh đoàn xuất hiện、tốt. vạn người kỵ binh đoàn xuất động vẫn như cũ、tốt. sau đó liền hết chuyện lăng chỉ ở trung á giết mấy vạn người cuối cùng giết ra sau đó hòa bình đường về lúc đó hắn nghĩ tới rồi một bài trong thơ nội dung giết một là vì tội đồ vạn là vì hùng đồ đến chín triệu được rồi ca chỉ muốn nấu đồ ăn chờ hắn lần nữa bắt được một cái t r ồ n hương thời điểm trước sau đã qua một năm lẻ mười một tháng về sau một tháng hắn thành công đã rút ra cà phê phân mèo hoàn thành lệnh hồ s u n g phó thác trở về núi trung nam nghe xong lăng chỉ tinh giản sau trả lời tiểu long nữ hết sức kinh ngạc lăng đại ca giết mấy vạn quân mông cổ đúng vậy a lăng chỉ nói ta lúc đầu không nghĩ sinh sự nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhớ tới mấy cái kia hèn mọn quân mông cổ lăng chỉ vẫn như cũ nộ khí khó bình muốn làm ca nàng phát giác mình và lăng chỉ ở giữa t r a n lệch giống như lạch trời kỳ thật nàng cũng là tự coi nhẹ mình lăng chỉ võ công mặc dù cao cường nhưng cũng chỉ cao hơn nàng ra một cái tiểu cấp bậc hắn có thể giết chết mấy vạn kỵ binh dựa vào là gian lận đồng dạng bánh bao thịt bánh rán bánh nướng lương bì đ ầ u h ũ thối nhất là đ ầ u h ũ thối hắn vừa lấy ra thời điểm thế nhưng là thối hôn mê không ít ngông cổ kỵ binh còn có mấy trăm kỵ binh nhìn thấy hắn tại an l i ệ m g h é vào lập tức liền ôn ngay lúc đó chiến trường hình ảnh thật sự là một lời khó nói hết đừng hỏi l a n g chỉ sẽ không nói tiểu long nữ ngậm miệng nói l a n g đại ca ngươi có thể dạy ta v õ công sao dạy v õ công cho ngươi gặp nàng thần sắc chăm chú l a n g chỉ cười cười các ngươi phái cổ mộ v õ công rất lợi hại không cần thiết cùng ta học tiểu long nữ lắc đầu nói bản môn mạnh nhất võ công là ngọc nữ tâm kinh nhưng cần hai người nghĩ đến một ít hình ảnh tiểu long nữ khuôn mặt đỏ lên nhỏ giọng nói ta một người luyện không được tiểu long nữ thẹn thùng bộ dáng thật sự là quá mê người dường như tiên nữ rơi vào thế gian lăng chỉ đột nhiên có chút lý giải chân chỉ bính đổi là hắn nhìn thấy tiểu long nữ không hề có chút sức chống đỡ nằm trên mặt đất hắn cũng rất khó nhẫn mại không đi làm chút gì long nhi là muốn cho ta hỗ trợ sao lúc nói lời này lăng chỉ trong lòng nai con nhảy loạn mười phần ngang bướng tiểu long nữ trầm mặc một lát ánh mắt mười phần trăm chú nhìn hắn hỏi lăng đại ca ngươi ưa thích ta sao ưa thích a lăng chỉ gật gật đầu bằng không thì dựa vào cái gì để ngươi một mực ăn uống chùa thật sự cho rằng chúng ta là làm từ thiện a mặc dù không biết cái gì là làm từ thiện nhưng từ mặt chữ vẫn có thể lý giải một hai xác nhận lăng chỉ là thật ưa thích chính mình tiểu long nữ tâm tình bình tĩnh xuống tới nói lăng đại ca có thể giúp ta tu luyện ngọc nữ tâm kinh sao tám bao so sánh một chút lăng trì vẻ mặt tươi cười nghĩa bất dung tử tu luyện ngọc nữ tâm kinh sự tình không nóng nảy trước mắt lăng trì nhìn xem từ cổ mộ trở về lục vô song sầm mặt lại ngươi còn biết quay lại a lục vô song ngộng nguyên bản nàng nhìn thấy lăng trì quay lại còn rất cao hứng nhưng lăng trì bộ này â m trầm bộ dáng lại hù d o a nàng ta ta thế nào h ừ lăng trì tức giận ngươi không phải là cho mình tìm cái tiểu trượng phu sao nếu như thế trả trở về làm cái gì t ì m ngươi tiểu trượng phu đi lục vô xong mặt liền đỏ lên ta ta ta ta ta ta nào có nào có cái gì nhỏ trượng phu càng nói mặt càng đỏ rõ ràng chỉ là cái mười một tuổi tiểu ló ly lại có mấy phần yêu đương thiếu nữ thẹn thùng cổ đại nữ hải quá thành thục lăng trì đều nhìn không được ta hỏi ngươi ngươi nhưng là coi trọng tiểu tử kia Lang chỉ hỏi. lục n g hỏi. l vô s o n g chân tay luôn cuống thật lâu cuối cùng túi t h ấ p đầu nhẹ nhàng ngử một tiếng lục n từ b ê n h ô n g rút ra một thanh dao p h a y xong nhi vậy ta đá mài đao đến a lục vô s o n g n g n g đầu cầm đá mài đao làm cái gì mài đao đi làm thịt cái kia gọi dương quá tiểu tử để hắn câu dẫn nhà ta vô s o n g l n g chỉ tàn bạo mà nói a không muốn a chương một trăm mười hai vô s o n g liếm cầu đem lục vô s o n g hù dọa một trận lăng chỉ cũng khảo thí ra lục vô song đối với dương quá ưa thích trình độ nói ra ngươi khả năng không tin cái này lục vô song thế mà ưa thích dương quá đến có thể vì hắn đi chết 11 t u ổ i tiểu l õ ly ưa thích một cái 14 tuổi tiểu chính thái thích đến nguyện ý vì hắn đi chết quá kinh sợ cuối cùng là nhân tính v ậ t mẹo vẫn là đạo đức không có vẫn là dương quá tên tiểu bạch kiểm này quá đẹp lục vô song cam tâm liếm cầu không được phải nhìn một chút tiểu tử kia ngày thứ nhì tiểu long nữ qua tới a n điểm tâm thời điểm l a n g chỉ để lục vô song đi cổ mộ gọi dương q u á qua tới lục vô song có loại gọi bạn trai đến nhà gặp cha mẹ khẩn trương cùng lo nghĩ nhất là nàng lao phụ thân tựa hồ không phải rất chào đón nàng bạn trai lục vô song tình thế khó xử lệ mà lệ mề l a n g chỉ nhìn xem nàng thản nhiên nói hiện tại không gọi qua tới về sau cũng không cần tề ừ ta đây liền đi lục vô song chạy còn nhanh hơn t h ỏ l a n g chỉ thở dài tiểu hai từ bây giờ mới như vậy lớn một chút liền yêu đương thật sự là thế p h o n g nhật h ạ cái gì là yêu đương thiểu long nữ gặm bánh bao t h i t hỏi chính là yêu đương lăng chỉ nói cái gì là yêu đương thiểu long nữ gặm bánh bao nhân rau hỏi ngươi không cảm thấy mình ăn nhiều lắm sao cô mộ đại ca ngươi muốn gặp ta dương quá nghe được lục vô s o n g lời nói có chút ngoài ý m u ố n gặp ta làm cái gì lục vô s o n g khuôn mặt đỏ lên nói đại ca ca hắn hắn cho là chúng ta là là dương qua vốn là thông minh thấy được nàng dáng vẻ liền đoán cái đại khái nhưng cũng giật này mình ngươi không có nói cho ngươi biết đại ca đây là hiểu lầm hiểu lầm lục vô song trên mặt đỏ hưởng dần dần biến mất đúng vậy a dương qua nói chúng ta chỉ là hảo bằng hữu cũng không phải cặp vợ chồng ngươi giải thích cho ngươi đại ca nghe không phải tốt lục vô song sắc mặt chìm xuống dưới nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn ngươi không thích ta cái này cùng ta có thích hay không ngươi không quan hệ dương quá nói chúng ta chỉ là h ả o bằng hữu nhưng ngươi tổng gọi ta cô vợ trẻ lục vô song kêu lên chẳng lẽ đây cũng là giả dương quá giật nảy mình gặp nàng cắn môi khỏe mắt r ư n g r ư n g vội vàng an ủi vô song ngội tử ta bảo ngươi cô vợ trẻ đều là kêu chơi thật không có ý tứ gì khác kêu chơi lục vô song tử trong tay hào rút ra một cây dao găm đè vào trên cổ của mình ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi đi không gặp ta đại ca ca dương quá khuất phục hắn còn không có khốn nạn đến c h ơ mắt nhìn xem lục vô song tự vận trình độ người chính là dương quá trong nhà gỗ nhỏ l a n g chỉ đánh giá trước mắt choai choai tiểu tử không sai biệt lắm một m s á m ư ơ vóc dáng dáng người tỷ lệ rất tốt chỉ là có chút gầy nhưng dài s ắ c thực đẹp mắt kia mặt mũi miệng m ũ i đều rất giống một cái gọi vương tuân khải minh tinh l a n g chỉ trong lòng âm thầm thở dài gương mặt này nam nhân đều ưa thích chớ nói chi là cô gái cũng khó trách chính anh lục vô song cùng quách tương đều biết vì hắn cả đời không gả gương mặt này thật sự là quá hại người dương quá nhìn lăng trì liếc mắt liền gục đầu xuống ôm quyền nói đ ú n g dương quá bái kiến lăng đại ca miễn lễ lăng trì đưa tay chỉ chỉ cái ghế một bên ngồi đi tạ lăng đại ca dương quá ngồi đàng hoàng dưới lục vô song như cái tiểu tức phụ đồng dạng yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn lăng trì xoa b ó p mi tâm nói nguyên bản ngươi ta ở giữa cũng không giao tập ta cũng không muốn hỏi đến ngươi sự tình nhưng ngươi hẳn phải biết vô song nha đầu này thích ngươi xem như vô song đại ca từ đối với nàng phụ trách thái độ ta có một số việc muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi thành thật trả lời lăng chỉ giọng diệu rất bình thản cũng không có bất luận cái gì ở trên cao nhìn xuống ngạo khí hoặc là xem thường hắn ý tứ này làm cho nội tâm nhạy cảm dương quá không sinh ra bất luận cái gì phản cảm gật gật đầu lăng đại ca xin hỏi l i ê n từ cơ bản nhất bắt đầu ngươi nói một chút lai、like、lịch ca lăng chỉ nói dương quá trầm ngâm một lát nói ta là cô nhi cha tại ta xuất sinh trước kia liền chết mẹ cũng ở mấy năm trước qua đời nhưng ta có cái gọi quách tính ba bá đại hiệp quách tính lăng chỉ hỏi dương quá nhẹ gật đầu thì ra là thế lăng chỉ nói sau đó thì sao sau đó cũng không có cái gì dương quá nói hai năm trước quách ba bá đem ta đưa đến trong nhà hắn từ quách ba mẫu thay quản giáo ta muốn học võ công quách ba mẫu lại chỉ dạy ta đọc sách nữ nhi của nàng cùng hai cái chân chó lại nhìn ta không quen luôn là tìm ta phiên phước có một lần bọn hắn đánh chính là ta ngoan ta phản kháng đả thương bọn hắn về sau quách b à bá liền đem ta đưa đến toàn chân giáo tập võ nhưng này cái gọi triệu chí kính lỗ mũi trâu nhìn ta không quen luôn là khi nhục ta ta tức không nhịn nổi liền chạy sau đó gặp được tôn bà bà nói đến đây dương quá con mắt có hơi h ồ n g hít sâu mấy hơi nói chuyện sau đó l a n g đại ca hẳn phải biết lăng chỉ nhìn xem hắn lắc đầu kinh nghiệm của ngươi đang giá đồng tình nhưng ngươi có một chút làm không tốt lời này kích thích dương quá nhạy cảm nội tâm cố nén không vui ôm quyền nói mời lăng đại ca chỉ giáo a lăng chỉ cười cười cũng không để ý hắn ngự a khí không tốt ngươi cũng đã biết nhỏ yếu tức là nguyên tội nam đấm lớn chính là đạo lý quyết định dương quá ngốc trệ người sinh ra nhỏ yếu nhưng lại cả người ngạo khí đổi người bên ngoài sẽ ra sao lăng chỉ hỏi dương quá trầm mặc n g ư ơ i quách bà bá, bá hảo tâm thu lưu ngươi n g ư ơ i quách bà mẫu mặc kệ xuất phát từ tâm tư gì không dạy ngươi võ công chí ít nàng dạy ngươi học chữ cũng coi như nuôi dưỡng ngươi ngươi coi như không cảm kích nàng cũng không thể bởi vì chính mình không thích liền cho rằng nàng đối với ngươi không tốt lang chỉ thản nhiên nói về phần nữ nhi của nàng cùng chó săn khi dễ ngươi ngươi hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết quách bà bá, bá lấy quách đại hiệp tính cách hắn như thế nào lại thiên vị con gái của mình ta dương quá ha hốc mộm nhất thời cũng không biết từ chỗ nào nói lên ngươi cả người ngạo khí không muốn mượn tay người khác người khác lăng chỉ giúp hắn nói lời trong lòng cũng không nghĩ để người ta biết ngươi bị người khi dễ phải không đúng vậy dương quá liên tục gật đầu đối với lăng chỉ có một tia c h i kỷ cảm giác cho nên đây chính là của ngươi sai lăng chỉ lắc đầu ngươi quá yếu đ ớt vô lực phản kháng cho dù cả người ngạo khí lại có thể thế nào đã ngươi quách b à mẫu dạy ngươi đọc sách vậy ngươi nhưng biết lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng đạo lý dương q u a trầm mặc một lát nhẹ gật đầu lăng trị mỉm cười rất tốt ngươi có thể nhận thức đến thiếu sót của mình còn có thể cứu dương một chút bảo kiếm mũi nhọn từ ma luyện ra hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh ngươi muốn nhớ kỹ nhỏ yếu chính là nguyên tội n ắ m đấm lớn chính là đạo lý quyết định tại chính mình khi yếu ớt không muốn dùng sức mạnh vậy sẽ chỉ để ngươi thịt nát xương tan nhớ kỹ chính mình trải qua hết thể ma luyện cùng cực khổ chờ mình trở nên mạnh mẽ lại từng cái trả lại đây mới là co được g i ã n được đại t r ư ở n g phu gây nên dương quá chỉ cảm thấy thể hồ quán đ ỉ n h rộng mở trong sáng đứng dậy làm một đại lễ cảm kích nói đa tạ lăng đại ca chỉ giáo dương quá khắt trong tâm khảm không cần lăng chỉ khoát khoát tay nói ta đối với ngươi nói nhiều như vậy không phải vì ngươi mà là vô song dương quá quay đầu nhìn lục vô song liếc mắt lục vô song khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực hai cước mũi chân cọ qua cọ lại tựa như cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ dương quá lăng chỉ nói lăng đại ca dương quá ôn quyền ngươi thành thật nói cho ta ngươi rất là ưa thích vô song lăng chỉ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ dương quá trầm mặc hồi lâu nói nếu như nói lời nói thật ta thích vô song m g ộ i tử nhưng chỉ có tình huynh m g ộ i cũng không tình yêu nam nữ lục vô song mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh ngươi ngươi dương quá một mặt tày náy thật xin lỗi ta cuối cùng gọi ngươi cô vợ trẻ chỉ là tại nói đùa lục vô song không nói gì đứng dậy hướng lầu hai chạy đi tung xuống một chuỗi nước mắt ta đi nhìn nàng một cái song nhi tố cáo kể tội hướng lầu hai đi đến hiện trường một trận yên lặng tiểu long nữ n h í u lại lông mày nghiêm nghị nói quá nhi ngươi đã đối với vô song vô ý liền không nên cứ gọi nàng cô vợ trẻ đây là dơ bẩn trong sạch của nàng thật xin lỗi dương qua ấy nay không ngẩng đầu được lên đều là của ta sai gặp tiểu long nữ còn muốn gian dạy lăng chỉ đưa tay ngăn trở nàng lắc đầu nói với dương quá dương quá ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau như thế nào cùng vô song ở trung a dương quá không biết nói gì người trước trở về đi tiểu long nữ vung lên ống tay háo hảo hảo luyện công không muốn lười biếng dương quá đứng dậy bãi biệt hai người từ đầu đến cuối đều không nói nửa câu lời nói dương quá sau khi đi tiểu long nữ nói khẽ thật xin lỗi lăng chỉ khoác khoác tay nói không có quan hệ gì với ngươi nói đến cũng là vô song gieo gió gật bão tiểu long nữ không hiểu là người đều ưa thích xinh đẹp sự vật dương quá xinh đẹp mắt vô song mới có thể thích hắn nếu như dương quá xinh khó coi ngươi nhìn nàng còn thích sao lăng chỉ nói tiểu long nữ như có điều suy nghĩ nói cho nên ngươi ưa thích ta cũng là bởi vì ta xinh đẹp mắt lăng chỉ não môn đổ mồ hôi mất mạng đề a ta cảm thấy ưa thích một người sẽ bắt đầu tại nhan giá trị kính tại tài hoa phù hợp tính cách lâu tại thiện lương cuối cùng nhân phẩm lăng chỉ trong ánh mắt viết đầy chân thành ưa thích một người ban đầu luôn là từ bề ngoài bắt đầu hoa hồng cùng lá xanh người luôn là ưa thích càng đẹp hoa hồng nhưng có thể hay không thiên trường địa cửu còn cần xâm nhập hiểu rõ chỉ có xâm nhập hiểu rõ về sau mới có thể biết rõ đối phương là không phải đúng người kia nói đến đây lăng chỉ hỏi lại tiểu long nữ long nhi thích ta lại là vì cái gì tiểu long nữ nghĩ nghĩ lại mờ mịt lắc đầu ta không biết chẳng qua là cảm thấy thời gian lâu dài cùng với ngươi càng ngày càng dễ chịu đây coi là thích sao đương nhiên tính lăng chỉ dành cho khẳng định trả lời chắc chắn người với người không hoàn toàn giống nhau ưa thích một người phương thức cũng không dừng một loại tựa như ta thích ngươi là từ nhan giá trị bắt đầu mà ngươi ưa thích ta là từ dễ chịu bắt đầu cả hai mặt ngoài khác biệt nhưng cũng có tương đồng chỗ chính là để chúng ta thích lẫn nhau cái này đủ rồi tiểu long nữ suy tư một lát nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ta thích lăng đại ca không phải giả lăng chỉ tâm hoa nộ phóng ta thích long nhi cũng không phải giả đối mặt lăng chỉ nóng bỏng ánh mắt tiểu long nữ kiểu y hiệp đỏ lên nói kia chúng ta lúc nào tu luyện ngọc nữ tâm kinh tùy thời đều có thể dừng một chút bất quá dưới mắt vô song cùng quá nhi sự t ì n h trọng yếu hơn hiện tại bọn hắn náo thành như vậy ngươi là nghĩ như thế nào tiểu long nữ nghĩ nghĩ nói đều nói cha mẹ mệnh lệnh m ô i trước c h i ngôn ta là quá nhi sư phụ ngươi là vô song huynh trường chúng ta muốn bọn hắn ở chung một chỗ bọn hắn chỉ có thể ở cùng một chỗ l ờ i tuy như thế nhưng cũng muốn hai người lẫn nhau đều nguyện ý mới tốt lăng chỉ không quá ưa thích một đầu nóng tình cảm ngươi ưa thích đối phương có thể đi truy cầu có thể đi trả giá nhưng nhất định phải có điểm mấu chốt nếu như ngươi bỏ ra hết thảy đối phương lại nhìn cũng không nhìn ngươi l ư ớ t mắt cần gì phải tiếp tục bây giờ là vô song ưa thích dương quá dương quá mặc dù cũng ưa thích vô song nhưng chỉ là tình huynh n g ộ i tiểu tử này tâm tư mất cảm cả người ngạo khí nếu là cưỡng bức h ắ n phục tùng chỉ biết hoàn toàn ngược lại tiểu long nữ có chút đau đầu chuyện tình cảm đơn giản điểm không tốt sao người với người khác biệt lăng trì lắc đầu có ít người ưa thích đơn giản tựa như long nhi n g ư ờ i nhưng có ít người tâm tư linh hoạt càng hướng tới oanh oanh liệt liệt tình yêu ta nghĩ dương quá chính là loại này người tiểu long nữ trầm mặc một lát nói thật xin lỗi ta không biết làm sao hỗ trợ không cần xin lỗi chuyện tình cảm vẫn là muốn người trong cuộc chính mình đi giải quyết lăng trì đứng lên nói ta đi nhìn xem vô song nếu như ngươi hưu tâm liền đi hỏi một chút dương quá là làm sao nghĩ có khả năng hay không cùng với vô song t i ể u long nữ gật gật đầu hai người liền chia ra hành động lâu hai lăng trì đứng tại trước của phòng gõ gõ cửa ta có thể đi vào sao ca ca ngươi chờ một chút song nhi âm thanh truyền tới sau đó là một trận an ủi âm thanh không lâu cửa phòng mở ra song nhi tiếu xanh xanh đứng tại phía sau cửa ca ca vào đi lăng chỉ gật gật đầu đi vào phòng nhỏ tại phòng nhỏ một góc lục vô s o n g ngồi ở bên giường con mắt hồng thông thông lao nước mắt đại ca ca ơ khóc thương tâm như vậy a lăng chỉ đi đến bên người nàng ngồi xuống xoa xoa đầu của nàng ngươi cũng là đáng đ ợ i xem người ta dáng r ấ p đẹp mắt liền ưa thích muốn chết muốn sống toàn chân giáo những cái kia tiểu đạo sĩ dung mạo không đẹp nhìn ngươi lại một cái cũng trứng mắt ta ta mới không phải lăng trì này rõ ràng chính là nghi vấn nàng đối với dương quá tình cảm không thuần nhưng nàng nghĩ muốn phản bác tỉ mỉ nghĩ lại lại ngạc nhiên phát hiện hình như thật sự là như vậy gặp nàng ngây người lăng trì cười cười thế nào thừa nhận a lục vô song khuôn mặt đỏ bừng hai tay che mặt xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất trôi vào đáng tiếc a dung mạo ngươi không có long nhi đẹp mắt dương quá t r ư ớ n g mắt ngươi tựa như ngươi nhìn không lên những cái kia tiểu đạo sĩ đồng dạng nếu như những cái kia tiểu đạo sĩ thích ngươi muốn theo ngươi kết làm phu thê ngươi biết đáp ứng không lăng chỉ t r e o chọc nói đừng nói nữa ta không nghe ta không nghe lục vô s o n g quay người nằm lì ở trên giường nắm lấy gối đầu che lại đầu học lên đà điểu nhìn n à n g bộ dáng này lăng chỉ nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là khuyên tốt song nhi mặt mũi mỉm cười đối với lăng chỉ dựng lên cái ngón tay cái trong lòng tự nhủ vẫn là ca ca lợi hại c ố mộ tiểu long nữ thần sắc nghiêm nghị nhìn xem dương quá nói ngươi biết sai lầm rồi sao dương quá quỳ trên mặt đất đứng thẳng lôi kéo đầu quá nhi biết sai rồi sai cái nào rồi quá nhi không nên vì chơi vui liền đùa vô song nội tử làm hại nàng trong sạch bị hao tổn gặp hắn nhận sai thái độ tốt đẹp tiểu long nữ gật gật đầu nói nếu như thế ta đi hướng lang đại ca cầu hôn muốn hắn đem vô s o n g gả cho ngươi ngươi có bằng lòng hay không dương quá chương một trăm mười ba dương quá chạy trốn tuyết rơi cả ngày thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới đình chỉ lúc này nhà gỗ nhỏ nóc phòng cùng trong sân tuyết đọng chừng nửa mét sâu có thể sưng được là mấy chục năm vừa gặp tuyết lớn sáng sớm lăng trì đứng lên quét tuyết tiện thể đem song nhi cùng lục vô song kêu lên đắp người tuyết trải qua ngày hôm qua khuyên giải lục vô song phát hiện mình đối với dương quá ưa thích chỉ là bởi vì nhan giá trị phương diện khác tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt khúc mắc thời gian lại thêm mấy cái bánh bao đậu vào trong bụng ngược lại là khôi phục tinh thần Wow. thật nhiều tuyết ta mới từ trong phòng đi tới nhìn thấy cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới lục vô song vô cùng hưng phấn hôm nay ta muốn chồng cái đại tuyết nhân chúng ta đến tranh tài song nhi cười nói xem ai x ế p đẹp mắt nhất Tốt! lục vô song tràn đầy phấn khởi song nhi tỉ tỉ muốn chồng cái gì ươm bốn song nhi nghĩ nghĩ nói ta liền chồng cái con thọ a vậy ta chồng cái cho con lục vô song chạy đến trong sân đối với đang tại nóc nhà quét tuyết lăng trì hô đại ca ca ngươi làm p h á n quan biết rồi lăng trì so cái ok thủ thế nói người nào thắng ban thưởng hôm nay không cần làm việc ta nhất định sẽ thắng lục vô s o n g giấy lên đ ấ u trí song nhi tỉ tỉ nhận thua đi song nhi cười cười vậy cũng không nhất định nhất quyết thắng bại a song nhi tỉ tỉ tới đi ngay tại hai nữ vội vàng đắp người tuyết thời điểm tiểu long nữ như bình thường đồng dạng đến đây nhưng cùng ngày xưa khác biệt hôm nay sắc mặt nàng có chút nặng nề đi đến nhà gỗ nhỏ trước nói lăng đại ca ta có việc cùng ngươi nói lăng chỉ từ nóc nhà nhảy xuống nói đi trong phòng nói đi tiểu long nữ gật gật đầu cùng lăng chỉ đi trong phòng không lâu ngươi nói cái gì lâu một p h ò n g khách nghe được tiểu long nữ nói lời lăng chỉ giật mình dương quá chạy tiểu long nữ gật gật đầu đem một phong thư tín đưa cho hắn trong mắt mang theo vẻ tức giận hắn hôm qua còn đáp ứng ta nguyện ý cưới vô song làm vợ không nghĩ tới trong đêm chạy dừng một chút s ắ c mặt hiện lên một tia h ảo não đều tại ta chủ quan đêm qua rõ ràng nghe được tiếng động lại tưởng rằng có người đi tiểu đêm mới khiến cho hắn chạy lăng chỉ nhìn thoáng qua thư tín nội dung đây là dương quá đi đường trước lưu lại một là cảm tạ tiểu long nữ đối với hắn chiếu cố hai là biểu đạt đối với lục vô s o n g ấ y nay chi ý cùng với hắn không thể nào tiếp thu được hôn nhân của mình bị người khác gan bài chuyện này tiểu tử này biểu đạt một loại cha nam trong lòng so với hôn nhân hắn càng hướng tới tự do này thật đúng là cuối cùng hắn biểu thị về sau nếu như phát đạt nhất định sẽ quay lại hướng tiểu long nữ tạ tội cũng tận lực đền bù đối với lục vô song thiệt t h ò i thiếu ha ha ha xem xong thư lăng chỉ cười dương quá tiểu tử này rất có cá tính a n g ư ờ i không tức giận tiểu long nữ hỏi tại sao phải tức giận lăng chỉ cười cười ta sớm biết tiểu tử này cả người ngạo khí không muốn tiếp nhận bất luận người nào bài bố ta hôm qua hẳn là nói qua với ngươi ép buộc chỉ biết hoàn toàn ngược lại ngươi là làm sao cùng hắn nói tiểu long nữ nghĩ nghĩ nói ta để hắn nhận sai sau đó dự định hôm nay dẫn hắn tới đây hướng lăng đại ca cầu hôn hắn cũng đáp ứng ta hẳn là không có ép buộc hắn ừ không có ép buộc lăng chỉ, chỉ có h ỉ c thể nói như vậy l à tiểu tử kia không biết tốt xấu còn lừa long nhi về sau gặp lại sau hắn không phải giáo huấn một lần không thể tiểu long nữ nhẹ gật đầu hai đầu lông mày mang theo một k i a lo lắng nhưng vô song nàng không có việc gì lăng chỉ nói ta hôm qua đã khuyên qua nàng coi như dương quá chạy nàng cũng sẽ không tìm cái chết vậy là tốt rồi tiểu long nữ nhẹ gật đầu lập tức hỏi lăng đại ca chúng ta hôm nay tu luyện ngọc nữ tâm kinh sao ngươi như vậy không kịp chờ đợi thật sự tốt sao ta không có vấn đề lăng chỉ mặt mày hớn hở tùy thời có thể lấy ngọc nữ tâm kinh nhìn qua thần điêu hiệp lữ người đều biết là như thế nào võ công hãn đặc điểm lớn nhất chính là luyện công thời điểm không thể mặc quần áo còn phải là hai người cùng một chỗ luyện không muốn chính vì như vậy đã cảm thấy môn võ công này rất â ô, ô ô ngọc nữ tâm kinh nói là hai người cùng một chỗ tu luyện nhưng cũng không nhất định muốn một nam một nữ nam nam nữ, nữ cũng là có thể bằng không thì ngươi không cách nào giải thích lâm triều anh cùng nàng nha hoàn là làm sao luyện thành trong nguyên tắc tiểu long nữ cùng dương quá tu luyện là bởi vì phái cổ mộ chỉ có hai người bọn họ không có lựa chọn khác mà bây giờ khác biệt hiện tại trong cổ mộ nhiều hơn một cái hồng lăng ba nếu như lăng chỉ không cùng tiểu long nữ luyện tiểu long nữ hoàn toàn có thể cùng hồng lăng ba cùng một chỗ luyện luyện công khổ cực như vậy sự tình còn là đường phiền phức người khác chính mình sự tình tự mình làm lăng chỉ chính là như vậy hiểu chuyện núi trung nam bên trong có rất nhiều trống trải chỗ không có người nhưng g i ã ngoại hoang vu cởi chuồng vạn nhất có người đi ngang qua sẽ không tốt trong nguyên tắc tiểu long nữ cùng dương quá lúc tu luyện liền có triệu trí kính cùng doãn trí bình đi ngang qua dẫn đến tiểu long nữ suýt nữa tẩu hỏa nhập m a lăng chỉ không thể cho phép loại chuyện này phát sinh hắn cũng có biện pháp giải quyết tốt hơn hai người cùng một chỗ tìm một chỗ chống trải trốn không người từ thế núi đến xem người bình thường hẳn là sẽ không đi tới nơi này chỉ có võ công không kém người giang hồ mới có tới này dư lực lăng chỉ sờ lên c ầ m nghĩ nghĩ nơi này sẽ không phải chính là trong nguyên tắc tiểu long nữ cùng dương quá luyện công địa phương a có phải hay không không trọng yếu lăng chỉ tiện tay nhặt được một chút hòn đá nhỏ dựa theo nhất định phương vị đem các loại hòn đá nhỏ thả xuống đất chỉ chốc lát sau chống trải nơi biến mất dường như nguyên bản liền không có tồn tại qua thiểu long nữ giật mình đây là trận pháp đúng vậy chính là trận pháp lăng chỉ ném rơi còn lại hòn đá nhỏ vô vô tay nói hiện tại cái này chỗ chống trải nơi bị ta ẩn giấu đi mặc dù có người trải qua cũng sẽ không quáy dày đến chúng ta nói đến đây lăng trì miệng có chút làm tâm cũng nhảy có chút nhanh nhìn xem tiểu long nữ chúng ta hiện tại liền luyện tiểu long nữ gật gật đầu hỏi chúng ta làm sao đi vào rất đơn giản lăng trì nâng tay phải lên mỉm cười nói nắm tay của ta ta mang ngươi đi vào tiểu long nữ gương mặt t ư ớ n g đỏ cầm tay của hắn bị hắn dẫn dắt tiến vào trong trận pháp chỉ chốc lát sau trong trận chuyền ra tiểu long nữ âm thanh ngươi làm sao chạy máu m ú i không có việc gì có chút phát hỏa cứ kệ ta chúng ta tới tu luyện ngọc nữ tâm kinh a thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa tháng ngày này là âm lịch ba mươi tết lăng chỉ sáng sớm liền đem song nhi cùng lục vô song kêu lên quét dọn vệ sinh cắt giấy cắt hoa thiếp câu đối xuân tại lăng chỉ theo đề nghị tiểu long nữ hôm nay đem hồng lăng ba mang tới hồng lăng ba đi tới phái cổ mộ hơn hai năm chưa từng đi vào quá nhỏ nhà gỗ hôm nay vẫn là lần đầu tiên không khỏi có chút khẩn trương lăng c h ỉ cũng là hơn hai năm lần thứ nhất nhìn thấy hồng lăng ba cùng năm đó so ra hồng lăng ba lại cao lớn một chút dáng người cũng càng đầy đặn một chút có lẽ là quanh năm không có phơi nắng sắc mặt trở nên hơi tái nhợn lang lăng thiếu hiệp năm mới vui vẻ đối mặt lăng c h ỉ hồng lăng ba có chút sợ hãi năm đó lăng c h ỉ dết sư phụ nàng trong lòng nàng lưu lại to lớn bóng ma đến nay chưa lành năm mới vui vẻ lăng c h ỉ mỉm cười gật đầu hai năm không thấy ngược lại là xinh đẹp hơn đàm đ ư ơ n g không nổi lăng thiếu hiệp tán thưởng hồng lăng ba vẫn như cũ sợ hãi vẫn là sư thúc càng xinh đẹp lời mặc dù không sai nhưng ta có đáng sợ như vậy sao lăng chỉ gãi gãi đầu s o n g nhi các nàng tại cắt giấy cắt hoa ngươi cũng đi thôi hồng lăng ba lập tức nhẹ nhàng thở ra lập tức rời xa bên cạnh hắn nàng hình như rất sợ ngươi t i ể u long nữ nói đã nhìn ra lăng chỉ có chút bất đắc dĩ xem ra năm đó là hù đến nàng ừ m người cái này t h n g rất có trình độ a đói bụng không lăng trì nắm vút tay của nàng lành lạnh man mát vừa trắng vừa mềm giống như mỹ ngọc ta trưng tiểu lung bao bây giờ còn nóng nhanh đi ăn đi tiểu long nữ trong mắt nổi lên một k i a thẹn thùng rút về tay vậy ta đi thấy được nàng hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng lăng trì mỉm cười rõ ràng đều lẫn nhau nhìn rồi vẫn như thế thẹn thùng thật đáng yêu tết xuân lịch sử lâu đời thời gian cụ thể còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ cũng chính là còn không có văn tự ghi lại thời đại khi đó cũng không gọi tết xuân mà là một loại tế tự hoạt động sau khi được lịch vô số năm diễn biến mới có bây giờ tết xuân tết xuân phong tục tập quán căn cứ địa vực khác biệt mà không tận giống nhau t h như người phương bắc ăn tết tất ăn sủi cảo người phương nam sẽ không nhất định có ăn chè trôi nước có ăn bánh bao còn có ăn xào rau nồi lẩu cái gì dù sao làm sao cao hứng làm sao ăn đương nhiên kia là hiện đại tại cái này ở vào triều đại nam tống thời đại dân chúng bình thường bình thường ăn được no bụng sẽ không dễ dàng ăn tết ăn được con cá có mấy lượng dưới thịt rượu là tốt lắm rồi nào giống lăng trì sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị các loại m ó n chính nhìn số lượng không có hai mươi đạo cũng có mười tám đạo có thể nói xa xỉ nấu cơm có lăng trì bận rộn các cô gái làm việc chính là trang điểm n h à gỗ quét dọn đ ì n h viện nhàn rỗi không chuyện gì ngồi vây quanh tại bàn gỗ trước đánh một loại gọi là mạt t r ư ợ c đồ vật cái này mạt trượt là lăng trì tại mười ngày trước chơi đùa đi ra ngoài bởi vì người không nhiều chỉ dùng đầu gô khắc một bộ khắc thành về sau hắn không có lập tức lấy ra cho tới hôm nay cho t ứ nữ nói dưới quy tắc ném cho các nàng mỗi người một trăm đồng tiền để t ứ nữ chơi đùa nhìn t i ể u long nữ rút ra một tấm bài thận trọng đánh đi ra hai cái phanh lục vô song hì hì cười một tiếng đã sớm trở lấy chương này ta đ ụ n h ì n đem n g ư ờ i đẹp song nhi cười mắng nhanh c h ơ i bài đợi một chút ta xem một chút hồ tờ nào lục vô s o n g do dự một chút cuối cùng đánh một tấm tám mươi ngàn hồng lăng ba đem bài đẩy một cái yếu ớt mà nói ta hồ lục vô s o n g nhìn xem hắn thế mà hồ cái cùng một m à u m ặ t đều xanh b i ế t có lầm hay không cái này đều cho ngươi hồ rồi song nhi bất đắc dĩ lắc đầu đem bài đẩy một cái có chơi có chịu vô s o n g ngươi điểm pháo nhiều thua gấp đôi ô lục vô s o n g thua cái sạch sẽ chân chu chỉ có thể chạy vào phòng bếp cùng thể phòng vào bếp lăng trì không ó lóc c ca ca, sạch, lệ. kể Đại ta thua sạch. Ô, ô, ô. Không lâu tiểu nha đầu cất năm trăm đồng tiền kết xù tiền đánh bạc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang g i ế t quay lại lại đến tiếp xuống ta muốn đại sát tứ phương sau nửa canh giờ ồ ồ đại ca ca chương một trăm mười bốn ngươi là ta trạng vạn g tối nhà gỗ nhỏ lò sưởi trong tường đốt tràn đầy trong phòng ấm áp như xuân đám người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm trên bàn b ả y biện mấy bản sắc hương vị đều đủ thức ăn còn có nóng hôi hổi sủi cảo lăng trì cho tiểu long nữ rót một chén rượu nho cười nói đây là ta tự n h ư ỡ n g rượu nho long nhi nếm thử tiểu long nữ nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem cái này chất lỏng màu đỏ ngửi ngửi có chút hương phần bên trên một ngụm cửa vào hơi ngọn có chút chát chát nhưng càng nhiều hơn chính là một loại băng lanh tươi mát cảm giác thế nào lăng trí hỏi vốn rất ngon tiểu long nữ khuôn mặt có hơi hồng chính là đầu hơi choáng cái này rượu nho số độ chỉ có tám độ mà thôi so bia còn thấp tiểu long nữ uống một ngụm liền c h o n g đầu tiểu lượng cạn đáng sợ dù sao cũng là rượu uống nhiều quá đều biết cấp trên lăng chỉ cho nàng ly rượu đổ đầy bất quá hôm nay cao hứng uống nhiều một chút không quan hệ ừ m tiểu long nữ có chút ưa thích rượu nho hương vị tại lăng chỉ khuyên bảo cũng liền uống nhiều mấy chén cơm tất niên còn không có ăn một nửa tiểu long nữ ghé vào trên mặt bàn ngủ t i ế p đi i Long n h long nhi, long nhi. lăng trì đ ầ y đầy nàng không phản ứng chút nào lăng trì quét chúng nữ lên mắt vội ho một tiếng long nhi uống say các ngươi ăn trước ta ôm nàng đi gian phòng nghỉ ngơi lúc này hồng lăng ba cũng ở song nhi khuyên bảo uống không ít đang chóng mặt không có gì phản ứng lục vô song cũng uống hơi nhiều khuôn mặt đỏ bừng yên lặng mà rơi nước mắt trong miệng lầm bầm dương quá ngươi là tên khôn kiếp chỉ có song nhi so cái ngón tay cái ca ca cố lên lăng trì rất cảm động vẫn là song nhi tri kỷ lăng chỉ phòng ngủ thì ở lầu một lầu một cũng chỉ có một gian phòng ngủ không lớn đại khái mười m hai dáng vẻ ngoại trừ một chương tương đối lớn giường gỗ cùng một cái tủ gỗ bên ngoài sẽ không thứ khác lăng chỉ đem tiểu long nữ ôm đến trên giường trong phòng không có ánh đèn mặc dù rất đen lại không ngăn cản được đã có thể nhìn ban đêm lăng chỉ xem thấu hết thảy say rượu tiểu long nữ phi thường yên tịnh ôn nhu k i a tinh khiết ngủ má lún đồng tiền nhìn đến hắn có chút cầm giữ không được không được không được lăng chỉ vỗ mặt không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bất quá mặc quần áo đi ngủ không thoải mái vẫn là cởi xuống tương đối tốt lăng chỉ rời khỏi gian phòng khép cửa phòng lại k a ca, ca làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi song nhi có chút ngoài ý muốn đừng nhìn ta như vậy người k a ca, ca ta nhưng là chính nhân quân tử làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lăng chỉ một mặt chính khí tại bên cạnh nàng ngồi xuống đang muốn ăn cơm đã thấy hồng lăng ba hoảng hoảng du du cũng gục xuống lăng chỉ có chút bất đắc dĩ nói song nhi đêm nay làm cho nàng ngủ phòng ngươi a ngươi và vô song chen một chút song nhi gật gật đầu đi trước trên lầu trải tốt chăn nệm trở lại ôm hồng lăng ba lên lầu thu xếp tốt hồng lăng ba song nhi quay lại vừa ngồi xuống liền nghe đông một tiếng lục vô song ngã xuống hai người dở khóc dở cười ta tới đi lăng chỉ đem lục vô song ôm tiểu nha đầu này bình thường giả bộ chẳng hề để ý vừa uống say cái gì ngọn nguồn đều dò. song nhi nhìn xem lục vô song nước mắt trên mặt khẽ thở dài tình một chữ này hại người rất nặng lăng trì lắc đầu đem lục vô song ôm trở về gian phòng một trận thật tốt đón giao thừa cuối cùng chỉ còn lại có hắn và song nhi đến song nhi lăng trì g ơ ly rượu lên nhiều năm như vậy mưa gió vất vả n g ư ờ i rồi ta mời ngươi một chén song nhi vẻ mặt tươi cười song nhi cũng kính ca ca chúc ca ca đêm nay cầm xuống lăng cô nương khục đều nói ta không phải loại người như vậy song nhi gật đầu ta tin tưởng d ạ n g sáng núi trung nam d ư ớ i truyền đến trận trận tiếng pháo nổ còn có pháo hoa tại bầu trời đ ê m nở rộ lăng chỉ cùng song nhi ngồi ở trên nóc nhà hướng dưới núi nhìn ra xa dưới núi đã là nhà nhà đốt đèn đ è n đuốc rực rỡ bất giả thiên song nhi rúc vào lăng chỉ đầu vai thật đẹp nha đúng vậy a thật đẹp lăng chỉ cầm song nhi có chút tay nhỏ bé lạnh như băng nói khẽ song nhi đây là chúng ta cùng một chỗ qua thứ mấy cái mùa xuân sáu mươi chín cái song nhi há mồm liền ra nếu như hai năm trước kk không có đi xa nhà đây cũng là thứ tháng bảy năm bảy một cái hưởng cho ngươi nhớ đến rõ ràng như vậy lăng chỉ cười nói song nhi khẽ dạ nói cùng kk qua mỗi một ngày song nhi đều nhớ rõ ràng lăng chỉ đem song nhi ôm vào trong ngực thân mật cùng nhau song nhi nhịp tim có chút nhanh nỉ non nói kk về sau tiếp tục bồi tiếp ta lăng chỉ ôm chặt nàng vĩnh viễn song nhi tâm hòa tan ừng pháo cùng khói lửa đình chỉ lăng chỉ cùng song nhi trở lại trong phòng song nhi mỉm cười nói ca ca ta lên lầu đêm nay cố lên đều nói qua bao nhiêu lần lăng chỉ cả người chính khí ta không phải loại người như vậy ừm ừm ta tin tưởng song nhi hì hì cười một tiếng bước chân nhẹ nhàng lên lầu lăng chỉ lắc đầu nhà đầu này quay đầu nhìn mình cửa phòng ngủ lăng chỉ trong lòng lửa nóng nghĩ nghĩ lúc này tiến vào trù thần không gian nông trường lúc này nông trường chính là đêm khuya tất cả mọi người đã ngủ lăng chỉ đi vào một cái phòng trống vốn là muốn tẩy cái chiến đấu tắm liền đi ra không nghĩ tới vừa tắm rửa xong chỉ thấy chu chỉ nhược không biết sao xuất hiện ở đây đem hắn bổ nhào vào dưới thân ánh mắt nóng bỏng lăng đại ca ngươi đến rồi làm sao cũng không gọi ta gặp nang một bộ xuân tình buộc phát bộ dáng lăng chỉ gượng cười hai tiếng ta không phải sợ quáy dày ngươi sao làm sao lại thế chu chỉ nhược kéo trên người trói buộc t i ể u y hiệp như lửa mặt mũi ẩn tỉnh lăng đại ca chúng ta rất lâu đều không có từ nông trường đi ra lăng chỉ có chút mệt mỏi đi vào phòng ngủ cũng không có ăn bánh bao khôi phục tinh lực khởi quần áo ra liền nằm ở tiểu lòng nữ bên người rất nhanh ngủ t i ế p đi một đêm vô sự sáng sớm ngày thứ hai tiểu lòng nữ mở to mắt tiểu kinh mà đã qua đầu não dần dần thanh tỉnh nhớ tới đêm qua không khỏi lắc đầu gieo tuy tốt u ố n g lại dễ cấp trên về sau vẫn là uống ít cho thỏa đáng đang chờ đứng dậy lại cảm giác được một tia không đúng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lăng trì đang đối mặt nàng nằm nghiêng một cái tay cùng một cái chân dựng ở trên người nàng ngủ ngon ngọt tiểu long nữ phương tâm phanh phanh t r ự c nhảy nàng phát hiện mình lúc này thân không mảnh vải mà lăng trì cũng là như thế tiểu long nữ t i ể u ỵ hiệp nổi lên mê người đỏ hửng dội ra tay trắng ôm lấy lăng trì thân thể hơi gầy nhưng rất cường tráng rất nóng kéo qua hắn một đầu cánh tay xem như gối đầu khoảng cách gần nhìn qua hắn ngủ má lún đồng tiền mặc dù không kinh diễm nhưng cũng nén lòng mà nhìn nhìn không được tại hắn trên mặt hôn một cái tiểu long nữ nhắm mắt lại khóe miệng c ư ờ i mịn có chút tiểu đ i ê m mật bình một tiếng cửa phòng bị phá tan lục vô s o n g vọt vào đại ca ca chúc mừng năm mới ta muốn hường bao ách lăng chị bị đánh thức nhữ nhữ mày vớt mắt sáng sớm nhốn náo cái gì mà nhốn náo lục vô xong yên lặng lui ra ngoài tay đóng cửa rất nhanh trong nhà gỗ nhỏ phát ra rít lên một tiếng song nhi tỉ tỉ mau tới nhà ra đại sự rồi ngoài phòng gà bay chó chạy lăng trì nhìn xem kiểu y hiệp đ ư n g đỏ hàm tình mạch mạch tiểu long nữ nhịp tim vô cùng nhanh long nhi ngươi ngươi đã tỉnh tưởng tiểu long nữ khẽ dạ nhưng không nói lời nào lăng trì gãi gãi đầu nói cái kia chúc mừng năm mới tưởng lăng trì cắn răng một cái đem nàng ôm vào trong ngực tàn bạo mà nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thế tử thiểu long nữ đem mặt vùi vào hắn lồng ngực ừng năm mới ngày đầu tiên trong nhà gỗ nhỏ bầu không khí có chút quỷ dị hồng lăng ba nhìn xem sư thúc một mặt ngọt ngào rúc vào đại ma vương bên người cái gì cũng không dám hỏi cái gì cũng không dám nói lục vô song con mắt tích lưu lưu chuyển vừa nhìn sẽ không nghẹn cái gì tốt cái dám chỉ có song nhi vẻ mặt t ư ơ i cười nói ca ca tẩu tử chúc mừng các ngươi lúc nào uống rượu mừng a tiểu long nữ kiểu y hiệp ứ n g đỏ nhìn qua lăng trì trong đôi mắt mang theo mấy phần chờ mong rượu mừng khẳng định phải uống nhưng phô trương lớn nhỏ còn phải xem long nhi ý tứ lăng trì c ư ờ i hỏi long nhi ngươi cảm thấy hôn lễ của chúng ta muốn làm sao xử lý bao nhiêu phô trương lời nói này để tiểu long nữ phương tâm ngọn ngọn nhưng cẩn thận nghĩ tới về sau nói khẽ ta không muốn cái gì phô trương chỉ cần chúng ta có thể ở sư phụ sư tổ trước mặt đã bái thiên địa liền tốt đây là cần phải lăng trì gật gật đầu nói lâm triều anh nữ hiệp cùng vương trùng dương ân đoán tình cựu ta cũng có biết một hai hai người tuy có tình ý cũng quá mức quật cường không duyên cớ bỏ lỡ nhân duyên rất là đáng tiếc thiểu long nữ không tốt vọng nghị sư môn trường bối ngậm miệng không nói như vậy đi lăng trì nói chờ thêm s o n g tết nguyên tiêu giá cả thị trường khai trường chúng ta đi dưới núi mua sắm vật phẩm kết hôn hỷ p h ụ sau đó chọn ngày tháng tốt bái qua sư phụ ngươi cùng lâm triều anh nữ hiệp liền cử hành hôn lễ được chứ t i ể u long nữ khẽ dạ nói đều nghe lăng đại ca nhìn xem hai người ngọt ngào bộ dáng lục vô s o n g mặt mũi tràn đầy hâm mộ đại ca ca long tỉ tỉ chúc mừng các ngươi chúc các ngươi sớm sinh quý tử t i ể u long nữ khuôn mặt đ ỏ lên xấu hổ nói không ra lời lăng chỉ cười nói nhờ lời chúc của ngươi các loại sinh quý tử mỗi ngày để ngươi cho hải tử tẩy tã y ta mới không muốn lục vô s o n g một mặt g h é t bỏ ha ha kỳ hỉ tết xuân ngày này trong nhà gỗ nhỏ bên ngoài tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ lăng trì đem sớm mua được pháo hoa pháo lấy ra cùng các cô gái trong sân châm ngòi mặc dù không có thăm người thân chúc tết đối tượng nhưng cũng qua vui vẻ hòa thuận vui sướng thời gian một mực tiếp tục đến tết nguyên tiêu tết nguyên tiêu qua đi lăng trì mang theo tiểu long nữ song nhi cùng lục vô s o n g xuống núi mua sắm hôn lễ vật dụng không nói những cái khác kết hôn dùng hỷ phục vẫn là muốn định tố đây cũng là tiểu long nữ đồng ý xuống núi nguyên nhân lấy tiểu long nữ khuôn mặt đẹp sau khi xuống núi nhất định sẽ dẫn tới một chút phiền thoái vì ngăn ngừa phiền phức tiểu long nữ chủ động lấy khăn lụa che mặt chỉ lộ ra một đôi đôi mắt đẹp dù vậy nàng i ể u điệu thức tha dáng người cùng với cặp kêu biết nói chuyện thanh tịnh con mắt vẫn như cũ dẫn tới vô số nhìn chăm chú ánh mắt cứ việc nhiều lần tránh cho vẫn có mấy cái lưu manh vô lại tìm đến phiền thoái lăng chỉ nhìn xem mấy cái này lưu manh thở dài cần gì chứ sau một khắc liên tục kêu thảm thiết hết thể lưu manh chân chó đều bị lăng trì đánh gãy chấn nhiếp vô số người không có hảo ý về sau cũng lại không trở ngại ngay tại lăng trì cùng tiểu long nữ tại hiệu may định tốt hỷ phục tiểu giáng nộp tiền đặt cọc đi ra liền nghe bên phải tà chắc chuyển tới một thanh â m quen thuộc đây không phải lăng thiếu hiệp sao lăng trì quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cái người quen người này hơn ba mươi tuổi mặc toàn chân giáo đạo sĩ phục cầm trong tay trường kiếm trên người có cái bao quần áo nhỏ phong trần mệt mỏi dường như vừa mới đi xa nhà trở về lăng chỉ trong mắt hơi h í p ôm q u y ề n nói nguyên lai、like、là chân đạo trưởng chân t r í bính cười ha ha một tiếng cất bước đi tới đang chờ mở miệng nói chuyện nhưng con mắt đảo qua tiểu long nữ mặt lúc cũng rốt cuộc không rời ra mặc dù tiểu long nữ lấy lụa trắng che mặt nhưng lụa trắng rất mỏng vẫn như cũ có thể nhìn ra đại khái hình dáng lại tiểu long nữ ánh mắt thanh tịnh xuất trần khí chất như tiên một nháy mắt liền câu đi chân chí bính linh hồn nhỏ bé tốt thật đẹp lăng trì hít mắt tại chân t r í bính dưới hông đảo qua trong đầu nhớ tới một ca khúc một hưu ca ba chương một trăm mười lăm cắt lấy vĩnh trị lăng trì trùng điệp t h n g háng một cái đánh thức chân t r í bính gặp lăng trì ánh mắt bất thiện chân t r í bính hơi có vẻ kinh hoàng vội vàng nói lăng thiếu hiệp thế nhưng là xuống núi mua sắm ha ha lăng trì trong lòng cười lạnh mặt ngoài cười đến mức vô cùng sán lạ ta là bồi vị hôn thê mua sắm hôn lễ vật dụng chân t r í bính ha hốc mồm quay đầu nhìn tiểu long nữ l i ế mắt lòng có chút đau hỏi hẳn là vị cô nương này chính là chân đạo trưởng pháp nhãn không sai lăng chỉ kéo tiểu long nữ nhu di cười nói nàng là long nhi phái cổ mộ trưởng môn vị hôn thê của ta nghe nói như thế chân trí bính lập tức đau lòng đến không thể thở nổi trong lòng cuồng hống tại sao tại sao tại sao không không không một ca khúc trong lòng hắn hát vang đ ô n g tuyết bồng bềnh gió bấp r ề n vang thiên địa một mảnh mênh ngông chúc mừng chân chí bính lòng đang dỉ máu nhưng lại không thể không vẻ mặt tươi cười đưa lên chúc phúc chúc mừng lăng thiếu hiệp cùng lòng cô nương vui kết liền cảnh chúc các ngươi sớm sinh quý tử đa tạ lăng chỉ cười híp mắt ôm quyền c h ắ p tay vốn định cho toàn chân giáo các vị đạo trưởng đưa lên thiệp cưới nhưng cân nhắc đến toàn chân giáo cùng phái cổ mộ ân đoán đành phải đem thiệp cưới đẻ xuống còn xin chân đạo trưởng thứ lỗi lăng thiếu hiệp nói quá lời chân chí bính gượng cười hai tiếng không muốn tiếp tục nói tiếp ôm quyền nói vần đạo vừa mới trở về còn có chút tục vụ muốn báo cáo gia sư xin từ biệt xin hãy tha lỗi chân đạo trưởng đi thong thả lăng chỉ phất phất tay nhìn xem chân t r í bính hơi có vẻ cô đơn bóng lưng k híp mắt lại chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý cái này chân t r í bính dâm tâm đã lên không bằng lăng đại ca t i ể u long nữ kêu một tiếng thế nào lăng chỉ quay đầu nhìn xem nàng tinh khiết cùng tò mò ánh mắt trong lòng ấm áp cười nói không có việc gì dưng một chút kỷ phục đã định tốt tiếp xuống đi mua phòng cưới trang trí chi vật ta ừ n tiểu long nữ gật gật đầu có chút ngọt ngào cùng hắn tay nắm tay hướng một nhà tiệm tạp hóa đi đến s o n g nhi hướng chân chí bính phương hướng nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ ngày đó chân chí bính đem xuống núi chấp hành nhiệm vụ báo cáo sư môn về sau liền đi ra sân môn nhìn về phía phái cổ mộ phương hướng nhớ tới cái kia để hắn vừa thấy đã yêu thân ảnh không khỏi ngây dại chân sư đệ nhìn cái gì đấy một cái có chút đáng ghét âm thanh đánh thức chân t r í bính quay đầu nhìn lại ôm quyền nói nguyên lai là triệu sư huynh người tới chính là triệu t r í kính chân t r í bính đối thủ một mất một còn toàn chân trong tam đại đệ tử võ công bản lấy doan t r í bình cầm đầu triệu t r í kính thư yếu nhưng mấy năm gần đây doan t r í bình dốc lòng nội đan luyện khí chi đạo tại trong võ công không khỏi lạnh nhạt thế là trong đệ tam đại đệ tử liền do chân t r í bính cùng triệu t r í kính lẫn nhau tranh hùng dài hiện tại toàn chân thất tử bên trong Mã Ngọc đã ở mấy năm đã Ngọc ở trước qua đời, toàn chân sáu con trai tuổi trai cao, đệ tử đời ba tiếp ban ba đời, đã đệ đời đã đời người tiếp nhiên giáo. toàn tác tử tất tình, trở thành đời thứ ba trưởng、giáo? Trước con nào là chân nhưng sự mắt chưa có kết luận xem như trong tam đại đệ tử mạnh nhất hai người triệu trí kính cùng chân trí bính đều hận không thể giết chết đối phương lấy cầm đầu tòa chi vị chân sư đệ mất hồn mất vía thế nhưng là gặp phải p h i ê n toái triệu trí kính mặt ngoài quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào hai người lòng dạ biết rõ cũng không có Chân trí ồ chân ỉ là lại lo lắng. nghĩ đến một chút võ học bên trên vấn đề khó khăn, nhất thời thất thần, ngược huynh chút học khó thời thất cho Haha, h đề để một triệu c võ sư ha ha, sư đệ không chí ó việc liền Triệu gì tốt. bính ngược lại là lòng hiếu kỳ lên không biết là gì đại sự chân sư đệ có biết phái cổ mộ đời thứ ba trưởng môn tiểu long nữ triệu chí kính cười nói chân chí bính lập tức hô hấp trì trệ đau lòng v ạ n phần không không không đông tuyết đ ồ n g b ề n chỉ nghe tên không thấy người hắn chân trí bính tiếng nói có chút khẳng khản triệu trí kính cũng không để ý cười nói tiểu long nữ liền muốn lập gia đình là phải không chân trí bính ra vẻ kinh ngạc không biết đối phương là ai ha ha nói đến thú vị tiểu long nữ tương lai phu quân chính là làng chỉ làng thiếu hiệp triệu trí kính cười to ta nguyên lai tưởng rằng lăng thiếu hiệp chiếm đất xưng vương là vì khiêu khích ta toàn chân giáo hiện tại xem ra nguyên lai、like、là ý không ở trong lời nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng ha ha lăng thiếu hiệp thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay lại có việc này chân chí bính lòng đang dì máu vậy thật đúng là muốn chúc mừng lăng thiếu hiệp xác thực nên chúc mừng triệu chí kính gật gật đầu có chút t i ế c nối u nói đáng tiếc ta toàn chân giáo cùng phái cổ mộ ở giữa mâu thuẫn quá sâu nhưng là không thể đến trận chúc mừng chân chí bính thực sự không muốn nói thêm chuyện này mỗi nói một câu đều có loại giảm thọ thống khổ ô n quyền nói triệu sư huynh tiểu đệ vừa về sư môn có chút m ỏ i m ệ t ồ triệu chi kính lúc này tạ lỗi là vì huynh sai chân sư đệ nhanh đi nghỉ ngơi đi cơm tôi cần phải vi huynh đưa đi chân trí bính ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói không cần ăn cơm khí lực tiểu đệ vẫn phải có chân sư đệ tuyệt đối đừng miễn cưỡng cần biết không bắt buộc cũng là một loại tu hành triệu chi kính có ý riêng chân trí bính cười lạnh một tiếng triệu sư huynh nói đúng lắm cho nên triệu sư huynh cũng không cần cưỡng cầu tiểu đệ làm cái gì chân sư đệ như nào đây tức giận triệu trí kính cười ha hả là vì huynh không tốt nếu khiến chân sư đệ không vui v ì huynh nơi này cho chân sư đệ nói xin lỗi chân trí bính hận không thể một kiếm đâm chết hắn phất ống tay h á o một cái không cần không có quan hệ gì với triệu sư huynh hai người tan rã trong không vui tới gần t r ạ n g vắng tối l a n g trì một nhóm mua một xe vật phẩm trở về nhà gỗ nhỏ lúc này hồng lăng ba đang canh giữ ở trong nhà gỗ nhỏ gặp lăng trì quay lại liền cùng tiểu long nữ tam nữ nói lời tạm biệt tựa như thỏ trốn về cổ mộ lăng trì từ khi năm mới ngày đó về sau tiểu long nữ liền tiến vào nhà gỗ nhỏ bây giờ cổ mộ thực tế chủ nhân ngược lại thành hồng lăng ba cái này có chút diễn viên quần chúng nhân vật đối với hồng lăng ba tiểu long nữ vẫn là rất để ý mấy năm này một mực làm cho nàng ngủ giường hàn ngọc tu luyện nội công còn đem trừ ngọc nữ tâm kinh bên ngoài hết thệ phái cổ mộ võ công truyền thụ cho nàng đừng nhìn hồng lăng ba gặp lăng trì một bộ sợ hãi bộ dáng kỳ thật võ công của nàng đặt ở trên giang hồ đã là nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ hoàn toàn có thể cùng toàn chân giáo đời thứ ba đỉnh tiêm đệ tử cùng so sánh theo tiểu long nữ sắp xuất giá hồng lăng ba rất có thể tiếp nhận tiểu long nữ trở thành phái cổ mộ tân chủ nhân chính nàng tựa hồ cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý giang hồ hung hiểm lúc nào cũng có thể mất mạng có thể ở phái cổ mộ sống yên phận nàng đã không cầu gì khác trong phòng khách tiểu long nữ cùng lục vô song đang tại kiểm kê hôm nay mua các loại vật phẩm song nhi cùng các nàng đ ả m tiếu vài câu liền đi vào phòng bếp nhìn xem đang tại bận rộn lăng trì nhỏ giọng hỏi ca ca ngươi phải không phải không ưa thích dưới chân núi gặp phải cái đạo sĩ kia lăng trì quay đầu nhìn xem nàng ánh mắt của nàng tựa hồ không đúng lắm ta một cái đứng đắn nam nhân làm sao sẽ ưa thích nam nhân lăng trì cười nói song nhi nhẹ mắt t r ợ n trắng gắt giọng ca bốn tốt tốt ló lì núm nịu cái này ai chịu nổi lăng trì lập tức đầu hàng ta đích sắc không quá ưa thích hắn ai bảo hắn cặp kia mắt chó nhìn chằm chằm vào long nhi nhìn đoán chừng hắn là lên sắc tâm nghe thế song nhi ánh mắt â m c h ầ m xuống bất quá cũng khó trách long nhi xinh đẹp như vậy người nam nhân nào kháng cự được lăng trì cười nhạt một tiếng khoe miệng nhưng dần dần hướng phía dưới nhưng hắn một cái xuất r a đạo sĩ nhưng là không thể tha thứ ca ca muốn giết hắn song nhi hỏi giết hắn không đến mức lăng trì lắc đầu nói nhiều nhất chính là chém đi phiền náo can để hắn hảo hảo làm hắn đạo sĩ đừng suốt ngày nhớ thương thê tử của người khác song nhi hơi gật đầu quay người đi ra phòng bếp đi lầu hai đêm khuya yên lặng như tờ chân chí bính lật qua lật lại ngủ không yên nhớ tới cái kêu mỹ lệ nữ nhân liền tâm phiền ý loạn như thế tựa thiên tiên nữ tử lại phải lập gia đình trời xanh đối với ta chân chí bính sao mà bất công càng nghĩ càng khổ sở chân chí bính đứng dậy đi ra phòng ngủ len lén hướng phái cổ mộ phương hướng mà đi hắn nghĩ nơi xa xa nhìn xem tiểu long nữ dù là liếc mắt cũng tốt ngay tại hắn tiến về cổ mộ trên nửa đường lại gặp được một cái vóc người thấp bé người áo đen bịt mặt cái này người áo đen bịt mặt gặp được hắn tựa h ồ có chút giật mình nhưng lập tức đối với hắn đã phát động ra công kích chân trí bính vừa sợ vừa giận làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở núi trung nam gặp được một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát ngay bình thường đệ tử đều là như thế nào tuần tra chân chí bính kinh sợ sau khi đã là quyết định đợi sau khi trở về liền báo cáo t r ư ở n g giáo muốn toàn chân trên dưới tăng cường đối với núi trung nam tuần tra quyết không cho phép nửa cái lén lút người xuất hiện nhưng không đợi hắn nghĩ xong chỉ thấy người háo đen bịt mặt kia cầm trong tay một cây dao găm tại hắn trước người h i ệ n lên lập tức biến mất ở trong bụi cây tí tách tí tách chân chí bính sờ lên dưới hông hình như thiếu chút cái gì lúc này trăng tròn giữa trời ánh trăng trong sáng chiếu ban đêm giống như ban ngày c hai â n bính nhìn thấy máu tươi trên trí thấy tươi máu y t ú đầu lại ngày h thấy ì n trên nào n mặt đất vừa mới rơi trên mặt đất nào đó d ạ sự vật. Sau vật. một khắc, đau đớn bay thẳng đau bay khắc, đớn đại náo. về sau lăng trì đi toàn chân giáo trả sách thuận tiện mượn lại mấy quyển sách nghiên cứu nhưng vừa tới đến toàn chân giáo liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm lăng thiếu hiệp tới thủ môn đệ tử thấy là lăng trì nhẹ nhàng thở ra ôm quyền vấn an thế nào gặp toàn chân giáo một bộ giới nghiêm dáng vẻ lăng trì hỏi gặp được phiền t o á i không dối gạt lăng thiếu hiệp hoàn toàn chính xác gặp được một chút phiền thoái thủ môn đệ tử bi p h ẫ n vạn phần ngày hôm trước ban đêm có lưu manh ban đêm xông vào toàn chân ý đồ bất chính may mắn được chân trí bính sư huynh phát hiện sợ chạy lưu manh nhưng chân sư huynh đuổi theo thời điểm lại gặp á m toán a lăng chỉ kinh ngạc vạn phần chân đạo trưởng chết rồi không có thủ môn đệ tử lắc đầu lăng chỉ một cái tát hô trên đầu của h ắ n cả giận nói không có ngươi nói như vậy bi tráng làm cái gì thủ môn đệ tử kêu đau đớn một tiếng cũng không dám phản kháng người nào không biết cái này đại ma vương năm đó đem toàn chân giáo trên dưới đánh mấy lần lại lông tóc không thương đối mặt hắn l ử a giận chỉ có thể nhịn mặc dù không có chết nhưng cũng cùng chết không khác thủ môn đệ tử chạy nước mắt giải thích chân sư huynh hắn h ắ n lăng chỉ giơ lên nằm đấm thủ môn đệ tử vội vàng nói hắn bị thế đi chương một trăm mười sáu kinh khủng hai mươi lần tăng thêm lần nữa nhìn thấy chân chỉ bính lăng trì cũng không nhẫn nhìn thẳng quá thảm rồi thực sự quá thảm rồi hai ngày trước d ư ớ i chân núi gặp được lúc chân trí bính còn một bộ h a n g hái dáng vẻ bây giờ lại mặt không còn chút máu nằm ở trên giường hạ thể một mảnh hỗn độn trong phòng tràn ngập mùi gây mũi nghe nói hai ngày nay chân trí bính phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái hôn mê đại tiểu tiện đều do đệ tử phục thị ăn cơm cũng chỉ có thể uy chút thức ăn lỏng không đến mức để hắn chết đói trong phòng hương vị thực sự khó ngửi lăng trì nhìn một chút liền đi ra hô hấp mấy ngụm không khí mát mẻ lắc đầu quay lưng đám người chân đạo trưởng chịu khổ n h ì n xuống không thể cười phải có đồng tình tâm phải có yêu p h ú c toàn chân giáo đệ tử gặp lăng trì quay thân nước nở trong tâm cảm động vạn phần lăng thiếu hiệp không cần như thế chân sư huynh mặc dù bị bất hạnh nhưng đây là hắn kiếp số lăng thiếu hiệp chớ có quá mức bi thương lăng trì lau lau có lẽ co nước mắt n g ử a mặt lên trời thở dài chỉ là khổ chân đạo trưởng d ừ n g một chút chân đạo trưởng thảm trạng lăng mộ thực sự không đành lòng tốt t h ế còn xin chuyển cáo chân đạo trưởng dưỡng thương cho tốt đợi sau khi thương thế lành lăng mộ lại tới thăm lăng thiếu hiệp có lòng chúng ta nhất định chuyển cáo lăng chỉ trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm cuối cùng nhịn không được cười ha hả chân trí bính a chân trí bính ngươi cũng có hôm nay đáng đ ợ i nhìn ngươi còn thế nào làm lòng kỵ sĩ thiểu long nữ một mặt mờ mịt lăng đại ca vì sao bật cười khu khu không có phát giác được thất thố lăng chỉ ngưng cười âm thanh nói chỉ là nghĩ đến những ngày an nhản của chúng ta sắp đến đến rồi liền không nhịn được buồn cười tiểu long nữ nghe tiểu Y hiệp nổi lên mê người đỏ hửng khe k h ẽ tựa vào hắn đầu vai lòng tràn đầy ngọt ngào lục vô s o n g vểnh lên gãy một cái nhánh cây ném vào lò sưởi trong tường bên trong đốt chết ngươi đốt chết ngươi đốt chết ngươi s o n g nhi mỉm cười yên lặng may lên lên lương gối thê ực chân chí bính bị cắt xén chuyện này cũng không có lan truyền ra ngoài dù sao cũng là chuyện xấu một kiện có hại toàn chân giáo huy danh chỉ là sau đó một đoạn thời gian toàn chân giáo đối với núi trung nam tuần tra càng thêm nghiêm ngặt phàm là có một chút lén lút người đều sẽ bị cưỡng ép thẩm vấn một phen đừng nói thật đúng là bị bọn hắn tra được một chút đối với toàn chân giáo không có hảo ý người cùng đội toàn chân giáo xem như thiên hạ đệ nhất đạo giáo môn phái vốn là dễ dàng bị người ghen ghét có chút thế lực đối địch không thể tránh được ngày xưa toàn chân giáo đối với cái này chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng ra chân trí bính chuyện này những người này còn dám tại núi trung nam phụ cận lắc lư vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo trong lúc nhất thời toàn chân giáo bá đạo phong cách hành sự lan truyền ra ngoài trên giang hồ đã dẫn phát phong bà không nhỏ những cái kia chuyện trên giang hồ l a n g chỉ cũng không để ý tới mùa xuân ba tháng l a n g chỉ cùng tiểu long nữ cử hành cực kỳ đơn giản thậm chí được xưng ơ tụng keo kiệt hôn lễ ngày này hai người trên người mặc đỏ chót h ỉ phục cùng một chỗ lệ lâm triều anh cùng tiểu long nữ sư phụ bài vị cũng lệ thiên địa về sau liền rời đi cổ mộ tại nhà gỗ nhỏ cùng song nhi lục vô song hồng lăng ba ăn một bữa cơm hôn lễ coi như kết thúc đêm hôm ấy tiểu long nữ c a o mày vì sao lại đau nữ nhân lần thứ nhất đều như vậy về sau liền tốt a không tân hôn thời gian là ngọt ngào cho dù tiểu long nữ thiên tính xanh lãnh nhưng cũng ngăn cản không nổi giữa nam nữ h o a n ái hai người quả thực qua một đoạn anh anh em em vẻ đẹp sinh hoạt bất quá tiểu long nữ là cái chịu khó nữ nhân cho dù tân hôn trong lúc đó cũng không quên mỗi ngày cùng lăng chỉ tu luyện ngọc nữ tâm kinh hai người tu luyện lâu ngày công lực cũng càng ngày càng sâu ngọc nữ tâm kinh cùng cửu âm chân kinh có chút cùng loại đều là tập hợp nội công khinh công chiêu số vào một thân đỉnh tiêm công pháp thông qua hệ thống thuộc tính quan trắc lăng chỉ phát hiện ngọc nữ tâm kinh nội công hiệu quả tương đối đồng dạng nhưng chiêu số tương đối tinh diệu khinh công là bất phám nhất mặc dù so sánh không bằng phi như khi n h y ê n công gấp mười lần tăng tốc nhưng cũng đạt đến tám lần hiệu quả bất quá ngọc nữ tâm kinh uy lực lớn nhất là hợp kích kỹ lăng chỉ đang tu luyện trước kia liền hướng khâu sử cơ xin chỉ giáo toàn chân đại đạo ca cùng toàn chân kiếm pháp xem như trao đổi hắn cũng lấy ra trước mắt còn tại sử dụng hôn nguyên công nói đến hắn k ẹ t tại cao cấp màu xanh lam mấy chục năm nội công tâm pháp một mực là hôn nguyên công mặc dù chỉ có thể khống chế trong một trăm năm lực nhưng cũng được cho thượng thừa nội công tâm pháp khâu sử cơ tất nhiên là nguyện ý trao đổi lăng trì học được toàn chân đại đạo ca tâm pháp cùng toàn chân kiếm pháp về sau cùng tiểu long nữ hợp luyện ngọc nữ tô tâm kiếm cầm kiếm công thủ uy lực lại tăng lên hai mươi lần hai mươi lần quả thực là giống như gặp quỷ đáng sợ suy nghĩ kỹ một chút may mắn vương trùng dương cùng lầm t r i ề u anh không thành hai người nếu là thành mỗi ngày dùng ngọc nữ tô tâm kiếm đối địch thiên hạ người giang hồ còn hôn cái gì trực tiếp về nhà ôm hải tử quên đi cũng khó trách tiểu long nữ học được tả hữu hô bác sử dụng ra ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp về sau có thể ở cung trọng dương trong đại chiến một người độc chiến cựu đại cao thủ còn chiếm theo thượng phong hai mươi lần uy lực gia trì quá kinh khủng ngũ tuyệt cũng bất quá như thế bất quá bây giờ tiểu long nữ nội công vẫn chưa đến nơi đ ế n trốn ngọc nữ tâm kinh tuy nhiên đã luyện xong nhưng độ thuần thục không đủ tả h ư u hô bắc cũng không có học được khoảng cách cái kia thời đỉnh cao mình còn có tranh lệch thật lớn đối mặt vấn đề này l a n g chỉ không còn bảo lưu hắn bắt đầu dùng thực đơn phát lực đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách tiểu long nữ dạ giả dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn long nữ tố tâm long nữ tố tâm phổ thông màu xanh lam thực đơn khí chất một nhan giá trị một hữu hiệu mức độ ba lần lần thứ nhất l a n g chỉ lấy ra màu xanh lam thực đơn thành công chinh phục tiểu long nữ dạ giả dày cũng tuân ra một t r ư ơ n g rất có ý tứ thực đơn khí chất nhan giá trị đôi một so sánh với lý mạc sầu xích luyện mỹ nhân lấy thể lực vĩnh cửu mười đổi lấy một nhan giá trị tiểu long nữ long nữ tố tâm liền ưu tú nhiều chẳng những thể lực không cần giảm b ấ t liền có thể gia tăng nhan giá trị cùng với khí chất cũng có thể tăng lên nhà ta long nhi quả nhiên là tiểu tiên nữ lăng chỉ cảm thấy t r ư ơ n g này thực đơn chí ít giá trị vạn lượng hoàng kim không có bất kỳ cái gì độc tác dụng phụ liền có thể đem khí chất cùng nhan giá trị gia tăng ba điểm suy nghĩ một chút những cái kia t h à n h triều phi tần vạn tại lượng hoàng kim tuyệt đối là lương tâm giá. Mặc dù không lăng là giá. kim đối biết tâm Mặc tuyệt trì dù sau o đột t nhiên khen chính mình, i ể long là là lại nào ngon nữ nhưng là phương tâm ngọt ngọt, thân nữ như không ngọt hài thế thích tâm tử, dấu dấu đó â u Lục vô song b hai năm lăng trì đem hết t h ể gia tăng các loại thuộc tính thực đơn lấy ra mỗi ngày không giống nhau cho tiểu long nữ ăn may mắn tiểu long nữ mỗi ngày cần luyện võ công Đủ để theo i ê u tiểu long nữ tấn thăng cao cấp màu xanh lam lăng chỉ cũng có áp lực tiểu long nữ cũng không phải là không bị chiêu mộ cấp bậc của nàng là có thể thông qua dùng bữa mà không ngừng tiếp tục tăng lên một khi để tiểu long nữ đột phá đến đỉnh cấp màu xanh lam nhân vật lăng chỉ như thế nào tự xử trong nông trại tiểu bạch mấy năm này cũng ở không ngừng mà thúc giục hắn nhanh lên thăng cấp nó đã làm mấy trăm năm con run không nghĩ lại biệt khuất đi xuống đều nói ngủ gà ngủ gật có người tiễn đưa gối đầu ngay tại lăng chỉ chuẩn bị xuống núi tìm kiếm ngũ tuyệt thời điểm đêm hôm ấy một cái dựng ngược hành tẩu tên điên sông vào núi trung nam chương một trăm mười bảy cao cấp màu xanh lam thực đơn ngày nay nửa đêm lăng chỉ cùng tiểu long nữ như bình thường đồng dạng đi tới huấn y trận bên trong tu luyện ngọc nữ tâm kinh hai người tu luyện ngọc nữ tâm kinh đã có hơn hai năm thời gian độ thuần thục càng ngày càng cao ngọc nữ tố tâm kiếm phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý hai người cơ hồ một cái ánh mắt một cái hô hấp liền biết lẫn nhau b ư ớ c kế tiếp phải làm gì chỉ tiếc ngọc nữ tâm kinh nội công tâm pháp cấp bậc không cao chỉ cùng hôn nguyên công như nhau hiện tại lăng chỉ ngọc nữ tâm kinh nội công chỉ có cấp tám mà thôi khách quan tới nói nếu như không sử dụng ngọc nữ tô tâm kiếm chiến lược của hắn ngược lại rút lui hai thành so sánh với nhau tiểu long nữ đã đem ngọc nữ tâm kinh tâm pháp tu luyện tới cấp chín dựa theo trước mắt tiến độ đạt đến cấp m ộ ư ơ i chỉ ở trong một sớm một chiều điều này cũng làm cho lăng trì nhận thức đến một cái sự thật tàn khốc thiên phú của hắn không bằng tiểu long nữ dựa vào bốn trăm năm bảng đại chân khí tốc độ tu luyện cũng không như tiểu long nữ lam gầy nấm hương ngay tại hai người nhiệt khí b ư ớ c hơi thời điểm chỉ nghe trận pháp ngoài chuyển tới một đạo tiếng xé gió lập tức còn có một âm thanh kinh a hai người lập tức thu công mở to mắt nhìn qua ngoài trận chỉ thấy một người quần áo lam lũ tóc hai bù xù lão nhân đang tại ngoài trận nhìn về hướng bọn hắn nơi này tựa hồ phát hiện dị thường nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là lão nhân kia lấy hai tay chống địa dựng ngược hành tẩu hơn nữa gương mặt kia trùng kỳ người vượn khác biệt quá nhiều rõ ràng chính là người tây v ự c sĩ âu dương phong l a n g chỉ giật mình lập tức vui mừng long nhi chờ ta một chút lăng chỉ vội vàng mặc xong quần áo xông ra ngoài trận hướng âu dương phong oanh ra một cái hàng lòng thập bắt trưởng âu dương phong hú lên k h á i dị hai chân xem như hai tay cùng lăng chỉ hùng hậu trưởng lực đụng vào nhau sau một khắc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn âu dương phong nửa thân thể bị oanh xuống dưới đất chỉ còn một cái mông cùng hai cái đùi lộ ở bên ngoài giống như một chỉ đau nhức khổ hết xanh không ngừng run r ẩ y lăng chỉ v ô v ô tay đem âu dương phong từ trong đất rút ra chỉ thấy đầu hắn phá máu chảy dĩ nhiên ngất đi như vậy không chịu đánh sẽ không chờ cấp không cao a lăng chỉ nói thầm hai câu đang muốn điểm trụ huyệt đạo của hắn lại nhớ tới âu dương phong lịch luyện cửu âm chân kinh huyệt vị đã sớm cùng thường nhân bất đồng hoa sơn thuật điểm huyệt chỉ sợ không được bao nhiêu hiệu quả nghĩ nghĩ vẫn là buộc đứng lên tương đối an toàn lăng đại ca người đánh chết hắn rồi tiểu long nữ mặc quần áo tử tế từ trong trận đi tới tò mò nhìn âu dương phong không có lăng chỉ nói người này ta hữu dụng cũng không thể để hắn chết a tiểu long nữ gật gật đầu nói thế nhưng là hắn hình như sắp chết yên tâm không chết được lăng chỉ để tiểu long nữ về trước nhà gỗ nhỏ chính mình từ chủ thần không gian cầm một chút gia tăng thể chất thực vật nhét và o hậu d ư ơ n g phong trong miệng lại dùng cầm máu băng gạc cho hắn băng bó kỹ vết thương sau đó một ngón tay điểm hắn huyệt ngủ như vậy hắn coi như nghịch luyện cửu âm chân kinh trạng thái hôn mê dưới cũng vô pháp giải huyệt qua không sai biệt lắm nửa canh giờ lăng chỉ từ nông trường mang ra một đầu bồ hàng thợ rèn vừa mới chế tạo to dài xích sắt cho âu dương phong bộ trên cổ một bên khác thì tại trở lại tiểu viện thời điểm đem một khối nặng đến năm tấn hình chữ nhật khối sắt vùi vào trong đất hai mét sâu xích sắt một đầu k h á c liền cố định ở nơi này trên khối sắt coi như voi cũng đừng nghị chạy trốn làm tốt những này lăng chỉ vỗ vỗ tay lấy ra một cây nước đá hướng âu dương phong trong miệng thọc đi qua làm thứ ba mươi lăm cây cả gem đâm đi vào lăng chỉ cuối cùng nghe được một đạo mỹ rượu âm thanh đinh chinh phục cao cấp màu xanh lam thực khách â u dương phong dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống cao cấp màu xanh lam thực đơn phi thiên cóc phi thiên cóc cao cấp màu xanh lam thực đơn bật lên hai hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần nhìn kỹ món ăn này phổ l a n g chỉ đã là lệ rơi đầy mặt cuối cùng cuối cùng cuối cùng cuối cùng tuân ra cao cấp màu xanh lam thực đơn á l a n g chỉ khóc như cái một m tám mươi ba hải tử mấy thập niên thời gian mấy chục năm hắn rốt cuộc đến rồi một t r ư ơ n g thường quy cao cấp màu xanh lam thực đơn quá khó khăn nhìn xem đang ngồi s ổ m trên mặt đất tiêu chạy âu dương p h o n g lăng chỉ ánh mắt nu hỏa âu dương p h o n g người tốt sáng sớm hôm sau lục vô song từ trong nhà gỗ đi tới đi nhà sĩ, nhìn thấy kéo mệt là âu dương p h o n g giật nảy mình m á ơi có quỷ a một hồi náo loạn qua đi lăng chỉ đi tới giải thích một chút âu dương phong thân phận hắn là âu dương phong tiểu long nữ nghe được c âu dương phong thân phận trong nháy mắt hiện ra nồng đậm sắc cơ lăng chỉ nhớ lại tiểu long nữ sư phụ chính là bị âu dương phong đánh chết lúc ấy tiểu long nữ tuổi còn nhỏ không có ở hiện trường không nhận ra âu dương phong nhưng nàng lại nhớ k ỹ âu dương phong danh tự giết sư cựu nhân đang ở trước mắt tiểu long nữ lần thứ nhất động sát tâm long nhi muốn giết hắn sao lăng chỉ hỏi tiểu long nữ nhìn xem hắn lăng đại ca muốn ngăn cản ta sao lăng chỉ lắc đầu sẽ không tiểu long nữ cười nụ cười này xinh đẹp không gì sánh được lăng đại ca ngươi thật tốt ngươi là ta nàng dâu ta khẳng định đối tốt với ngươi lăng chỉ cười cười nói bất quá một kiếm g i ế t lợi cho hắn quá rồi ta có biện pháp tốt hơn biện pháp gì tiểu h long nữ n h á y nháy mắt ta tối hôm qua cho hắn đút mấy chục cây băng côn hắn liền kéo thành bộ dạng này lăng chỉ cười h ắ t hắc nói nếu như mỗi ngày đều cho hắn ăn băng côn ăn mỗi ngày đều kéo thành bộ dạng này ngươi đoán hắn có thể kiên trì bao lâu tiểu h long nữ y thật buồn nôn lục vô song dùng mình một cái một mặt ghét bỏ ta cũng không muốn vừa thấy người điên cả ngày tiêu chạy thật là buồn nôn đem trong phòng h ô n xấu làm sao bây giờ t i ê n tâm a phòng ở trên đầu gió làm sao cũng sẽ không thối đến trong phòng lăng chỉ nói đối với một cao thủ tới nói tôn nghiêm so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đ ư ờ n g đ ư ờ n g một trong ngũ tuyệt tây đ ầ u câu dương phong nếu là bởi vì tiêu chạy kéo chết người đoán người trên giang hồ sẽ như thế nào nói sau khi hắn chết lại sẽ lưu lại tên gì âm thanh tiểu long nữ cùng lục vô song nghĩ nghĩ đều cảm thấy lăng chỉ biện pháp quá á c độc l i ê n theo lăng đại ca nói làm a tiểu long nữ gật gật đầu chỉ cần có thể sư phụ báo thủ như thế nào đều tốt lăng chỉ cười cười yên tâm ta sẽ tự thân chiếu cô âu dương phong cam đoan để hắn g ụ c tiên dục tử nhìn thấy lăng chỉ nụ cười âm hiểm lục vô song dùng mình một cái người là ma q u ỷ sao lăng chỉ nói là làm về sau mỗi ngày đều sẽ tự mình cho âu dương phong uy băng côn an không ăn liền sẽ nên đón hắn một trận đánh đập âu dương phong sẽ đau sẽ bị thương chính là sẽ không chết may mắn hắn đã điên rồi b ă n g không thì thực sẽ tự mình kết thúc ở trong quá trình này lăng chỉ còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng mỗi khi băng côn hiệu quả phát động thời điểm âu dương phong cũng không có cái gì lý trí biểu hiện ngược lại sẽ lập tức nằm dạp trên mặt đất đi ngủ thẳng đến sau một giờ mới có thể thanh tỉnh lại là điên điên k h ủ n g k h ủ n g trạng thái lăng chỉ cũng không biết đây là cái gì tình huống liền làm suy đoán hẳn là sẽ có hai loại tình huống một loại là tên điên không cách nào bảo trì lý trí lại bởi vì băng côn hiệu quả để hắn lâm vào một giờ trạng thái hôn mê một loại khác tình huống chính là băng côn tại chữa trị âu dương phong đại não chữa trị trong lúc đó âu dương phong không cách nào bảo trì thanh tỉnh mới có thể mê man này ngược lại là thú vị nếu như là loại thứ hai như vậy băng côn chẳng phải là có trị liệu tinh thần tật bệnh hiệu quả nếu như về sau trở lại hiện đại có phải hay không liền có thể mở một nhà bệnh viện tâm thần chuyên nghiệp trị liệu bệnh tâm thần lăng trì s ờ s ờ cái cảm rất có làm đầu a chương 118, bán thiết cao lặc thời gian bất chi bất giác lại qua mấy tháng ngày nay lăng trì đi toàn chân giáo trả sách đã thấy toàn chân giáo không ít đệ tử đang chờ xuất phát cũng không biết muốn đi đâu triệu đạo t r ư ở n g nhìn thấy triệu trí kính lăng trì lên tiếng chào hỏi nguyên lai、like、là lăng thiếu hiệp mặc dù triệu trí kính không phải là cái gì đồ tốt nhưng đối với lăng chỉ rất là k h á c h khí ôm quyền hỏi một tiếng tốt lăng thiếu hiệp là tới trả sách a đúng vậy a lăng chỉ cười ha ha hỏi hôm nay nhiều người như vậy xảy ra chuyện gì xem như một kiện đại sự a triệu trí kính nói bây giờ mông cổ đại quân xâm nhập phía nam sắp đến quách tính đại hiệp cùng hoàng dung nữ hiệp tại đại thắng quan tổ chức anh hùng đại hội lấy quyết r a võ lâm minh chủ cùng chống chọi với mông cổ ta toàn chân giáo cũng ở danh sách mời hôm nay h á c h sư thúc cùng tồn sư thúc dẫn đội đang muốn tiến về đại thắng quan đi gặp nghe xong triệu trí kính giảng thuật l a n g chỉ hơi gật đầu thì ra là thế đã đến lúc này sao anh hùng đại hội âu dương phong bị hắn buộc trong nhà m ấ y tháng hồng thất công hẳn là còn chưa có chết chắc hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến quách tĩnh cùng hoàng dung cũng ở còn có kim luân pháp vương hẳn là sẽ đi quấy dối l a n g chỉ ánh mắt sáng lên hỏi không biết anh hùng đại hội là một ngày nào cử hành ca ca muốn đi xa nhà trong nhà gỗ nhỏ đám người ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm chưa lúc nghe lăng chỉ nói muốn ra chuyến xa nhà xong nhi hỏi đi đâu đại thắng quan lăng chỉ ăn cơm nói sau đó không lâu nơi đó muốn tổ chức anh hùng đại hội ta nghĩ đi qua nhìn một chút anh hùng đại hội lục vô s o n g ánh mắt sáng lên hình như chơi rất vui đại ca ca mang ta cùng đi a ta đi là có chính sự không phải chơi lăng chỉ nói lại nói bên ngoài binh hoang mã loạn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ không sợ lục vô song d ơ nắm tay nhỏ ta hiện tại rất lợi hại mấy năm này lăng trì đem c ử u âm chân kinh đ ộ c cô c ử u kiếm cùng phi nhứ khi n h y ê n công đều truyền thụ cho lục vô song tiểu long nữ cũng truyền thụ nàng một chút phái cổ mộ võ công lại thêm các món ăn ngon phụ trợ bây giờ lục vô song cũng là phổ thông màu xanh ra trời cao thủ tại nàng cái tuổi này có thể cùng nàng sánh ngang cao thủ trẻ tuổi cơ hồ không có về phần c ử u âm chân kinh từ lâu tới đương nhiên là chu chỉ nhược cho lăng chỉ nghiên cứu thái cực chân kinh nhiều năm mặc dù còn không có nhập môn nhưng bởi vì thực lực đủ mạnh một mực cũng không có đổi công pháp chỉ là vì phối hợp tiểu lòng nữ mới tu luyện ngọc nữ tâm kinh ngược lại là song nhi sớm tại ỷ thiên thế giới liền tu luyện cửu âm chân kinh hiện tại thế nhưng là so với hắn còn lợi hại hơn nhưng trước b é o không phải béo sau béo áp đảo giường lăng chỉ đối với thái cực chân kinh có lòng tin chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian hắn tin tưởng mình sẽ thực hiện đường rẽ vượt qua vậy ngươi cần phải ngoan ngoãn đừng làm loạn ừ mừng gặp lang trì đáp ứng lục vô song liên tục gật đầu hương phấn nói người ta rất nghe lời nhất định không quấy dối lang trì cười cười quay đầu đối với song nhi nói âu dương phong v õ công rất cao mặc dù bị xích sắt khóa lại nhưng không thể buông lỏng cảnh giác còn muốn phiền phức song nhi giám sát chặt chẽ hắn song nhi mỉm cười gật đầu ca ca yên tâm ta sẽ nhìn kỹ âu dương phong lang trì mỉm cười nhắc tới trên thế giới này hắn tín nhiệm nhất ai hẳn là song nhi không thể nghi ngờ song nhi tâm tư tỉ mỉ làm việc trầm ổn lại võ công cao cường chưa hề để hắn thất vọng qua long nhi người muốn đi sao lăng trí hỏi tiểu long nữ lắc đầu dưới núi nhiều người ta liền không đi lăng trí trong lòng t h ầ m than cũng tốt kết hôn đến nay hắn phát hiện tiểu long nữ thật là cái cực phẩm t r ạ c h nữ phi thường không thích náo nhiệt dù là trong nhà cũng rất ít chủ động nói chuyện bình thường lớn nhất hứng thú yêu thích chính là nuôi hỏng n h ớ ỗ i mặt hỏng h á n kiểm chắc qua tiểu long nữ n h ư ỡ n g mật ong phẩm chất cao không hợp thói thường vậy mà đạt đến đỉnh cấp màu trắng tiêu chuẩn công hiệu cũng phi thường cường đại có thể bài độc dưỡng nhan trì h o a n già yếu còn có thể để thân thể tản mát ra một loại thơm ngọt khí tước mấy năm này tiểu long nữ s o n g nhi cùng lục vô song mỗi sáng sớm đều biết uống một chén mật ong nước trên người luôn là điểm hương điểm hương lăng chỉ cũng uống qua mấy lần nhưng một cái nam nhân trên người luôn c ó cỗ thơm ngọt vị thực sự không tốt lắm từ khi có một lần hắn đi toàn chân giáo t r à sách bị mấy cái đạo sĩ con mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn liền lại không uống qua cái này mẹ nó cổ đại con thỏ cũng quá là nhiều không cẩn thận liền sẽ hoa cúc khó giữ được vậy ngươi và song nhi ở nhà đợi ta nhiều nhất mười ngày liền trở lại lăng trì nói ừ m t h i ể u long nữ hơi gật đầu ngươi cẩn thận lăng trì mỉm cười ta hiểu rồi anh hùng đại hội tại mười ngày sau cử hành mà âu dương phong mười ngày thời hạn làm lệnh còn có sáu ngày lăng chỉ trong nhà lại chờ đợi sáu ngày từ âu dương phong trên người lại được một điểm kinh nghiệm về sau liền cáo biệt tiểu long nữ cùng song nhi mang theo lục vô song xuống núi đại thắng quan dự ngạc ở giữa cửa ải hiểm yếu chiếm tình thế hiệu buôn cũng không phồn thịnh từ đó phía bắc đã bị quân mông cổ chiếm cứ quách tĩnh hoàng dung ở chỗ này tổ chức anh hùng đại hội chính là muốn hiệu triệu anh hùng thiên hạ tại tuyến đầu chống cự mông cổ xâm lấn lăng chỉ cùng lục vô song đi tới đại thắng quan thời điểm đại thắng quan sớm đã là người giang hồ khắp nơi lại hướng về một phương hướng tiến lên hai người theo đám người tiến vào thị trấn ngắn ngủi chỉnh đốn một ngày sáng sớm hôm sau ra thị trấn lại đi bảy tám bên trong địa chỉ thấy phía trước mấy trăm gốc cổ huệ vây quanh một tòa đại trang viện các đường anh hùng đều hướng trang viện đi đến đại ca ca chúng ta không đi vào sao gặp lăng trì tại trang viện trước cửa dừng bước lại lục vô xong hỏi lăng trì mỉm cười người đi vào đi ta trước bán chút đồ vật bán đồ lục vô s o n g nhìn xe đẩy nhỏ bên trên hòm gỗ l ư ớ t mắt bán thiết cao sáng sớm hôm nay lăng chỉ làm một cái to lớn thiết cao lại chỉnh tề cắt thành khối nhỏ dùng giấy nháp bao lấy chứa ở hòm gỗ bên trong lục vô s o n g ngay từ đầu còn không biết lăng chỉ làm nhiều như vậy thiết cao làm cái gì bây giờ mới biết nguyên lai là muốn ở chỗ này bán thính ngươi thông minh lăng chỉ cười cười ngươi có đi vào hay không không đi vào liền cùng ta ở nơi này bán thiết cao ta còn là đi vào đi mặc dù sớm đã cửa nát nhà tan lục vô song vẫn là bận tâm đại gia tiểu thư mặt mũi không chịu làm cái này người buôn bán nhỏ nhanh như chấp tiến vào trang viện lăng t r ì lắc đầu đem hòm gỗ tháo xuống trên xe chải tốt tấm ván gỗ đem đóng gói tốt thiết cao b à y ở trên ván gỗ lúc này có mấy người hướng hắn cái này nhìn thoáng qua đều có chút hiếu kỳ lăng t r ì mỉm cười khi quán đan điển hét lớn một tiếng bán thiết cao lạ vừa mê vừa say thiết cao ăn không ngon không lấy tiền mau tới mua lạc trong trang viện quách tĩnh hoàng dung vợ chồng đang tại chiêu đ á i các đường anh hùng đột nhiên nghe được trang viện ngoài chuyển tới tiếng giao hàng đều ngây ngẩn cả người bán thiết cao người nào chạy đến cái này ra bán thiết cao đông đảo người giang hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng này chút võ công cao cường người lại sắc mặt run lên thật sâu d à y công lực mặc dù chỉ là một tiếng kê u bán lại xen lẫn nội lực thâm hậu nội lực này tại trong trang viện thật lâu không tiêu tan có thể thấy được giao hàng người công lực sâu quách tính trong mắt tinh quang l ó e lên thốt u công lực không biết là vị nào ẩn sĩ cao nhân hoàng dung con mắt bánh xe nhất chuyển cười nói cũng không biết là vị tiền bối nào tới đây đùa khó chịu tính ca ca chúng ta đi ra xem một chút được chứ tốt tốt quách tính liên tục đáp ứng anh hùng đại hội tổ chức sắp đến có thể nhiều mời chào một cao thủ liền có thể nhiều gia tăng một phần chống cự mông cổ đại quân lực lượng các vị anh hùng lại ngồi vợ chồng ta đi một chút sẽ trở lại quách tính hoàng dung tố cáo kể tội liền kết bạn đi trang bên ngoài hai người vốn cho rằng người đến c h i ít cũng là người trung niên nhưng nhìn thấy xe đẩy nhỏ đằng sau cái kia có vẻ như mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi đều ngây ngẩn cả người chương một trăm mười chín để hoàng dung kinh ngạc nam nhân hán chính là ẩn sĩ cao nhân quách tính cùng hoàng dung không dám tin vào hai mắt của mình ai thiết cao l ạ c an về sau tinh thần gấp một trăm lần mọi mệnh toàn bộ tiêu tán mệt mỏi buồn ngủ ăn thiết cao trên chiến trường giết cái bảy vào bảy ra nhẹ nhàng lại vui sướng mười lượng bạc một khối mười lượng bạc ngươi không mua được ăn thiệt tòi mười lượng bạc ngươi không mua được mắc lửa ai mau tới a có thiết cao trên chiến trường tới lui như gió chém tướng đoạt cờ phong hầu bái tướng không phải là n g ộ u quách tính sắc mặt mười phân đặc sắc không thể tin được nội lực thâm hậu cao nhân sẽ là dạng này một cái một lời khó nói hết người hoàng dung nhưng là cười khúc khích người này thật là thú vị xem như đông t à con gái thích nhất loại này r ư ợ u nhân lúc này có một số người vây quanh bọn hắn ngay từ đầu có lẽ con đ ế m cái tươi ý nghĩ nhưng nghe giá cả lại sinh ra một cỗ tức giận tiểu tử ngươi một khối thiết cao liền dám bán mười l ư ợ n g bạc chẳng lẽ cho rằng nơi này anh hùng đều là ngu xuẩn hay sao lời này nói như thế nào lăng chỉ một mặt vô tội khách quan thế nhưng là đã hiểu lầm ta đây thiết cao nhưng có thần hiệu ăn một khối liền có thể tinh thần gấp một trăm lần mệt mỏi toàn bộ tiêu tán khách quan ngẫm lại xem đợi quân mông cổ xuôi nam khách quan tại từ trong vạn quân lui tới t r ù n g sát lại khó tránh khỏi thể lực chống đỡ hết nổi như lúc này ăn được một khối thiết cao trong nháy mắt thể lực toàn mãn mệt mỏi toàn bộ tiêu tán có phải hay không có thể lại giết cái bảy vào bảy ra nghe rất có đạo lý nhưng làm sao nghe cũng giống như bán thuốc tăng lực lời kịch có thể tới cái này tham gia anh hùng đại hội đều là kinh nghiệm giang hồ phong phú người lại làm sao bởi vì lăng chỉ dăm ba câu liền tin ngươi nói ăn được một khối liền có thể khôi phục thể lực tiêu trừ dã r ờ i một cái trung niên đao khách hỏi không sai lăng chỉ gật gật đầu khách quan nếu không tin tưởng có thể tại chỗ kiểm hàng nếu là không có hiệu quả ta đây một xe thiết cao miễn phí đưa tạm dừng một chút nhưng nếu là hữu hiệu mười lượng bạc một văn không thể thiếu tốt trung niên đao khách từ bên hông lấy ra một khối mười lượng nặng bạc hướng trên xe vỗ bạc ở này ta liền nếm thử ngươi cái này thiết cao nếu là thật có hiệu quả Bạc chính là của ngươi. Nhưng ngươi. nếu dụng, là là vô được ừ n không lăng hớn nhiên, khách quan tùy ý chọn bên trên một khối chính g Gặp trách ta trì mặt tự tùy một khách khách bạc, khí. hở, khối kia là là. mày ý đ trung niên đao khách nhìn xem những này bị giấy nháp bao quanh thiết cao cũng không biết bên trong bộ rắn gì dứt khoát tùy tiện cầm lấy một khối lột ra vừa nhìn nguyên lai là một loại sen lẫn rất nhiều hoa quả khô cục đường cái đầu chỉ có sủi cào lớn nhỏ ngoại trừ nhan sắc đẹp mắt mùi rất thơm bên ngoài tựa hồ không có gì đặc biệt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 để trốn ở phía sau cửa mấy cái tiểu nha hoàn mặt đỏ tới mang h a i người này được không biết xấu hổ lăng chỉ cười ha ha khách quan ta không có nói lao a trung niên đao khách lay động cơ n g ự c lớn lộ ra h u y n h q u ý tiểu dung tiểu huynh đệ nói một chút không sai an thiết cao về sau quả nhiên để cho ta tinh lực m ư ờ i phần một quyển có thể đánh chết một con trâu cái này h u y n h q u ý tiểu dung quá trói mắt lăng chỉ có chút bị không được kiếm mười lượng bạc thế nhưng là đáng giá giá trị giá trị quá đáng giá trung niên đao khách lại lấy ra hai khối thỏi bạc lại cho ta đến hai khối lăng chỉ cười phá lệ sán lạ đa tạ hân hạnh chiếu cố trung niên đao khách thận trọng đem hai khối thiết cao bỏ vào trong bao quần áo chăm chú buộc ở trên người không dám có chút chủ quan có trung niên đao khách đặt cơ sở những người khác động tâm tư nếu như cái này thiết cao công hiệu thật có thần kỳ như thế chẳng phải là có thể gia tăng bọn hắn tại đánh lâu dài bên trong sinh tồn tỷ lệ mười lượng bạc mua cái mạng đáng giá sao quá đáng giá nhưng là trong lòng mọi người còn đang hoài nghi cái kia trung niên đao khách không phải là cái năm a bất quá ăn thiết cao phản ứng cũng quá khoa trường đều là lao giang hổ không có người sẽ tùy tiện mắc lửa lăng chỉ vốn cho rằng thứ nhì đơn hàng chẳng mấy chốc sẽ đến không nghĩ tới trong chốc lát mặc dù nhìn rất nhiều người nhưng không có một người mắc bạc vẫn là lòng nghi ngờ quá nặng đi sao đổi người bên ngoài có lẽ sẽ bất đắc dĩ nhưng lăng chỉ kinh nghiệm phong phú biết rõ như thế nào bỏ đi thực khách lòng nghi ngờ đến nha đến nha vừa mê vừa say thiết cao ăn một khối tinh lực dồi dào mệt mỏi toàn bộ tiêu tán vô hiệu không thu một xu hữu hiệu mười lượng bạc nghe cho kỹ vô hiệu không thu một xu hữu hiệu mười lượng bạc suy nghĩ một chút mông cổ đại quân liền muốn xâm nhập phía nam các vị khách quan đều là anh hùng như bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chết há không đáng tiếc nhưng mang theo trong người hai khối thiết cao lại khác biệt Thể lời ự lực c chống lúc được cái cổ, công hết khối, nháy tinh hơn nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông, há không đẹp quá thay. nổi ăn trong toàn tán, quân mông kiến dạng giỡn tông, giết đỡ đẹp một mắt mệt tiêu trăm tổ rồi mỏi lại lập làm l mấy bộ rào, quá nói này sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ nghĩ đến vô hiệu có thể không trả tiền cuối cùng lại có mấy người tiến lên một bước cho chúng ta nếm thử lăng chỉ vẻ mặt tươi cười mấy vị khách quan tùy ý chọn chính là tốt. mấy người kia từng người chọn lấy một khối thiết cao trước người chút hương vị mười phần thơm ngọt mê người sau đó lần lượt đưa vào trong miệng nô、no. a a ừ n liên tiếp đinh đinh tiếng vang lên lại là mấy cái diễn viên c u ầ n chúng phát nổ mấy cái không ra sao màu trắng thực đơn có chút ít còn hơn không bất quá nhìn xem một đống t r ă n g bóng bạc lăng chỉ cười mặt như hoa cúc đa tạ hân hạnh chiếu cố lại đến a một người có thể là nắm hai người có thể là nắm ba người kia bốn người một đám người dù thế nào cũng sẽ không phải lấy a có một đám ví dụ tham khảo phía sau thực khách b u ô n g xuống lo nghĩ lập tức vùi đầu vào trước nếm sau mua trong đội ngũ đến mặc dù mười lượng bạc bị ăn vào bụng rất đau lòng nhưng bản thân cảm nhận được khôi phục tinh lực cùng thể lực công hiệu lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy vật tân kỳ dụng một chút giấu trong lòng khoản tiền lớn người thậm chí một hơi thở mua mười mấy khối thiết cao chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhìn thấy lăng trì trước quán nhỏ càng ngày càng náo nhiệt hoàng dung càng ngày càng hiếu kỳ tính c a c ca, ca ngươi nói thiếu niên kia thiết cao thật có công hiệu thần kỳ như vậy sao quách tính lắc đầu ta không biết nhưng thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ nhìn nhiều người như vậy cam lòng bỏ tiền nghĩ đến xác nhận công hiệu bất phàm hoàng dung mỉm cười nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đi nếm thử chẳng phải sẽ biết dung nhi nói đúng lắm quách tính nói nếu quả thật có khôi phục thể lực công hiệu lần này chống cự mông cổ đại quân phần thắng liền có thêm ba phần đừng nghĩ những cái kia đi trước nhìn xem được là quách đại hiệp cùng hoàng ban chủ đều cho để quách đại hiệp cùng hoàng bang chủ tới quách đại hiệp tốt hoàng bang chủ tốt tại một đám người nhường đường phía dưới quách t ĩ n h cùng hoàng dung mỉm cười gật đầu đi tới cùng lãnh đạo thị sát khác biệt mỗi người xem bọn hắn ánh mắt đều tràn đầy kính nghệ đây là phát ra từ nội tâm đối với anh hùng kính yêu cùng kính ngưỡng quách t ĩ n h hoàng dung lăng chỉ nhìn xem chậm rãi đi tới hai người tâm tình cũng có chút kích động cuối cùng nhìn thấy chân nhân quách t ĩ n h một đời đại hiệp vì nước vì dân ngoại trừ không đem quách phủ dạy tốt cơ hết ộ i linh tinh quái, đời không không chỗ Hoàng phu. Nhưng quách phù nhưng thể chỗ h bẩn. Dung, lòng cùng dương nàng bẩn. có cổ cả bị tẩy là quá, đều một đi thẻ kim dung mê đều đối với hoàng dung có một cái chung nhận thức xá yêu thời kỳ hoàng dung người gặp người thích thần yêu thời kỳ hoàng dung người gặp người phiền cũng thật sự là bội phục kim đại hiệp ngạnh xinh xinh đem một cái người người yêu thích thiếu nữ viết thành một cái người người phiền c h á n bác gái đây có phải hay không là có một loại nào đó ẩn dụ đâu độc thân thiếu nữ nhân người ưa thích lấy chồng bác gái người người ghét bỏ thật thâm ảo học vấn t i ể u huynh đệ quách tính đứng tại trước con nhỏ ôn quyền nói xin hỏi tôn tính đại danh quách đại hiệp k h á c h khí lăng trì đáp lễ lại nói tại hạ lăng trì lăng trì tất cả mọi người mộng còn có người gọi danh tự này quách đại hiệp đã hiểu lầm lăng trì cười cười chỉ là hồ nước trì a quách tính giật mình nguyên lai là lăng huynh đệ lăng huynh đệ thế nhưng là tới tham gia anh hùng đại hội đó cũng không phải lăng chỉ cười cười ta chính là tham gia náo nhiệt thuận tiện bán vài thứ kiếm chút tiền hoàng dung khép cười một tiếng lăng huynh đệ kiếm cũng không phải cái gì tiền trinh mười l ư ợ n g bạc đầy đủ một nhà ba người ba năm ăn mặc chi phí quách phu nhân lời ấy sai rồi lăng chi lắc đầu tại hạ thiết cao thế nhưng là tuyển dụng rất nhiều quý báu c h i vật bằng không thì vì sao lại có thần kỳ như thế công hiệu chính là tiền nào đồn ấy quách phu nhân sao không nếm bên trên một khối chứng minh tại hạ lời nói không hoa đâu gặp lăng trì ánh mắt thản nhiên khí độ thong d o n g hoàng dung mỉm cười xem ra lăng huynh đệ rất có lòng tin hàng thật giá thật lòng tin tự sinh lăng trì cầm lấy một khối thiết cao đưa tới quách phu nhân thử một lần liền biết nhìn xem đưa tới thiết cao hoàng dung bó lấy tóc cười nói đáng tiếc ta là thủ lánh ăn mày không có tiền cho ngươi À lăng trì đem thiết cao buông xuống thiết cao lặc vừa mê vừa say thiết cao mười lượng bạc một khối hoàng dung quách tính cười ha ha khó được khó được dung nhi cũng sẽ kinh ngạc ca tính ca ca năm hoàng dung có chút xấu hổ trợn mắt chừng một cái mặc dù đã qua tuổi ba mươi tuổi nhưng như cũng đẹp để cho người ta tâm động quách tính trong lòng q u ả quyết ha ha cười nói hảo hảo ta không cười điều chỉnh sắc mặt đối với lăng chỉ nói lăng huynh đệ có thể hay không cho quách mỗ một khối nếm thử yên tâm bạc không phải ít lăng chỉ vẻ mặt tươi cười cầm lấy một khối thiết cao đưa tới ta tất nhiên là tin được quách đại hiệp quách đại hiệp mời hoàng dung nghe có chút trói thai trong lòng tự nhủ tin được tính ca ca lại không tin được ta phải không người này thật sự là đáng giận quách tính tiếp nhận thiết cao lột ra sau đưa vào trong miệng chỉ cảm thấy vừa mê vừa say hôn hợp các loại quả hạch cùng hoa quả khô mùi thơm m ư i phần ngọt ngào so với hắn ăn rồi hết thẻ đồ ngọt đều tốt hơn ăn lập tức những ngày này bởi vì chiêu đãi các đường anh hùng hao phí tinh lực cùng thể lực c h ố n g giống bị bổ đầy hết thể dã rời quét sạch sành xanh t ố t quách tính có chút kích động quát to một tiếng quả nhiên công hiệu bất phàm có này thiết cao các vị anh hùng cùng chống chọi với mông cổ đại quân thời điểm tất nhiên tinh lực dồi dào càng lợi đánh lâu quách tính học qua vũ mục di thư binh pháp trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ luận chỉ k i ể u chiến đầu chó b ả o mệnh chương một trăm hai mươi cùng hoàng dung so trù nghệ Hoàng Dung cái này thiết cao hỗn hợp nhiều loại quả hạch cùng hoa quả khô lấy đường vì điều hòa đem đông đảo quả hạch hoa quả khô hòa làm một thể hương vị hỗ trợ lẫn nhau phía dưới lại lấy được hoàn mị không một tì vết cảm giác quả là không thể tưởng tượng nổi lấy nàng thiên hạ vô song tài nấu nướng so sánh phía dưới cũng không khỏi đến sinh ra mặc cảm ý nghĩ chí ít tại chế tác thiết cao phương diện nàng kém xa tích t ắ p bởi vì nàng căn bản liền không biết vườn cười quân lăng huynh đệ cái này thiết cao quách mỗ đều lớn quách tính vừa vui vừa vội vui chính là thiết cao công hiệu nhanh chóng là cái này thiết cao tuyệt đối không thể rơi vào người mông cổ trong tay ngươi nói cái ra đi quách đại hiệp nói quá lời lăng trì mỉm cười nói kỳ thật tại hạ cho tới nay đều có cái tâm nguyện chỉ cần quách đại hiệp có thể giúp ta hoàn thành những này thiết cao coi như đưa cho quách đại hiệp cũng không sao có thật không quách tính kinh hỷ vạn phần đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy lăng trì nói dù sao ta cũng là người hán h ả o h ả o quách tính kích động dùng sức v ô b ờ vai của hắn h ả o huynh đệ h ả o hán tử hoàng dung cũng rất vui vẻ nhưng nghĩ tới lăng trì tâm nguyện mở miệng hỏi không biết lăng huynh đệ tâm nguyện là cái gì đúng đúng quách tính vội vàng nói là ta quá nóng lòng quên đi lăng huynh đệ còn chưa nói tâm nguyện ha ha lăng trì cười cười nói kỳ thật rất đơn giản quay đầu nhìn xem hoàng dung trong mắt mang theo một tia nguyện vọng sắp đ ạ t thành vui sướng ta muốn quách phu nhân quách tính cùng hoàng dung lập tức biến sắc chung quanh những cái kia người trong giang hồ cũng là mặt lộ vẻ cuồng nộ chi sắc người tìm chữ chết còn chưa mở miệng liền nghe lăng trì nói cùng ta tỉ thí một phen chủ nghệ quách tính đám người hoàng dung sắc mặt có chút đặc sắc không nói được đặc sắc tỉ thí chủ nghệ không sai lăng trì gật gật đầu nói đã sớm nghe nói quách phu nhân chủ nghệ vô song năm đó dùng mỹ thực dụ dỗ đổi lấy hồng thất công truyền thụ quách đại hiệp hàng long thập bát trưởng thành cựu có thể nói xưa nay chưa từng có tại hạ thờ nhỏ thích bếp chỉ tiếc thành tài về sau khắp nơi tìm thiên hạ cũng tìm không thấy có thể cùng tại hạ so sánh hơn thua đối thủ hôm nay quách phu nhân đang ở trước mắt tại hạ há có thể bỏ mất cơ hội tốt hai tay tại thiết cao vô một cái chỉ cần quách phu nhân cùng tại hạ tỉ thí một phen chủ nghệ vô luận thắng bại những này thiết cao đều là các ngươi quách tính quay đầu nhìn xem hoàng dung dung nhi hoàng dung khẽ cười một tiếng nói t ố t ta cũng rất muốn cùng lăng huynh đệ luận bàn một phen không biết làm sao so không đến hư lăng chỉ nói ở đây chọn lựa ra chín vị võ công tối cao cũng là đức cao vọng trọng anh hùng từ bọn hắn làm ban giám khảo người ta đều làm một đạo món sở trường cuối cùng từ kia chín vị ban giám khảo bỏ phiếu quyết định thắng bại được hoàng dung ánh mắt sáng lên liền theo lăng huynh đệ lời nói dừng một chút về phần võ công tối cao đức cao vọng trọng ban giám khảo ha ha ha ha ha, ha một trận cười to từ phương xa chuyển đến một người mặc rách dưới miếng vá quần áo gánh vác màu son sơn hổ lô rượu lão giả tóc trắng nhanh chân mà tới võ công tối cao đức cao vọng trọng đây không phải nói lao khiếu hóa tử sao trong c h ư ớ c mắt lão giả đã đến phụ cận cười to nói cái này ban giám khảo từ nên có lao khiếu hóa tử một phần sư phụ thất công hồng lao ban g chủ người tới chính là một trong ngũ tuyển bắc cái hồng thất công ha ha ha hồng thất công cười to nói không nghĩ tới lao khiếu hóa tử vừa tới liền nghe đến dung nhi muốn cùng người tỉ thí trụ nghệ lão khiếu hóa tử thế nhưng là thật lâu chưa ăn qua n g ư ờ i nha đầu này làm thức ăn hôm nay nhất định muốn ăn thông khoái hoàng dung vẻ mặt tươi cười thất công muốn ăn dung nhi sao dám không làm chỉ là lăng huynh đệ trù nghệ siêu phảm dung nhi sợ là phải thua n g ư ờ i nha đầu này cũng sẽ nhận thua hồng thất công cũng không tin quay đầu nhìn lăng trì l ư ớ t mắt sờ sờ trên cằm dâu mép nói tiểu gia hỏa ngươi tên gì sư thừa người nào tại hạ lăng trì hồ nước ao lăng trì mỉm cười Ông q ấy ề về n nói, phần thửa, sư thử. tại hạ học chính là gia cái chính truyền chút. này đột nhiên chuyển biến phong cách vẽ thiếu chút nữa c h ấ n kinh hồng thất công cái cảm khục không, không tệ không tệ lao khiếu hóa tử rất chờ mong ngươi làm mỹ vị lang chỉ mỉm cười sẽ không để thất công thất vọng hoàng bang chủ muốn cùng một cái thiếu niên thần bí tỷ thí trù nghệ tin tức rất nhanh tại lục gia trang truyền r a ở đây các đường anh hùng kinh ngạc không thôi hoàng bang chủ cùng người tỉ thí chủ nghệ có lầm hay không sự thật chứng minh không có lầm hơn nữa không chỉ là hoàng dung liền ngay cả quách tĩnh cũng phi thường bức thiết tại an bài cuộc tỉ thí này làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc làm sao quách đại hiệp cũng như thế hồi nháo ha ha ha lao khiếu hóa tử là ban giám khảo một trong còn kém tám cái ngay cả hồng lão tiền b ố i vậy tất cả mọi người trong gió ngổn ngang hoài nghi mình còn chưa t ỉ n h ngủ thân ở trong ngộng lục gia trang rất nhiều người p h ò n g bếp cũng lớn chỉ là bếp lò liền có bốn cái lúc này ở trong p h ò n g bếp lăng chỉ cùng hoàng dung từng người chiếm hai cái bếp lò bởi vì ban giám khảo có chín cái hai người đều muốn đem món sở trường làm ra chín phần hai cái bếp lò vừa vặn lăng huynh đệ ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều sớm chuẩn bị tốt xem ra là đã sớm liệu đến một bước này gặp lăng chỉ chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hoàng dung hiếp mắt lại s á c thực nghĩ tới chỉ là không nghĩ tới thuận lợi như vậy lăng chỉ không có dầu diếm ta vốn cho rằng trước muốn bày quẩy bán hàng tạo thành o a n h động mới có thể dẫn tới quách phu nhân chú ý không nghĩ tới vừa hô một tiếng quách phu nhân liền đi ra hoàng dung k h é p cười một tiếng người âm thanh sen lẫn nội lực thâm hậu ta lại có thể nào không tới dừng một chút không biết lăng huynh đệ là làm sao tu luyện chỗ ngươi một tiếng chỉ ít sen lẫn năm mươi sáu mươi năm công lực dùng ngươi niên kỷ khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi tuổi của ta lăng chỉ cười cười quách phu nhân cho là ta bao nhiêu lăng chỉ nếu là không hỏi hoàng dung còn chưa để ý một cái hỏi ngược lại là nhắc nhở nàng hẳn là lăng huynh đệ chỉ là nhìn xem tuổi trẻ kỳ thật tuổi tác lớn rất nhiều lăng chỉ hơi gật đầu cho ngươi ba lần cơ hội quách phu nhân đoán sao chuyện nào có đáng gì hoàng dung cười nói coi như lăng huynh đệ tuổi tác so dung mạo lớn nhưng cũng sẽ không vượt qua cái nào đó phạm vi nghĩ nghĩ hoàng dung phán đoán hai mươi lăm tuổi lăng chỉ cười cười lắc đầu kia hai mươi tám tuổi lăng chỉ y nguyên lắc đầu chẳng lẽ lăng huynh đệ đã ba mươi tuổi rồi hoàng dung chân kinh thật đáng tiếc lăng chỉ lắc đầu ta đã cho quách phu nhân ba lần cơ hội đáng tiếc đều không đoàn đúng lại làm đồ ăn a còn xin quách phu nhân lấy ra toàn bộ thực lực không muốn cho ta thắng quá mức nhẹ nhàng bị lăng chỉ rời đi chủ đề hoàng dung còn có chút không thoải mái nhưng cuối cùng lời nói này lại làm cho nàng hừ nhẹ một tiếng ngươi nếu như thua ta xem ngươi nói thế nào ta sẽ không thua lăng chỉ đối với mình có tuyệt đối tự tin ta cũng sẽ không thua hoàng dung đối với mình cũng có được sung túc lòng tin hai người bốn mắt đối nhau hỏa h ò a v a n g khắp nơi t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt nữ nhi khống lăng chỉ cùng hoàng dung ở trong phòng bếp bận b i ể u khí thế ngất trời hồng thất công cùng quách t ĩ n h cũng ở trong trang trong đám người chọn lựa ra còn lại mấy cái ban giám khảo ngoại trừ hồng thất công cùng quách t ĩ n h bên ngoài mặt khác bảy người là cái bang lô hữu cước nhất đăng đại sư ngồi xuống thư sinh chu tử liễu gánh vác lần này anh hùng đại hội lục ra trang trang chủ lục con anh còn có diễn viên quần chúng một cùng diễn viên quần chúng hai cuối cùng hai người nhưng là ứng lăng chỉ m á n h liệt yêu cầu hoàng dung bản nhân cùng với hiệu ứng hồ đ i ệ p dưới bị hồng thất công từ trong đám người lôi ra ngoài đồng tả hoàng dược sư hhh <cười> hoàng lao tả ngươi những năm này chạy đến đâu tiêu dao k h ó i hoạt đi nhà mình con gái con rể tổ chức anh hùng đại hội đều che giấu không chịu hiện thân nếu không phải lão khiếu hóa tử lỗ thai linh mẫn thật đúng là bị ngươi giấu diếm đi qua hoàng m g ũ làm việc không cần hướng bất kỳ ai giao phó ngươi lao khiếu hóa tử này ít xen vào việc của người khác h ắ c h ắ c ta mới lười nhắc quản ai cái này tiểu nữ hoa là ngươi đồ đệ g i á n g dấp vẫn rất tuấn hừ lúc này xem như toàn bộ võ lâm bối phận cao nhất hai người hồng thất công đang cùng đông tả ngồi ở vị trí đầu pha trò những người khác co rúm lại tại góc cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám làm hoàng dược sư bây giờ đã tuổi gần ba tuần t nhưng như cũ dáng người t h ẳ n g tắp tinh thần quát thước nhìn bề ngoài bất quá năm mươi tuổi ra mặt có thể thấy được hắn có thuật c h ú nhan so sánh với nhau hồng thất công cùng hoàng dược sư tuổi tác gần bề ngoài nhìn qua đã là cái bảy mươi tám mươi tuổi lão đầu tử chỉ là bởi vì nội lực nó thâm hậu bây giờ tố chất thân thể cũng không thấp hơn người trẻ tuổi tiếng nói vẫn như cũ to một cái đông t à một cái bắc cái đều là trong chốn võ lâm truyền thuyết bốn phía người giang hồ có thể một lần nhìn thấy hai vị võ lâm truyền thuyết kích động người cũng có người sùng bái cũng có rất cảm thấy vinh hạnh người nhiều nhất có lẽ bọn hắn về sau con cháu mãn đường lúc cũng sẽ đối với dưới gối con cháu giảng thuật hôm nay chẳng cảnh con trai ngươi biết không năm đó lao tử ngươi ta đã từng gặp qua đông tả cùng bác cái lúc này ở trong đám người lục vô song đang theo dõi đứng tại hoàng dược sư sau l ư n g thiếu nữ mặc dù đã có năm năm không thấy trưởng thành rất nhiều nhưng này ngũ quan khí chất kia lại cùng năm đó không có quá lớn biến hóa t r ì n h anh biểu tỉ lục vô song kích động thiếu chút nữa kêu đi ra rất muốn tiến lên cùng nàng nhận nhau nhưng nhìn thấy cái kia sắc mặt khó coi hoàng dược sư lại làm cho nàng rút lui biểu tỷ tựa hồ là hoàng dược sư đồ đệ có thể bái nhập đông tả môn hạ ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng mà nàng không đúng không đúng lục vô song lắc đầu liên tục trong mắt tràn đầy tự tin đông tả lại như thế nào nhà nàng nhà gỗ nhỏ trong sân không giống buộc cái tây độc sao đông tả cùng tây độc nổi danh đúng ã tây độc có thể tả tới trước trình đột trong tự tại tỉ thí trù ta thể thêm đây, chân, độc đại đông đang đủ, được, đại đang có ca ca khóa lại, đông lại có cái gì Nghĩ tới đây, lục vô song đang muốn lên trước cùng bước ca ca cùng cho khóa ghê Nghĩ anh nhận nhau, lại đột nhiên ngừng lại bước chân, trong lòng tự không được, hiện tại đại ca ca đang cùng hoàng dung thí nghệ, ta không thể cho hắn bị lại, lại lại lại phiền. lên lòng vô song muốn ngừng dung gì vớm. chờ so s o n g lại cùng biểu tỷ nhận nhau hì hì ta thật thông minh lại khéo hiểu lòng người tốt như vậy cô nương về sau không biết muốn tiện nghi cái nào đầu đất đâu lục vô s o n g ngày càng tự luyến ước chừng đi qua một canh giờ liền nghe trong trang gia đ ì n h hô một tiếng hoàng bang chủ m ị thực hoàn thành mang thức ăn lên á chín cái nha hoàn mang mâm nối đuôi nhau mà vào vì tám vị ban giám khảo trình lên một đạo hoàng dung cực kỳ sở trường món ăn sáo ngọc nhà ai nghe là mai món ăn này từ năm loại khác biệt loại thịt phân biệt ghép thành đôi mỗi đầu miếng thịt đồng đều từ bốn cái nhỏ miếng thịt ghép thành thịt chỉ năm loại một đầu là dê con nông một đầu là bé heo lô thai một đầu là nghé con thận c ò năm có cùng cắn là đồng dạng tư vị, hoang cùng hóa một thêm thịt thịt thỏ, tư tư thứ tự biến hóa không tính toán, thì đầu đuổi đồng đồng chung là là lại là hoang nhưng heo hoang nhai như không dạng dạng biến biến, vị, dê vị, bò hoa hình như sáo, mai Năm lại số cố lượng, xương. kỳ cây đó hoàng dung lúc còn trẻ liền dùng món ăn này chinh phục hồng thất công dạ dày để hồng thất công cam tâm tình nguyện đem hàng long thập bát trưởng truyền thụ cho quách t ĩ n h nếu không phải hoàng dung có như thế vô song tài nấu nướng quách tính như thế nào lại trở thành thiên hạ hôm nay đệ nhất đại hiệp q u á c h tính đời này thật sự là dính nàng dâu ánh sáng không có nàng dâu duy trì hắn nhiều nhất chính là cái giang hồ nhị lưu cao thủ mà thôi nói lên nam nhân tương lai thành t i ể u ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài còn phải xem nhìn cưới dạng gì nữ nhân cưới vượng phu nữ nhân ngày sau tất nhiên thẳng tới mây xanh mà cưới hết a n lại nằm thủy tính dương hoa nữ nhân ca cái mũ này là của ngươi sao thật l à đẹp mắt màu xanh là đâu t h ơ m quá a thật đẹp t ố t có ý cảnh một món ăn phẩm mọi người tại đây nhìn thấy cái này sáo ngọc nhà ai nghe là mai nghe được món ăn phát ra hương khí đều là vẻ say mê không hổ là hoàng ban chủ chủ nghệ quả nhiên thiên hạ vô song mọi người tại đây cùng tán thưởng hồng thất công lộ ra hoài niệm c h i sắc không nghĩ tới đã cách nhiều năm lao khiếu hóa tử còn có thể ăn vào món ăn này dung nhi có lòng h ừ hoàng dược sư một mặt khinh thường khoe miệng lại nổi lên ý cười nếu bàn về chủ nghệ thiên hạ hôm nay sợ là không người có thể cùng dung nhi địch nổi ha ha hồng thất công cười cười nói nguyên bản ta cũng cho rằng như vậy bất quá kia họ lằng kia tiểu tử có chút ý tứ cũng có thể bưng lên một đạo để chúng ta giật mình món ăn có lẽ a hoàng d ư ợ c sư xem thường trong đám người lục vô song ngửi ngửi trong không khí tản ra mùi thơm có loại thấm vào ruột gan cảm giác trong lòng tự nhủ cái này hoàng dung nữ hiệp quả nhiên không đơn giản chỉ từ mùi thơm tới nói dĩ nhiên không kém đại ca ca để các vị đợi lâu lúc này hoàng dung lau mồ hôi từ sau bếp phương hướng đi tới nhìn thấy trong đám người hoàng dược sư lập tức kinh hỉ vạn phần cha người tới rồi nhìn xem đã qua tuổi ba mươi tuổi con gái nhìn xem vẫn như c ũ mỹ mạo không giảm năm đó con gái hoàng dược sư l ư ờ m thật thà quách t ĩ n h liếc mắt trong lòng thầm than đáng thương ta hoa tươi đồng dạng con gái lại tiện nghi tiểu từ ngốc này người nha đầu này làm sao gầy hoàng dược sư trong lời nói mang theo một tia ô nhu nghe được câu này hoàng dung lập tức cái mũi chua chua nước mắt suýt nữa hạ xuống nhưng ở nhiều người như vậy mặt nàng chỉ có thể đẻ xuống loại này xúc động nét mặt vui cười như hoa có thể là con gái có thai gần nhất mấy ngày này lại có chút bận rộn mới có thể g â y chút hoàng dược sư tàn bạo mà chừng quách t ĩ n h liếc mắt đem quách t ĩ n h chừng không hiểu ra sao cha vợ nhìn ta làm gì hoàng dược sư thầm nhủ trong lòng không tức giận không tức giận không nhìn hắn nữa đứng dậy đem hoàng dung kéo đến bên người nói đã người mang có thai liền không muốn mệt nhọc sau đó liền theo vi phụ về đảo hoa đảo dưỡng thai à. hoàng dung hé miệng cười một tiếng c ả m ơn cha quan tâm nhưng người mông cổ xâm nhập phía nam sắp đến tính ca ca nhưng là cách không được con gái chiếu cố đâu lại là quách tính hoàng dược sư thiếu chút nữa tức nổ tung hừ lạnh một tiếng tùy ngươi vậy gặp lao phụ thân ghen tị hoàng dung khẽ cười một tiếng mang theo vải phần nũng nịu ý vị nói cha chớ có sinh khí các loại đánh lùi quân mông cổ con gái liền theo cha về đ à o hoa đ à o được không người đã làm quyết định còn hỏi vi phụ làm gì hoàng dược sư hừ một tiếng nói nhanh ngồi đi chớ có động thai khí không có như vậy dễ hỏng đâu hoàng dung cười tại bên cạnh hắn ngồi xuống thấy mọi người trước mặt đều đã dọn lên nàng món ăn cười nói món ăn này tên là sáo ngọc nhà ai nghe lập mai còn xin các vị nhấm nháp chương một trăm hai mươi hai thực đơn đại bạo nói thật đang ngồi ban giám khảo đều là có chút đại lao thô ngoại trừ hoàng dược sư hồng thất công cùng lục quân anh những người khác đối với mỹ thực đều không có cái gì nghiên cứu làm ban giám khảo đơn giản chính là nếm thử hương vị sau đó s o n g kích sáu sáu sáu xoát xoát tồn tại cảm giác về phần sau cùng thắng bại trừ phi lăng chỉ làm ra vượt qua hoàng dung quá nhiều mỹ vị món ngon bằng không thì bọn hắn đã sớm dự định cuối cùng người thắng trận mà thưởng thức hoàng dung đạo này sáo ngọc nhà ai nghe lạc mai về sau đám người càng là kiên định nội tâm ý nghĩ thật là mỹ vị a lỗ h ư u cất nếm lên một ngụm mặt lộ vẻ vẻ say mê phát ra liên tiếp tán thưởng ăn ngon lao khiếu hóa chưa hề ăn qua ăn ngon như vậy món ăn ăn quá ngon ừm ăn ngon hoàng dược sư một mặt ghét bỏ nhà mình con gái tỉ mỉ xào nấu mỹ thực xem như bị cái này gọi là ăn mày tao đạp lục quan anh nhấm nháp về sau ngược lại là nói ra một phen thành thựu món ăn này chất thịt chẳng những tươi non sướng miệng càng quan trọng hơn là cảm giác phong phú mỗi một chiếc đều là một loại hoàn toàn mới tư vị quả nhiên là không tầm thường sư cô tài n ấ u nướng được xưng tụng thiên hạ đệ nhất hoàng dung lún đồng tiền doanh doanh lục sư điệt quá khen rồi lan g huynh đệ món ăn còn không có bưng lên này thiên hạ đệ nhất danh hảo ta nhưng cũng không dám làm h ừ hoàng dược sư hừ một tiếng ngươi nha đầu này mặc dù võ công luyện qua quýt bình bình nhưng luận đến t r ủ nghệ lao phu khắp nơi tìm thiên hạ cũng tìm không thấy một người nhưng cùng ngươi so sánh mặc dù bị giáng chức thấp võ công hoàng dung nhưng là khẽ cười một tiếng c h a chớ có nói như thế con gái thì không dám người nếu như không dám nhận liền không ai dám làm đối với mình con gái tài nấu nướng hoàng dược sư tràn đầy tự tin không phải hắn mèo khen mèo dài đôi hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm nềm hết thiên hạ mị ăn đến nay cũng không có một người có thể cùng con gái của hắn đánh đồng một cái không biết từ nơi nào chạy tới giã tiểu tử cũng dám cùng hắn con gái so chủ nghệ không biết tự lượng sức mình hồng thất công thưởng thức nhiều loại cảm giác tổ hợp không thể không tán thưởng một tiếng ngươi nha đầu này tài nấu nướng so với năm đó lại tiến bộ món ăn này hương vị so năm đó càng thêm ngon lao khiếu hóa tử nếm không ra tì vết nào k h ô n g thất công thế nhưng là thực sự đồ tham ăn năm đó bởi vì tham ăn hỏng việc ngạnh xinh xinh chặt đứt ngón trỏ tay phải lúc này mới có cựu chỉ thần cái tên gọi nhưng dù cho như thế vẫn như c ũ không cải biến được hắn đồ tham ăn bản chất những năm này hành tẩu giang hồ hắn không ngừng nghiên cứu các món ăn ngon trù nghệ mặc dù so sánh bất quá hoảng dung nhưng cũng được sừng tụng nhất tuyệt đ ạ t được hồng thất công khẳng định hoàng dung cười nói thất công nếu là ưa thích về sau dung nhi mỗi ngày làm cho thất công ăn được chứ ha ha lao khiếu h ó a tử cũng không muốn bị ngươi nha đầu này nuốt lại ngươi nha đầu này tay nghề cố nhiên thiên hạ vô song nhưng cũng lưu không được lao khiếu h ó a tử hồng thất công cười to vài tiếng lấy xuống sau lưng sơn hồng hồ lô ực một hớp rượu ngon k hít hà nói thống khoái thống khoái à. quách tính cùng những người khác thưởng thức món ăn này về sau cũng là luôn mồm khen hay bọn hắn mặc dù không hiểu mỹ thực lại biết ăn có ngon hay không dù sao khác không cần phải để ý đến chỉ cần ở bên cạnh theo cuồng soát lục lục là đủ rồi hoàng dược sư cái cuối cùng thưởng thức món ăn này phẩm liên tục ăn hai mươi lăm loại khẩu vị về sau hơi gật đầu dung nhi t ả i nấu nướng đã đạt đăng phong tạo cực c h i cảnh chỉ sợ đương kim hoàng cung ngự c h ú cũng không bằng ngươi nhiều vậy hồng thất công cười ha ha nói không sai lao khiếu h ó a tử có thể làm c h ứ n g năm đó lao khiếu h ó a tử tại hoàng cung ăn vụng mấy ngày ngự thiện nhưng hương vị so với nhà người nha đầu món ăn này nhưng cũng có nhiều không bằng ừng hoàng dược sư hơi gật đầu nói ta xem cũng không có tất yếu lại so dung nhi đã thắng ngay tại tất cả mọi người thời điểm gật đầu một thanh âm truyền vào vậy cũng không nhất định đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cao g ầ y thiếu niên cất bước đi vào đại sảnh đi theo phía sau chín cái bưng mâm nha hoàn so sánh hoàng dung đạo kia món ăn ngay từ đầu liền bại lộ tại bên ngoài dáng vẻ chín á i này c cái trong mâm món ăn toàn bộ bị ngân sắc nửa vòng tròn cái nắp bao lại chẳng những nhìn không ra là cái gì món ăn càng ngửi không thấy nửa điểm hương vị lăng thiếu hiệp mỹ thực hoàn thành mang thức ăn lên gia đình ca ngươi cái này truyền món ăn âm thanh tới có phải hay không hơi trễ chín cái nha hoàn theo thứ tự đem mâm đặt ở mỗi vị ban giám khảo trước mặt lập tức lui ra lăng chỉ đứng trong đại s ả n h ư ứng cùng hoàng dược sư bốn mắt đối nhau mỉm cười tiền bối chính là hoàng lao tả hoàng dược sư biến sắc trầm giọng nói tiểu tử hoàng lao tà cũng là người gọi làm sao không thể để cho lăng chỉ cười nói mặc kệ tục danh vẫn là danh hảo không đều là để cho người kêu sao đông tà hoàng dược sư hoàng lao tà ta cảm thấy hoàng lao tà danh s ư n g này đã bao hàm tiền bối tên họ cùng danh hảo kêu lên đơn giản lại thuận miệng nhưng tiền bối không thích lời nói ta cũng có thể đổi giọng gọi hoàng lao tiền bối hoàng dược sư trên mặt nhiều mây truyền t ì n h cười ha ha nói chưa bao giờ cái nào tiểu bồi dám như vậy cùng lao phu nói chuyện ngươi tiểu tử này cũng có chút ý tứ lăng chỉ cười ha ha để tiền bối chê cười kỳ thật v ạ n bối cũng là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn mà thôi đông tà một mặt im lặng nào có người như vậy khen chính mình hồng thất công cười ha ha tay chỉ hoàng dược sư t r e o chọc nói không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi hoàng lao tà cũng có kinh ngạc một ngày ha ha ha chết cười lao khiếu h ó a tử hừ hoàng dược sư chừng mắt liếc hắn một cái quay đầu nhìn xem lăng trì hỏi ngươi nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn xem ra ngoại trừ chủ nghệ võ nghệ cũng là bất phẩm rồi đâu có đâu có lăng trì liên tục k h o á t tay chỉ là biết chút công phu mẹo ba chân không ra gì dừng một chút tiền bối hay là t r ư ớ c nhấm nháp vãn bối món ăn này a lại qua một hồi hương vị liền biến gặp hắn nói sang chuyện khác hoàng dược sư cũng không cứng bách nhìn xem phía trước mặt nửa vòng tròn cái n ắ p hỏi ngươi thức ăn này có cái gì thành i ự u lăng chỉ mỉm cười nói ta đây nói món ăn gọi phi thiên c ố c chính là dùng sò tuyết chế tác mà thành chẳng những mỹ vị tuyệt luân ăn qua về sau càng là có thể gia tăng bật lên lực gia tăng bật lên lực tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhất là hoàng d u n g lăng huynh đệ ngươi không phải là ăn nói lung tung à. bất quá là một món ăn còn có thể để cho người n h ả y cao hơn càng xa hay sao sự thật thắng hùng biện lăng chỉ cười cười nếu như không tin các vị có thể thử lấy toàn lực hướng nơi xa nhảy một cái các loại ăn xong món ăn này lại nhảy một lần thử một lần liền biết này ngược lại là thú vị hồng thất công đứng lên lao khiếu hóa tử liền thử nhìn một chút hoàng dược sư hơi suy tư nói cũng tốt mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng lão phu liền tin người một lần b ắ t cái cùng đông tà dẫn đầu những người khác cũng không cam chịu rơi ở phía sau n h a u n h a u thử một chút chính mình nhảy v à t lực có ở đây không sử dụng nội công dưới tình huống hoàng dược sư tại chỗ nhảy một cái chính là bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g làm cho hết thể người trong võ lâm nhìn mà than thở hồng thất công cũng không kịp nhiều để nhảy vọt khoảng cách cùng hoàng dược sư không kém bao nhiêu không hổ là đông tả cùng bắt cái các đường anh hùng sợ hai thán phục liên tục không so được không so được mà quách t ĩ n h mặc dù không lấy khinh công sở trường nhưng nhảy một cái phía dưới cũng tiếp cận mười t r ư ợ n g dẫn tới các đường anh hùng tiếng khen không ngừng về phần những người khác nhiều nhất bất quá sáu bảy t r ư ợ n g cùng ba vị đỉnh cấp cao thủ so ra nhưng là kém xa tích tắp hoàng dung có thai cũng không có nhảy vọt có k ê u tám người làm tham khảo vậy là đủ rồi Tốt. gặp tất cả mọi người nhảy vọt khoảng cách đều bị ghi chép tốt lăng chỉ nói các vị có thể thưởng thức đám người có chút không kịp chờ đợi nghĩ nhanh ăn chút món ăn này sau đó lại kiểm tra một chút bật lên lực nhưng khi bọn hắn tuần tự s ố c lên cái nắp thời điểm lại đột nhiên bị phóng lên tận trời l à m quang sáng mù con mắt cái này đây là lam quang qua đi một cái ngoại hình như cùng ở tại trên bầu trời bay lượn tuyết trắng cóc xuất hiện ở trước mắt mọi người đồng thời một cô không cách nào hình dung mùi thơm nước mũi mà đến nhanh chóng bao phủ cả tòa lục gia trang hết thể thân ở lục gia trang người đều ngửi thấy cô này hương khí cái này đây là cái gì mùi thơm tất cả mọi người tại mùi hương bao phủ phía dưới trong nháy mắt trong bụng như trống nước bọt không bị k h ô n g chế hướng ra phía ngoài phun trào đều say mê tại hương khí bên trong không cách nào tự kiềm chế một cái đang tại đi nhà xí gia đinh túi đầu nhìn xem trong hố phân người thần s ắ c hết sức dãy rủa tất cả mọi người bị trước mắt món ăn này trấn trụ hoàng dung nhất là hắn như thế xem như kim dong võ hiệp ở trong thứ nhất nữ đầu bếp nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy một món ăn hương vị như thế nào tạm thời không biết nhưng từ xốc lên cái nắp phóng lên tận trời lang quang đập vào mặt cơ hồ muốn đem nàng thôn vệ mùi hương n g â y ngất không một không cho nàng cảm nhận được trực kích tâm linh chấn động hương khí thì cũng thôi đi kia phóng lên tận trời lam quang là làm sao làm được chỉ sợ chỉ có trên trời mới có như vậy mỹ thực a hoàng dung gian nan đem ánh mắt rời đi chuyển tới lăng trì trên mặt lúc này lăng trì tiếu d u n g t h ô n g rong cho thấy tuyệt đối tự tin không thắng được mặc dù còn không có nhấm nháp hoàng dung đã từ trong lòng nhận thua sự thật ấn chứng ý nghĩ của nàng khi tất cả mọi người thưởng thức món ăn này về sau đều không ngoại lệ đều lâm vào trong ảo cảnh a đinh chinh phục cao cấp màu xanh lam thực khách quách tĩnh dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống cao cấp màu xanh lam thực đơn dương cung s à điêu dương cung s à điêu cao cấp màu xanh lam thực đơn dân tộc khí tiết hai hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần đinh chinh phục cao cấp màu xanh lam thực khách hoàng dược sư dạ giả dày chinh phục mức độ một rơi xuống cao cấp màu xanh lam thực đơn thập lý đào hoa thập lý đào hoa cao cấp màu xanh lam thực đơn mị lực hai hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần đinh chinh phục cao cấp màu xanh lam thực khách hồng thất công dạ dày chinh phục mức độ một rơi xuống cao cấp màu xanh lam thực đơn gà ăn mày gà ăn mày cao cấp màu xanh lam thực đơn lực lượng mười thời gian cú n đồ mười ngày đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách hoàng dung dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn bụng có lương hưu bụng có lương hưu phổ thông màu xanh lam thực đơn thông minh một hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách lỗ hữu cước dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn cơm trăm nhà cơm trăm nhà phổ thông màu xanh lam thực đơn thể chất ba thời gian cún đồ mười ngày đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách chu tử liễu dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn cực kỳ vô dụng cực kỳ vô dụng phổ thông màu xanh lam thực đơn trong một ngày chẳng làm nên trò chống gì thời gian cún đồ mười ngày đ ì n h chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách lục quan anh dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn thái hồ con cua thái hồ con cua phổ thông màu xanh lam thực đơn ăn c ư ớ p sát s u ấ t thành công gia tăng 10%, h i ệ u hiệu mức độ ba lần đ ì n h chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách diễn viên quần chúng một dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn diễn viên quần chúng một diễn viên quần chúng một phổ thông màu xanh lam thực đơn ẩn vào trong đám người không bị phát hiện sát xuất gia tăng 10%, h i ệ u hiệu mức độ ba lần đinh chinh phục phổ thông màu xanh lam thực khách diễn viên quần chúng hai dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống phổ thông màu xanh lam thực đơn diễn viên quần chúng hai diễn viên quần chúng hai phổ thông màu xanh lam thực đơn bị người quên lãng sát xuất gia tăng 10%, h i ệ u hiệu mức độ ba lần chương một trăm hai mươi ba bật lên thiên phú phát lần này phát chín cái thực đơn ba tấm cao cấp màu xanh lam sau tấm phổ thông màu xanh lam không có một chương là r i ắ p rưỡi chính là có mấy món ăn công hiệu có chút kỳ quái trong một ngày chẳng làm nên trò chống gì cực kỳ vô dụng đây là âm người dùng a gia tăng cấp đoạn s á t x u ấ t thành công thái hồ con cua không hổ là thái hồ thủy đạo xuất thân lục con anh thực đơn đều bá đạo như vậy nhưng tối cổ quái nhưng là diễn viên quần chúng một cùng diễn viên quần chúng hai cái này hai đạo món ăn là chuyện gì xảy ra trong đám người bản thân bị người quên lãng đây là muốn để hắn làm người qua đường không được không được tuyệt đối không thể làm người qua đường hắn cũng không phải thánh nhân huệ kiên quyết không làm người qua đường chín vị ban giám khảo tại trong ảo cảnh trầm mê trọn vẹn một phút trở lên mới lần lượt tỉnh táo lại trước hết nhất tỉnh táo lại chính là hồng thất công bởi vậy có thể thấy được công lực của hắn còn tại hoàng dược sư cùng quách t ĩ n h phía trên theo sát phía sau hoàng dược sư cùng quách t ĩ n h lần lượt tỉnh lại ba người họ là cao cấp màu xanh lam nhân vật coi như bị chinh phục cũng sẽ không triệt để trầm mê đi vào so sánh với nhau những người khác còn kém nhiều qua trọn vẹn ba phút mới lần lượt thanh tỉnh hoàng dung là cái thứ nhất tỉnh táo lại bởi vậy cũng có thể biết được nàng mặc dù luyện công không quá tích cực nhưng dựa vào lấy tập đông tả bắt cái hai nhà võ học vào một thân ưu thế vẫn là dành trước người khác một bước cũng khó trách nàng tại lần thứ ba hoa sơn luận kiếm thời điểm thiếu chút nữa thành một trong ngũ tuyệt những người khác rơi ở phía sau hoàng dung một bước lần lượt thanh tỉnh đám người không có lập tức đánh giá ai thắng ai thua mà là ôm lấy đĩa đem còn dư lại món ăn nhanh chóng đưa vào trong miệng cho đến đĩa bị liếm sạch sẽ lúc này mới y do vị tẫn dừng lại h ồ n g thất công thở một hơi cảm khai nói sống vô dụng rồi sống vô dụng rồi lao khiếu hóa tử đời này tính sống vô dụng rồi đông t à nhìn xem l ă n g trì hoàn toàn phục không nghĩ tới trên đời còn có người có thể ở trù nghệ bên trên thắng qua dung nhi tiểu huynh đệ ngươi đến tột cùng là người nào tất cả mọi người vềnh hay lăng c h ỉ mỉm cười ta chỉ là một cái truy tìm trung cực trù đạo đầu bếp hiện trường một mảnh yên lặng tốt một cái truy tìm trung cực trù đạo đầu bếp hoàng dược sư cười ha ha một tiếng tiểu huynh đệ có thể nguyện bồi lão phu u ố n g một chén kia là vãn bối vinh hạnh lăng c h ỉ mỉm cười nhìn phía sau hắn trình anh liếc mắt nói bất quá vãn bối còn mang theo cái tiểu mội mội qua tới có thể hay không làm cho nàng đồng hành ồ hoàng dược sư gật gật đầu đương nhiên có thể nàng ở đâu lăng chỉ quay đầu nhìn xem đám người vô s o n g đừng lẩn trốn nữa ra đi lục vô s o n g nhảy ra đám người một cái diều hâu trở mình vừa vận tại lăng chỉ bên người xuống đất đại ca ca ta tới hoàng dược sư sau l ư n g trình anh thấy được nàng lập tức kinh hô một tiếng vô s o n g là vô s o n g biểu nội sao lục vô s o n g nhìn xem nàng kích động trong mắt chứa nước mắt trình anh biểu tỷ là ta nhìn xem hai tỷ m ộ i trùng phùng hình ảnh lăng chỉ cùng hoàng dược sư đều có chút vui mừng bất quá hồng thất công lại đối với mọi người vây xem hô tránh hết ra lao khiếu hóa tử muốn nhảy hắn một cái hô mọi người mới nhớ tới lăng trì nói đạo này phi thiên quắp có thể gia tăng người bật lên lực bây giờ món ăn ăn xong rồi cũng nên kiểm tra một chút đúng hoàng dược sư vừa rồi chỉ chú ý uống rượu suýt nữa quên mất khảo thí bật lên sự tình lão phu cũng muốn thử nhìn một chút cái này phi thiên quắp có thể làm cho lão phu nhảy bạo xa hẳn là sẽ để tiền bối hài lòng lăng trì mỉm cười nói phi thiên q u ố c bật lên hai hữu hiệu mức độ ba lần đã qua một tháng hắn đã ăn hết cái này ba lần hết thể tăng lên sáu điểm bật lên bật lên thuộc về ẩn tàng thuộc tính có thể xưng là thiên phú mà thiên phú mạnh yếu cao thấp có thể quyết định một người hạn mức cao nhất cùng hạ n cối u lăng chỉ tăng lên cái này sáu điểm bật lên về sau đứng nghiêm nhảy xa từ hơn bốn mươi m đột phá đến năm mươi m đại quan sử dụng da khinh công thời điểm tốc độ ngạnh sinh tăng lên một thành không nên xem thường cái này nho nhỏ một thành nếu như là một trăm mét phi nhân đại chiến tương đương với quán quân chạy qua vạch đích thời điểm á quân còn tại chín mét có hơn đâu đáng sợ thiên phú hoàng dược sư cùng hồng thất công t r ư ớ c nhảy vọt thành tích là bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g vừa không đến mười một t r ợ n g mà lần này hai người lại song song vượt qua mười hai t r ư ợ n g đại quan mà phía trước gần tới mười t r ư ợ n g quách tính thì nhảy ra mười một t r ợ n g khoảng cách còn dư lại mấy người cũng lần lượt nhảy ra so trước đó vượt qua rất nhiều khoảng cách tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi ăn nói món ăn liền có thể gia tăng bật lên còn tăng thêm nhiều như vậy những cái kia tân tân khổ khổ luyện mấy chục năm khinh công người đỏ ngầu cả mắt cơ hồ mỗi người đều tại nhìn c h ầ m c h ầ m lăng trì các loại tốt hoặc không tốt ý nghĩ thay nhau sinh ra để lăng trì hoa cúc xếp chặt những người này cơ thật là đáng sợ thật sự là thần kỳ hoàng dược sư nhìn xem lăng trì ánh mắt nhiều hơn mấy phần nóng bỏng một phát bắt được cổ tay của hắn tiểu huynh đệ theo lão phu đi uống rượu lăng chỉ cũng không có phản kháng mặc cho hoàng dược sư túng đi chờ ta lao khiếu hóa tử cũng đi hồng thất công không nghĩ để ý tới tục vật theo một khối đi uống rượu quách tính cùng hoàng dung cũng nghĩ theo tới nhưng bọn hắn còn muốn tiếp đại đến từ trời nam biển bắc anh hùng không cách nào bước ra huống chi hôm nay ra chuyện này chỉ sợ trong ngắn hạn rất khó bình tĩnh lục gia trang có đếm không hết tòa nhà lục quan anh xem như trang chủ tự thân vì lăng chỉ bọn hắn chọn lựa một gian thanh tịnh lịch sự tao nhã phóng khách sau đó lấy ra trong trang chân tàng rượu ngon cũng không dám lưu lại cứ như vậy lui ra ngoài vô s o n g ngươi cùng ngươi biểu tỷ cựu biệt trùng phùng cũng đừng ở nơi này bồi tiếp cùng ngươi biểu tỷ đi chơi đi gặp lục vô s o n g ở nơi này có chút không được tự nhiên l a n g chỉ vừa cười vừa nói lục vô s o n g ánh mắt sáng lên lôi kéo trình anh tay nói vậy chúng ta đi ra ngoài chơi biểu tỷ chúng ta đi thôi trình anh hướng hoàng dược sư xin lỗi lúc này mới bồi lục vô s o n g đi ra năm đó lý mạc sầu diệt lục gia toàn môn lão phu đi ngang qua chỉ cứu được chính anh lại không nghĩ biểu mội nàng bị tiểu huynh đệ cứu được hoàng dược sư cười nói như thế nói đến lão phu cùng tiểu huynh đệ cũng coi như hữu duyên lăng chỉ cười nói tiền bối nói chính là đừng gọi ta tiền bối hoàng dược sư khoát khoát tay liền gọi ta hoàng lão tả a được lăng chỉ thật cũng không khách khí hoàng lão tả ngươi thu vô song biểu tỷ làm đồ đệ đều dạy nàng cái gì nếu là chỉ dạy chút công phu mèo ba chân ta nhưng muốn đem nàng mang đi chính anh chính là lão phu quan môn đệ tử há lại sẽ tàng tư hoàng dược sư hử nhẹ một tiếng nói ngược lại là cái kia gọi lục vô song tiểu nha đầu ngươi dạy nàng cái gì cũng không có cái gì chính là dạy tâm pháp kiếm pháp còn có một số hôn tạp đ ổ vật võ công cũng không so quách phu nhân t r ê n l ệ n h hoàng dược sư sửng sốt một chút mới nhớ tới quách phu nhân nói chính là con gái của hắn hoàng dung ngươi ngược lại là khẩu khí không nhỏ hoàng dược sư cười một cái mười bốn tuổi hoàng mao nha đầu có thể cùng dung nhi so sánh lao phu cũng là không tin ngươi không tin cũng không có biện pháp lăng chỉ nhún nhún vai dù sao ta nói đều là lời nói thật hai người các ngươi hồng thất công sớm đã uống một mình ba chén rượu ngon khuôn mặt hồng p h á t p h á t thấy hai người lẫn nhau tranh khuyên n ủ không phải đến uống rượu sao như nào đây tranh đấu đến uống rượu uống rượu lăng trì cùng đông t à nhìn nhau cười một tiếng hô kính một ly, sau đó tâm tình lên một cái đàm liền thu lại không được chương một trăm hai mươi bốn đầu góc đột nhiên thay đổi nguyên bản hoàng dược sư chỉ là nhìn lăng trì thuận mắt muốn cùng hắn tùy tiện tâm sự không nghĩ tới trò chuyện một chút chủ đề vậy mà càng tán gâu càng sâu từ thiên văn tới đất lý từ ngũ hành bát q u o á i đến kỳ môn độn giáp từ cầm kỳ thư họa đến thủy lợi nông nghiệp lăng trì vậy mà tất cả đều có rất sâu k i ế n giải cũng không kém hắn đây quả thực để hoàng dược sư mừng rỡ dù là trời đã tối cũng là để hoàng dung làm đồ ăn bưng vào cùng lăng chỉ vừa ăn vừa nói chuyện hồng thất công cái này đại lão thô căn bản cắm không vào lời nói thật sớm uống cái say m ề m bị hạ nhân khiêng đi hoàng dung còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình cùng một người nói chuyện hợp ý như vậy xuất phát từ hiếu kỳ nàng cũng gia nhập chuyện phiếm bên trong như thế qua nửa canh giờ hoàng dung đối với lăng chỉ l a o mắt mà nhìn trong lòng tự nhủ lăng h u y n h đệ học rộng tài cao lại không ở cha phía dưới hắn rốt cuộc là từ đâu tới thế gia công tử dưới cái nhìn của nàng không có tốt đẹp ra thế căn bản không khả năng học được nhiều như vậy tri thức chỉ là thế gia đại tộc đều giảng cứu quân tử tránh xa nhà bếp lăng chỉ lại đem chủ nghệ nghiên cứu phá lệ tinh thâm cùng con em thế gia phong cách hoàn toàn không hợp hoàng dung đang suy nghĩ sâu xa lúc lăng chỉ cảm thấy có chút khát nước uống non cháo nhìn thấy trong chen trứng gà luộc cười nói ta chỗ này có một đạo thú vị đầy mục hoàng lao ta cùng quách phu nhân muốn hay không đoán xem nhìn ồ hoàng dược sư cùng hoàng dung hứng thú nói một chút lăng chỉ cầm lấy một quả trứng gà cười nói một quả trứng gà chạy tới sơn đông kết quả nó biến thành cái gì hoàng dược sư cùng hoàng dung ngây ngẩn cả người hoàng dung nói đây là cái gì đầy m ụ trứng gà mặc kệ ở nơi nào không đều là trứng gà sao cho nên mới là một đạo thú vị đầy m ụ lăng chỉ cười nói đáp án rất thú vị quách phu nhân thông minh như vậy hẳn là có thể đoán được hoàng dung một tay c h ố n g cằm suy tư các loại khả năng nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại tìm không thấy đáp án hoàng dược sư cũng kém không nhiều luôn cảm thấy lăng trì cái này để tựa hồ rất đơn giản đơn giản có chút vũ nhục hắn trí thông minh hết lần này tới lần khác hắn lại không có đầu mối để hắn tấm mặt mo này có chút nhịn không được rồi một k h ắ c đồng hồ trôi qua hai cha con lần lượt nói ra mấy cái đáp án lại từng cái bị lăng trì bắt bỏ hoàng dung nhịn không được không đoán lăng huynh đệ ngươi mo đưa đáp án nói ra đi bằng không thì ta đêm nay phải không ngủ yên giấc lăng chị mỉm cười quay đầu nhìn xem hoàng dược sư hoàng lao tả ngươi còn muốn hay không đoán hoàng dược sư lắc đầu không đoán ta lại muốn nghe một chút n h ị n cái này trứng gà đến rồi sơn đông c ó thể biến thành cái gì ha ha kỳ thật cái này để đáp án rất đơn giản một quả trứng gà đến rồi sơn đông đương nhiên liền biến thành kho l ô trứng hoàng dược sư cùng hoàng dung sửng sốt một chút thần hơi suy tư về sau không khỏi bừng tỉnh đại ngộ à, thì ra là thế trứng gà đến rồi sơn đông biến thành kho lỗ trứng khanh khách đề mục này thật là có ý tứ hoàng dung cười rất là vui vẻ dường như mở ra thế giới mới đại môn lăng huynh đệ thật may ngươi có thể nghĩ ra loại này thú vị đề mục còn gì nữa không có rất nhiều lăng chỉ cười nói còn muốn nghe hoàng dung liên tục gật đầu hiện tại biết rồi quy luật ta nhưng sẽ không lại không đoán ra được hoàng dược sư cũng cười một tiếng nói lão phu còn chưa hề bị như thế ngây thơ đề mục làm khó qua Ngươi lại lao ra để p hai u muốn r ử s cha lục nghe con h g không ỉ cười cười, hỏi, t、so、r tinh tinh, mặt mặt các có cách lần nữa nhận thua nói ra đáp án a ta thực sự không đoán ra được hoàng dung có chút để hoài rõ ràng có để thứ nhất đặt cơ sở nàng làm sao lại là đoán không được đáp án đâu nhận thua lăng chỉ nhìn xem hoàng dược sư hoàng dược sư cười khổ v ư ở n g lão phu trên thông thiên văn dưới biết địa lý bên trong nhà thông thái hòa lại bị như vậy một đạo để làm khó hổ thẹn hổ thẹn còn xin tiểu huynh đệ báo cho đáp án kỳ thật rất đơn giản lăng chỉ cười cười nói hai vị nhất định nghe qua một câu nói như vậy lòng cao hơn trời hoàng dược sư dùng sức vỗ não môn hoàng dung nóng nảy nắm lấy tóc đúng a lòng cao hơn trời a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu đồ đẩn đồ đẩn ha ha hai vị chớ c o i như thế bất quá là trò chơi mà thôi đừng coi là thật nhìn trước mắt một màn lăng chỉ thật muốn dùng hu h â y điện thoại trò vỗ xuống đến đáng tiếc trên người hắn một kiện hiện đại vật dụng đều không có chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi không được ta không nhận thua hoàng dung lòng háo thắng lên nói lại đến ta nhất một định phải đoán đúng phải đề. lăng a o theo Hoàng Phu cũng không chịu phủ, tiếp đáp không chịu nhất định có thể đáp đúng. Hoàng Dược Sư đều nhanh đều cũng có Dược chút đúng. người, thắng đề háo Sư lòng một trì u ổ i t ẻ trinh nhún lên, Lăng hình n tiểu Tốt mau h đệ đề. ra nhún bay nói hỏi hai con chó thi chạy giáp chó chạy nhanh ất chó chạy thật trưởng chạy đến điểm cuối cùng lúc con chó nào xuất mồ hôi nhiều cái này đây coi là đề mục gì hai cha con lại ngơi dại hoàng dung đứng dậy liền muốn rời khỏi quách phu nhân đi làm cái gì lăng chỉ có chút bất ngờ hỏi đi bắt hai đầu chó thấy bọn nó cái nào xuất mồ hơi nhiều lăng chỉ nhanh chóng ngăn lại nàng d ở khóc d ở cười quách phu nhân bất quá là trò chơi mà thôi đáp án cũng không phải như ngươi nghĩ phía trước hai đề chẳng lẽ còn không đủ để ngươi tỉnh táo sao hoàng dung lần nữa ngồi xuống để cho mình tỉnh táo lại suy tư một cái đề đáp án hoàng dược sư cũng giống như thế hắn học rộng tài cao vốn cho rằng thiên hạ không có gì có thể làm khó hắn không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này nho nhỏ hài đồng đề mục cho làm khó hắn đông t à mặt mũi thực sự có chút không nhịn được ngay tại hai cha con vắt hết góc thời điểm quách t ĩ n h đi đến dung nhi sắc trời không còn sớm nên đi nghỉ ngơi thính ca ca v â n v â n ta đoán được đáp án liền đi nghỉ ngơi hoàng dung thuận miệng nói đoán cái gì đáp án quách t ĩ n h ngạc nhiên lăng chỉ cười nói một đạo đơn giản thú vị đề mục quách đại hiệp muốn hay không đoán xem nhìn a thật sự rất đơn giản sao quách tính gãi gãi đầu ta đầu góc rất đần nếu như cha vợ đại nhân cùng dung nhi đều đoán không được ta liền càng đoán không được vậy không nhất định lăng chỉ nói ta ra đề mục rất đơn giản chỉ là câu trả lời mạch suy nghĩ có chút khác biệt chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng có thể đoán ra đáp án vậy ta cũng đoán xem a quách tính ngồi xuống nói là cái gì đề mục lăng chỉ đem đề mục một lần nữa nói một lần cười nói quách đại hiệp đoán xem xem đi nghe xong quách tính gãi đầu một cái nói chó làm sao sẽ xuất mồ hôi ta đã thấy rất nhiều chó không có một đầu sẽ chạy mồ hôi ngươi nói cái gì hoàng dược sư hai mắt t r ợ n lên nhìn chằm chằm quách tính ngươi nói lại lần nữa quách tính bị hù dọa nhảy một cái nói nói cái gì ngươi nói chó sẽ không ra mồ hôi hoàng dược sư hỏi đúng vậy à? quách tính gật gật đầu không biết tại sao mặc kệ trời nóng cỡ nào chó cũng sẽ không xuất mồ hôi thì ra là thế thì ra là thế hoàng dược sư cười ha ha đạo đê này vốn là sai chó căn bản sẽ không xuất mồ hôi lại có thể nào tương đối cái nào xuất mồ hôi càng nhiều hoàng dung đầu góc đã đổi qua cong nói ta đã biết cái này để đáp án chính là chó căn bản sẽ không xuất mồ hôi không sai lăng c h ỉ mỉm cười gật đầu kỳ thật cái này để khảo nghiệm chính là thưởng thức chỉ cần bình thường quan tâm kỹ càng một chút chỗ rất nhỏ luôn có thể phát hiện rất nhiều học vấn từ đó đạt thành c h u n g nhận thức nhưng là giống như chó sẽ không ra mồ hôi loại sự tình này lại có mấy người sẽ chú ý hoàng lao tả quách phu nhân các ngươi so quách đại hiệp thông minh gấp một trăm lần nhưng chính là bởi vì quá thông minh ngược lại bỏ gần tìm xa quên đi bản chất của sự vật ai hổ thẹn hổ thẹn hoàng dược sư che lấy cái chán lắc đầu liên tục như thế dễ hiểu đạo lý lao phu lại làm như không thấy còn không bằng quách tính tiểu t ử ngốc này nhìn minh bạch cha năm hoàng dung không thích nghe coi như cha nàng không thích quách tính cũng không phải làm lấy người ngoài mặt nói nàng trượng phu là tiểu tử ngốc con gái hướng về trượng phu hoàng dược sư trong lòng chua chát lắc đầu liên tục t ố t sắc trời không còn sớm ngươi đi nghỉ ngơi đi chớ có động thai khí gặp hoàng dược sư chịu thua hoàng dung sắc mặt dừng một chút nói cha cũng không cần nghỉ ngơi quá m u ộ n biết rồi hoàng dược sư khoát tay náo hoàng dung đứng dậy tố cáo kể tội l a n g huynh đệ thân ta có mang thai không tiện phục hồi hạ nhân ngay tại ngoài cửa có việc phân p h ó bọn hắn liền tốt quách phu nhân nhanh đi nghỉ ngơi đi lăng chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng dung bụng cười nói trong vòng ba tháng thai nhi bất ổn quách phu nhân nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt chớ có quá mức vất vả không nghĩ tới lăng huynh đệ còn hiểu những thứ này hoàng dung k h é p cười một tiếng có ý riêng mà nói lăng huynh đệ thê tử nếu có mang thai nhất định rất nhẹ nhàng ha ha chiếu cố hài tử thế nhưng là cái khổ sai sự tình lăng chỉ nhớ tới năm đó chiếu cố tiểu chiêu kia mấy năm trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm thật sự là rất vất vả、à? nhưng là rất hạnh phúc nhìn thấy thần sắc của hắn hoàng dung trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nguyên bản nàng gặp lăng chỉ tuấn tú lịch sự người man g dị thuật còn muốn đem quách phù gà cho hắn nhưng từ hắn trong lời nói để lộ ra chiếu cố qua hải t ử sự thật nhưng là không thể đem nữ nhi bảo bối của mình giao phó cho hắn nữ nhi của nàng lại có thể nào cho người ta làm tiểu h o à ngay Dung cùng Quách cùng Tĩnh s u rượu, tiểu khi Hoàng cho chén h rời đi, Trì rót đến Lăng Dược Sư thứ a lấy tán Lăng gấu. Được. ấ t t định soi đuốc giả đám. Ngày h soi nhì lại có các đường anh hùng hội tụ lục gia trang nhưng những này đều không có quan hệ gì với lăng trì an điểm tâm thời điểm lăng trì thương lượng với hoàng dược sư một chút bởi vì lục vô song cùng trình anh năm năm sau gặp lại lần nữa không bỏ tách rời hắn hy vọng hoàng dược sư có thể làm cho hắn đem trình anh mang đi đương nhiên cũng không phải không có cân nhắc qua để lục vô s o n g theo hoàng dược sư một đoạn thời gian nhưng đề nghị này bị lục vô s o n g không chút do dự ban bác bỏ ăn không được đại ca ca làm cơm ta sẽ chết đói lý do này rất tốt rất cường đại nhớ tới đạo kia phi thiên cóc tuyệt thế mỹ vị hoàng dược sư cũng vô pháp phản bác kỳ thật đã lục vô s o n g không muốn đi l a n g chỉ nghĩ tới một cái biện pháp khác mấy tháng trước tây đ ầ u câu dương phong x â m nhập núi trung nam bị ta bắt giữ bây giờ đang khóa tại nhà ta trong s â n hoàng lao tà muốn hay không đi tan ơ i đó nhìn một chút lao bằng hưu cái gì không chỉ là hoàng dược sư ngồi cùng bàn hồng thất công quách t ĩ n h cùng hoàng dung cũng chấn kinh vạn phần lăng tiểu tử ngươi thật bắt được lao già điên hồng thất công vội vàng hỏi lăng chỉ gật gật đầu thiên chân vạn s á c hiện trường một trận yên tĩnh một lát hoàng dược sư đứng dậy tiểu huynh đệ lao phu tủy ngươi đi núi trung nam cha hoàng dung vội vàng kéo lại cánh tay của hắn bây giờ anh hùng đại hội tổ chức sắp đến c o người á i lại đi. Nơi này có lao khiếu hóa tử cùng tiểu tử ngốc tại, còn cần cha chấn, cha có chút có cùng ngốc có không này không vấn、đề. Hoàng thể hay hóa tòa lao ở đây đề. trễ tử tử d ợ c chuyện Sư ư nói, hác, hác, đừng nghĩ lên trên n hóa khiếu hát hát, đều đẩy gì g lao khiếu hóa tử hoàng ồ n Công cười hác, hác, ngươi nếu như g Thất hát hát, cười đi, dám l khiếu hóa h đi. Ngươi, tử cũng dám o dược sư tàn bạo mà nhìn hắn chằm chằm hồng thất công không chút nào khiếp đảm trừng lại làm cái gì so với ai khác con mắt to lao khiếu h ó a tử cũng không sợ ngươi cha thất công các ngươi đừng làm rộn hoàng dung tâm mệt mỏi nhưng cũng biết thời trung phải do người buộc chuông quay đầu nhìn xem lăng trì lăng huynh đệ ngươi có thể không chậm chút trở về các loại anh hùng đại hội kết thúc ta tự mình an bài xe ngựa tiễn ngươi trở về được chứ xe ngựa thì không cần lăng trì lắc đầu cười nói bất quá muộn mấy ngày mà thôi chỉ là mấy ngày nay muốn làm phiền hoàng dung nét mặt vui cười như hoa lăng huynh đệ k h á c h khí kỳ thật ta có có nhiều vấn đề phải hướng lăng huynh đệ thỉnh giáo mong rằng lăng huynh đệ chỉ điểm m ư ờ hai lăng chỉ gật gật đầu đang muốn mở miệng lại nghe nơi xa chuyển tới một thanh âm thanh thúy dễ nghe cha mẹ ta trở về chương một trăm hai mươi lăm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là phù nhi trở về rồi nghe được âm thanh hoàng dung liền biết là nữ nhi bảo bối của mình trở về rồi tiếng nói vừa dứt một cái cả người á o đỏ như hỏa diễm đồng dạng thiếu nữ chạy vào nhìn thấy quách tính cùng hoàng dung vẻ mặt tươi cười cha mẹ Ta trở về. lăng chỉ đánh ra quách phù đó là cái tuổi tắc cùng lục vô song t r ì n h anh gần giống nhau t i ể u nữ chỉ thấy nàng hai hàng lông mày cong cong nho nhỏ cái mũi hơi nít h lên sắc mặt như bạch ngọc nhăn như hướng hoa tuổi không lớn lắm nhưng có một e m mở sáu cao gầy dáng người đã là cái tiếp cận thành thục ô nương chỉ từ dung mạo đến xem nàng và lục vô song xác nhận một cái cấp bậc so với t r ì n h anh muốn hơi kém nửa bậc so với tiểu long nữ vậy l i ề n không so được quách phù đẹp thì đẹp vậy nhưng tuy đẹp cũng là phàm nhân cấp bậc mà tiểu long nữ đẹp đã đạt đến tiên nữ cấp bậc là loại kia đi tới chỗ nào đều biết dẫn tới ước ao ghen tị đẹp tại lăng chỉ đã biết mỹ nhân bên trong có lẽ chỉ có đại khỉ ti cùng tiểu chiêu chu chỉ như khuôn mặt đẹp cùng tiểu long nữ nhất là tiếp cận lượn g hoàng dung liếc mắt có lẽ lúc tuổi còn trẻ hoàng dung cũng được nhưng bây giờ nàng đã là cái bác gái mà xem như hoàng dung con gái quách phụ nhưng là có chút thật xin lỗi hoàng dung ghen cái này cũng không trách nàng muốn trách thì trách quách tính mẫu thân x i n h đẹp tinh linh phụ thân lại tướng mạo thường thường trung hòa về sau có thể có bây giờ dung mạo đã không tệ a ông ngoại quách phù nhìn thấy hoàng dược sư ánh mắt sáng lên lập tức tiến lên k ì hì cười nói ông ngoại ngươi chừng nào thì tới phù nhi ngươi muốn chết hoàng dược sư cười ha h a ngoại công là h ô m qua tới hôm nay có khách quý ở đây chớ có ngang b ư ớ n g khách quý quách phù liếc nhìn đang ngồi đám người ánh mắt sáng lên hồng thất công ra ra ngươi cũng tới rồi ha ha ha tới tới hồng thất công cười to đánh giá nhỏ quách phù nói không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt năm đó cái kia tiểu thí hải đã lớn như vậy quách phù miệng nhỏ một nhiễu chán ghét người ta mới không phải tiểu thí hải đâu ha ha không phải không phải hiện tại phù nhi đã là tiểu mỹ nữ hồng thất công cười to hì hì đúng vậy nha quách phù thích nhất người khác tán thưởng mỹ mạo của nàng này sẽ làm cho nàng cả ngày đều tâm tình vui vẻ phú nhi chớ co tinh lịch nhanh gặp qua lang thiếu hiệp quách tĩnh nhìn không được lập tức ngăn lại nàng h ồ nháo muốn nàng gặp qua lang trì quách phù không sợ trời không sợ đất không sợ mẹ cũng không sợ ông ngoại duy chỉ có sợ chính là lao ba từ nhỏ đến lớn chỉ có cha nàng muốn động thủ đánh nàng nếu không phải tổng bị mẹ hoặc cái khác trưởng bối ngăn lại cái mông của nàng đã sớm nở h o a rồi đối mặt một mặt nghiêm túc quách tĩnh quách phù bị hù không dám luận động nhỏ giọng hỏi ai là lăng thiếu hiệp nha vị này chính là lăng thiếu hiệp quách tính đưa tay chỉ vào lăng chỉ phương hướng nói lăng thiếu hiệp chính là ẩn thế kỳ nhân mau tới gặp qua vâng quách phù nhìn lăng chỉ liếp mắt trong lòng nhưng có chút kỳ quái rõ ràng chỉ là cái tuổi tác so với nàng không lớn hơn mấy tuổi người thiếu niên làm sao lại là ẩn thế kỳ nhân rồi quách phù gặp qua lăng thiếu hiệp lăng chỉ mỉm cười nói miễn lễ nghĩ nghĩ tay vươn vào tay háo Lấy lần liền cây, này này cây ra trái trái thanh ngoại hình cùng dao dao ta mang thanh dao đưa A. một găm vội tương tự gọt tới vật tốt, gọt thân hình không cho phòng ngoại cùng nói, vàng, người gì cười quách phù một mặt ghét bỏ nàng gặp qua không ít võ lâm tiền bối lễ gặp mặt thu qua không ít nhưng những người này hoặc là đưa là châu đáo đồ trang s ứ c hoặc là đưa là bí tịch võ công nhưng chưa bao giờ có người đưa nước quả đ à o mặc dù thanh này d a o g ọ t trái cây tựa hồ nhìn rất đẹp nhưng đẹp mắt có ích lợi gì không phải là một thanh d a o gọn trái cây sao ngay tại quách p h ủ cau mày thời điểm hoàng dung vội vàng nói p h ủ nhi còn không mau cảm ơn lăng thiếu hiệp a cảm ơn lăng thiếu hiệp quách p h ủ nói tiếng cảm ơn liền muốn đi đón giao gọt trái cây lăng chỉ lại lắc đầu không cho nàng lăng huynh đệ hoàng dung vừa nhìn liền biết không tốt lăng huynh đệ tức giận xem ra quách tiểu thư không thích giao gọt trái cây lăng chỉ cười nhạt một tiếng đem giao gọt trái cây thu lại đi nói nếu như thế lễ vật này không tiễn cũng được tiểu huynh đệ hoàng dược sư đứng người lên ôm quyền con người phù nhi tuổi tắc còn nhỏ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mong rằng tiểu huynh đệ chớ có để ý hoàng mộ trong này thay nàng hướng tiểu huynh đệ bồi cái không phải quách tính cũng liền bận bịu i tạ lỗi đều do quách mộ bình thường giáo nữ không nghiêm mới đem nàng nuôi như vậy yêu ớt ngày sau quách mộ nhất định chặt chẽ qua hàn giáo mong rằng lăng huynh đệ tha thứ tiểu nữ bất kính c h i tội hồng thất công cũng mở miệng thay quách phù cầu tình lăng tiểu tử nha đầu này người không xấu chính là bị quen có chút yêu ớt chúng ta đều là nam tử hán đại trợ phu không cần thiết cùng một cái tiểu nữ hoa không qua được đúng không phu nhi hoàng dung nữ g khí trước nay chưa có nặng còn không hướng lăng thiếu hiệp bồi tội quách phù đã sớm trợn tròn mắt ông ngoại xin lỗi hồng thất công xin lỗi cha xin lỗi mẹ cũng muốn nàng nói xin lỗi cái họ này lăng đến cùng là lai lịch gì quách phù đầu góc trống giống chỉ bằng lấy bản năng túi đầu nhận sai nhưng là bị h ủ không có nửa điểm yếu ớt lăng c h ỉ rất im lặng hắn chỉ là phát giác quách phù không thích giao gọn trái cây nghĩ tiễn biệt lễ gặp mặt mà thôi ai biết một cái giúp người đều cho là hắn tức giận đây cũng quá xem thường hắn lồng ngực hắn là loại kia sẽ cùng tiểu nữ h à i tỷ đấu người sao các vị đã hiểu lầm lăng chỉ khoát khoát tay ta chỉ là gặp quách tiểu thư không thích giao gọn trái cây muốn cho nàng đổi một kiện lễ vật mà thôi ây đám người hai mặt nhìn nhau một mặt xấu hổ để cho ta suy nghĩ một chút lăng chỉ sờ sờ cái cảm nghĩ nghĩ chính mình có đồ vật gì càng lấy tiểu nữ h à i ưa thích nghĩ tới nghĩ lui thật ra khiến hắn nghĩ tới rồi tiểu long nữ cho hắn ngọc phong mật có lăng chỉ từ trong tay háo m g ó c m g ó c lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình s ứ nhỏ cười nói ta chỗ này có một bình ngọc phong mật mỗi ngày dùng nước gấm s ô n g lên mấy giọt uống vào chẳng những có thể lấy bài độc dưỡng nhan chỉ hoan giả yếu còn sẽ để cho thân thể tản mát ra một loại thơ m ngọt mùi quách tiểu thư hẳn sẽ thích hoàng dung nghe xong này ngọc phong mật công hiệu lập tức ánh mắt sáng lên vội vàng nói phù nhi còn không cảm tạ tạ lăng thiếu hiệp cám cám ơn lăng thiếu hiệp quách phù nói tiếng cảm ơn vươn tay lần này lăng trì cuối cùng đem lễ vật cho nàng gặp quách phù nhận lấy lễ vật tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra hoàng dược sư cười nói không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn có bực này bà bối n à y ngọc phong mật sẽ không cũng là tiểu huynh đệ nghiên cứu ra tới à. đó cũng không phải lăng trì lắc đầu đây là ta thê tử nuôi ngọc phong thu thập mã thành nghe thế ba chữ hoàng dược sư cùng hồng thất công đều có chút kinh ngạc xem như trong chốn võ lâm lão tiền bối bọn hắn thế nhưng là biết rõ vương trùng dương năm đó điểm này phá sự phái cổ mộ lâm triều anh nữ hiệp cùng vương trùng dương không phân cao thấp cao thủ tuyệt thế nếu năm đó lâm triều anh tham gia lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm này thiên hạ đệ nhất nhưng khó mà nói chắc được là ai lăng chỉ vậy mà cưới phái cổ mộ truyền nhân làm vợ này làm cho hoàng dược sư cùng hồng thất công rất cảm thấy ngoài ý m u ố n cha thất công các ngươi biết rõ phái cổ mộ hoàng dung chưa từng nghe qua phái cổ mộ môn phái này nhưng nhìn thấy nhị lao thần sắc liền biết bên trong nhất định có nội dung hai người hơi gật đầu hoàng dược sư nói phái cổ mộ khai phái tổ sư lâm triệu anh chính là võ công không kém hơn vương trùng dương cao thủ tuyệt thế cái gì ở đây mọi người cùng âm thanh kinh hô cha nói thế nhưng là trung thần thông vương trùng dương hoàng dung hỏi hoàng dược sư hơi gật đầu chính là hắn dứt lời hoàng dược sư thở dài nguyên bản lâm triệu anh cùng vương trùng dương lẫn nhau có tâm ý chỉ tiếc ai lao phu nhưng là không muốn nhắc lại năm đó sự tình các ngươi chỉ cần biết rõ phái cổ mộ khai phái tổ sư phải không kém vương trùng dương cao thủ mà phái cổ mộ truyền nhân nghĩ đến cũng là không thể coi thường lăng chỉ mỉm cười ngược lại là để ngươi nói đúng thê tử của ta tiểu lòng nữ chính là tiên nữ hạ phảm trong thiên hạ không còn so với nàng càng đẹp mỹ nhân lời kia vừa thốt ra thế nhưng là để hoàng d u n g quách phủ t r ì n h anh trong lòng khó chịu ba người họ đối với mình mỹ mạo cực kỳ tự tin lăng chỉ lại nói vợ hắn là trên đời này nữ nhân đẹp nhất miệng các nàng bên trên không nói Trong lòng t hoàng ế nhưng là không phủ. h là Ừ.、Hoàng、dược sư cũng không cho rằng trên đời này còn có so với mình con gái càng xinh đẹp nữ nhân tiểu huynh đệ tuy nói trong mắt người tình biến thành tây thi nhưng ngươi nói ngươi thê tử mỹ mạo thiên hạ đệ nhất lao phu nhưng cũng không dám gật bừa ồ lang chỉ cười cười nói như vậy hoàng lao tà ngươi biết ai là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tất nhiên là biết rõ hoàng dược sư hướng hoàng dung liếc qua cực kỳ tự tin mà nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bỏ dung nhi h ắ n ai lời nói này hoàng dung mặt đỏ dần cha con gái đều tuổi đã cao đâu còn được s ư n g tụng đệ nhất mỹ nhân à. muốn ta nói sư mội đúng là có thể tranh một chuyến này thiên hạ đệ nhất danh hiệu mỹ nhân ánh mắt mọi người rơi vào trình anh trên mặt trình anh khuôn mặt nhỏ soát đỏ lên c h á n bông u xuống sư tỷ quá khen lên rồi sư mội nào có tư cách này xác thực không có tư cách lăng trì hơi gật đầu dung mạo ngươi quả thật không tệ nhưng cùng nhà ta long nhi so ra còn là kém rất nhiều chính anh có chút tức giận nhưng càng khiến nàng sinh khí là lục vô s o n g vậy mà nhận đồng hơi gật đầu đại ca ca nói rất đúng biểu tỷ mặc dù cũng rất đẹp nhưng cùng lòng tỷ tỷ so ra vẫn là kém một ít ồ đám người ngược lại là tò mò hoàng dung hỏi lang huynh đệ thê tử thật đẹp như vậy thật sự rất đẹp lục vô s o n g liên tục gật đầu lòng tỷ tỷ là ta thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân hơn nữa nàng cả người tiên khí nhìn lên tới tựa như quảng hàn cung hàng nga t i ê n tử mỗi lần thấy được nàng Đều tự mặc cảm. nếu như chỉ có chính lăng trì nói như vậy bọn hắn còn cho rằng là lăng trì mẹo khen mẹo dài đôi nhưng lục vô song cũng nói như vậy xem ra kia tiểu long n ư nhưng là đẹp như thiên tiên có ý tứ hồng thất công cười hắc hắc các loại anh hùng đại hội song xuôi lão k h i ế hóa tử ngược lại là muốn nhìn lăng tiểu tử nàng dâu phải trăng thực có đẹp như vậy một mình ngươi lão k h i ế hóa tử nhìn cái gì vậy hoàng dược sư chừng mắt liếc hắn một cái ra mà không kính ha ha lao khiếu h ó a tử chính là nhìn xem cũng sẽ không động ý đồ xấu ngược lại là ngươi hoàng lao tả cũng đừng làm tả môn sự tình hoàng dược sư mày kiếm đứng đấy quát lên lao khiếu h ó a tử ngươi d á m ố thanh danh của ta đang đánh chả lẽ lại sợ ngươi tiếp lao khiếu h ó a tử hàng long thập bắt trưởng nương theo lấy binh binh bang bang tiếng đánh nhau hai cái lao ra hỏa b ó t đứng dậy các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu mật c h ế t hồng thất công ngày mai sẽ là anh hùng đại yến ngày chính hôm nay vẫn như cũ có mấy đường được mời anh hùng hảo hán không co i trình diện trong đó trọng yếu nhất chính là toàn chân giáo bên kia còn không co i trình diện nhưng thông qua cái bang truyền về tin tức toàn chân giáo đạo sĩ khoảng cách lục gia trang đã không xa trễ nhất buổi chiều liền có thể đến một ngày này quách tĩnh cùng hoàng dung vẫn tại tiếp đãi các đường khách tới vẫn quá không có thời gian chăm sóc quách phủ thế là hai người đem quách phủ giao phó cho hoàng dược sư thay chiếu cố hoàng dược sư cùng hồng thất công đánh xong đỡ tại hạ nhân phục thị dưới tắm rửa thay quần áo về sau liền dẫn quách phủ đại tiểu võ đi gặp lăng trì trước đó hắn nhiều lần cảnh cáo lão phu muốn cùng lăng tiểu huynh đệ tâm tình các ngươi ở một bên im lặng lắng nghe chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa ba người liên tục gật đầu nhất là quách phủ không thấy ngày xưa ngang ngược tùy hứng ngang ngược tùy hứng cũng là muốn nhìn hoàn cảnh quách phủ tính cách mặc dù không hề tốt đẹp gì nhưng đầu góc không có vấn đề sáng sớm hôm nay bởi vì lăng trì nàng thế nhưng là chịu tất cả mọi người giàn dạy bây giờ thấy ngoại công đối với lăng trì như thế tôn sùng nàng tất nhiên là thu hồi tiểu tính tình ngoan ngoãn theo hoàng dược sư đi gặp lăng trì lúc này ở ngày hôm qua cái tiểu viện kia rơi lăng trì đang cùng hồng thất công luận b à n võ công khó được gặp được ngũ tuyệt cao thủ như vậy lăng trì nhất thời ngưỡng nghề chủ động đưa ra luận bản võ công yêu cầu hồng thất công cũng nghĩ thử một chút trước người hắn thống khoái đáp ứng lúc này hồng thất công đang dùng hàng long thập bát trưởng cùng hắn giao chiến lăng trì dùng nhưng là bất nhập lưu vật lộn tự do hồng thất công hàng long thập bắt trưởng mỗi một trưởng xuất ra cũng giống như tăng thêm đặc hiệu từng đầu màu vàng kim thần long phẫn nộ gào thét gào thét xuất hiện người bình thường đối mặt hàng long thập bắt trưởng còn chưa giao thủ dũng khí trước hết yếu đi ba phần nhưng chính lăng chỉ liền sẽ hàng long thập bắt trưởng biết rõ một chiêu một thức đặc điểm cùng được điểm hai cánh tay hắn che ở trước người không ngừng bước lắc lư đối mặt gào thét mà đến màu vàng kim thần long hai tay tăng thêm thái cực xoắn ỗ kình đem từng đầu kim long đầy ra đừng nhìn hồng thất công tấn công hung mãnh nhưng không có một trưởng có thể đánh chúng hắn có ở đây không nơi xa lục vô song cùng t r ì n h anh nhìn xem hai người giao thủ không khỏi hoa mắt thần trì loại cấp bậc này luận võ tranh tài có thể nói là các nàng cuộc đời ít thấy về phần phía trước hồng thất công cùng hoàng dược sư đánh nhau đó bất quá là lao nhân ra chơi đùa mà thôi không thể coi là thật giữa sân lăng trì đối mặt hồng thất công hàng long thập b ắ t trưởng càng đánh càng hưng phấn h á n vật lộn tự do vốn là vô câu vô thúc tại phòng thủ tư thế giới lại dung hợp nhiều năm qua lĩnh ngộ được thái cực xoắn úc kình tiến hành phòng ngự mặc dù ngay từ đầu còn có chút lạnh nhạt nhưng theo thời gian trôi qua nhưng là càng ngày càng thuần thục càng ngày càng ung dung không vội vật lộn tự do đích thật là bất nhập lưu võ công dù là lên tới cấp m ộ ư ơ i cũng chỉ có thể gia tăng một trăm linh chiến lược mà thôi nhưng sớm tại ủy thiên thế giới l a n g chỉ liền phát hiện vật lộn tự do ẩn tàng hiệu quả dung hợp tất cả võ công chiêu thức tại hắn gia nhập thái cực xoắn úc kình trong nháy mắt trong đầu hắn liền chuyển ra thanh âm nhắc nhở đinh vật lộn tự do dung hợp thái cực xoắn ốp k ì n h trước mắt độ thuần thục cấp một phòng ngự hiệu quả gia tăng 200. t h e o cùng hồng thất công đối chiến thời gian kéo dài độ thuần thục cũng ở nhanh chóng tăng lên đinh vật lộn tự do dung hợp thái cực xoắn ốp k ì n h trước mắt độ thuần thục cấp hai phòng ngự hiệu quả gia tăng 400. đinh vật lộn tự do dung hợp thái cực xoắn ốp k ì n h trước mắt độ thuần thục cấp ba phòng ngự hiệu quả gia tăng 600. đến rồi cấp ba độ thuần t h ụ về sau hàng long thập b ắ t trưởng đối với lăng trì liền không có bao nhiêu cảm giác áp bách độ thuần thục cũng dừng ở giai đoạn này gặp độ thuần thục thật lâu không thấy tăng lên lăng trì có chút bất mãn ý lao khiếu h ó a tử ngươi có phải hay không chưa ăn no a làm sao trưởng lực mềm lún h ồ n g thất công mặt sạm lại trưởng lực nặng hơn ba phần không lâu lăng trì lắc đầu tiếp tục dành cho kích thích lao khiếu h ó a tử còn được hay không rồi không được liền nói một tiếng ta cho ngươi nướng lưỡng đại thận bồi bổ thận hồng thất công sắc mặt xanh xám sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực lại là một lát lăng trì thở dài ai nói cái gì hàng long thập bát trưởng ta xem vẫn là đổi gọi hàng xà thập bát trưởng được rồi thật sự là quá kém hồng thất công k h ô n g lưng đỡ đầu gối hồng hộp thở h ồ n h ệ n nhỏ tiểu tử ngươi ngươi chờ ta lăng trì một mặt khinh thường lão nhân ra mệt mỏi liền nhanh chóng nghỉ ngơi đi thả cái gì ngoan thoại hồng thất công từ h ồ n g bên trong rút ra một cái gậy trúc ta ta đánh chết、người. Trong đánh người. miệng nói như vậy, lần này hắn cũng không có mặt làm như vậy bằng không thì về sau gặp hoàng dược sư thực sẽ không ngẩng đầu lên được gặp hồng thất công đã phát hiện chính mình hoàng dược sư một mặt nhìn có chút hả hê đi tới lao khiếu h ó a tử đây là thế nào làm sao một hồi không thấy liền không đứng lên nổi tới chẳng lẽ đã có tuổi ngay cả đường đều đi không được rồi h ồ n g thất công mặt mo tối đen hư l ệ n h một tiếng không có quan hệ gì với ngươi hào hào đều tùy ngươi hoàng dược sư cười mặt như hoa cúc cùng là ngũ tuyệt hai người những năm này ai cũng ép không được hay có thể nhìn thấy đối phương kinh ngạc hoàng dược sư đừng đề cập nhiều vui vẻ bất quá hắn cũng đúng trước đây lăng trì sử dụng ra phòng ngự công phu cảm thấy kinh hãi tại trong ngũ tuyệt hồng thất công lực công kích có thể xưng là mạnh nhất nhưng hắn vẫn công không phá được lăng trì phòng ngự quả là không thể tưởng tượng nổi t i ể u huynh đệ ngươi vừa rồi khiến cho công phu gì tựa hồ rất là kỳ lạ hoàng dược sư hỏi kỳ lạ chưa nói tới chỉ là ta nhàn rỗi n h ả m chán tự sáng tạo công phu quyền cước lăng trì cười nói tự sáng tạo hoàng dược sư trong mắt tinh quang l o e lên nói tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm không biết công phu này có cái gì thành t i ệ u không có gì thành t i ệ u chính là cam đoan chính mình không bị đánh ngã điều kiện tiên quyết tùy cơ ứng biến chỉ cần có thể đánh bại đối thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào lăng chỉ cười nói ta cho nó lấy cái danh tự gọi vật lộn tự do vật lộn tự do thật là kỳ lạ võ học lý niệm hoàng dược sư cùng hồng thất công sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe đến như vậy võ học lý niệm suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại âm thầm lắc đầu cái này võ học lý niệm có lẽ rất tốt nhưng cần tuyệt đối cường đại thực lực xem như trèo trống nếu như người bình thường ngay từ đầu cứ như vậy luyện võ sợ là võ lâm cao thủ không làm được ngược lại là rất dễ dàng biến thành tại đầu đường cuối ngõ đánh nhau hậu đà địa bị lưu manh tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm nhưng cái này vật lộn tự do sợ là người bình thường học không được hoàng d ư ợ c s ư nói đại khái a lăng chỉ không làm tranh luận hoạt động nửa ngày hắn đã ra khỏi một chút mồ hôi trạng thái thân thể điều chỉnh vội vãn Gặp Hoàng không trọng công miệng Hoàng không phu chút hắn, hay chút. coi Lao Tà, nói, muốn luận bàn Dược Sư có của một mới mở ồ hoàng dược sư ánh mắt lấp lóe vậy mà không biết có nên hay không đáp ứng ngay cả hồng thất công đều công không phá được phòng ngự hắn cũng không có lòng tin gì đang tại hắn thời điểm do dự hồng thất công cười hắc hắc hoàng lao tả ngươi sẽ không là sợ đi h ừ hoàng dược sư ngông nên trời sinh d u n g không được bất luận kẻ nào dèm pha dù là hôm nay biết do không địch lại Bị hồng thất chương ô n này g vừa k í c thích, cũng không phải do hắn không lên. Hoàng Dược một trăm hai mươi bảy hoàng dược sư phục rồi lượn đếm ngũ tuyệt nhân vật võ công trung thần thông công lực mạnh nhất cảnh giới tối cao vô địch thiên hạ tây độc chẳng những người mang c á p mô thần công còn âm hiểm tay độc không cẩn thận liền sẽ chúng an toán nam đế người mang nhất dương chỉ tuyệt kỹ một chiêu tiên cật biến thiên bắc cái hàng long thập bát trưởng trí cương trí mãnh cứng rắn vô địch mà đông tả đâu so sánh cái khác tứ tuyệt từng cái người mang đỉnh tiêm tuyệt kỹ đông tả có lẽ công lực không thua bọn hắn nhưng tuyệt chiêu phương diện lại không cách nào cùng với những cái khác tứ tuyệt so sánh hắn càng nhiều hơn chính là ỉ vào tầng tầng lớp lớp võ công chiêu số vì thắng thuộc về không có rõ ràng nhược điểm toàn năng chiến sĩ nếu muốn đánh thắng đông tả trừ phi ngươi có thể về mặt thực lực toàn bộ phương vị nghiền ép bằng không thì rất khó chiến thắng hắn lăng chỉ lúc này liền hảo hảo thưởng thức một phen đông tả bài món thập c ẩ m hương vị trường pháp chỉ pháp thối pháp kiếm pháp thỉnh thoảng còn cần ám khí bắn ngươi kéo cự ly xa còn thổi tiêu nhiễu loạn tinh thần của ngươi lăng chỉ trong lòng các loại con bà đó cái này hoàng lao tả võ công sáo lộ tựa như chó ghẻ hèn hạ lại vô sỉ hết lần này tới lần khác hắn khinh công thân pháp cao không hợp thói thường chỉ cần hắn nghi chạy coi như cái khác tứ tuyệt cũng không đuổi kịp hắn t r á c không được hoàng dược sư danh hảo là đông tả mà không phải đông hoàng đông x o á i đông qua cái gì liền này võ công con đường không cứ gọi hắn đông lại là tốt lắm rồi